chương 3 5 t t tam giới liên hợp hắc hầu các ngươi vì sao biết được võ giới chiến đấu có thể là thiên địa chi thần nói cho các ngươi trần lễ không trả lời mà hỏi lại tầm mắt rơi vào cột một tay trên người lão giả cột một tay lão giả khẽ nói đó là tự nhiên trần lễ tầm mắt sáng rực mà hỏi cái kia các ngươi có biết thiên địa chi thần cảnh giới cột một tay lão giả nhíu mày mặt khác người đưa mắt nhìn nhau đều không dám nói tiếp áo giáp nam tử chăm chú nhìn Trần Lễ, trong lòng cân nhắc lấy là không muốn chu diệt vị này yêu ngôn hoặc chúng gia hòa. võ đế phía trên chính là võ đạo thông thần cũng trở thành võ thần, liền võ thần đều bị thiên đình dễ dàng chấn áp. Ngươi đợi chỉ có hai vị võ đế, hơn nữa còn không phải đế x ư ơ n g đại nguyên soái đối thủ, như thế nào cùng thiên đình chống lại? Trần Lễ ngứa khí bỗng nhiên cao, hắn đi theo mở ra tử kim hồ lô miệng hồ lô, dọa đến tất cả mọi người lui lại, đồng thời rút kiếm. kiếm quang tại trong đại doanh lấp lánh sáng chói chói mắt trần lễ mỉm cười nói chớ h o ả n g sợ ta cũng không phải tới cùng các ngươi động thủ các ngươi có khả năng nhìn một cái võ thần hắn đưa tay đem tử kim hồ lô đưa ra mọi người tầm mắt rơi vào tử kim hồ lô bên trên không người dám tự thân lên trước vị kia cột một tay lão g i ả lúc này gạt mở đám người bước nhanh đi vào trần lễ trước mặt tiếp nhận tử kim hồ lô theo miệng hồ lô nhìn xuống rất nhanh hắn con ngươi co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Những người khác càng căng thẳng hơn, sợ hắn xảy ra chuyện. Cuột một tay lão g i ả hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía áo giáp nam tử, nói: Đại tướng quân, ngài đến xem đi. Áo giáp nam tử nghe xong, lúc này đi tới, những người khác cũng v ề tới. Cuột một tay lão g i ả đem từ kim hồ lô đưa cho áo giáp nam tử. Áo giáp nam tử hít mắt nhìn về phía miệng hồ lô, phát hiện bên trong là cuộn cuộn hỏa diễm. thỉnh thoảng cháy lên khói đen hắn cảnh giới cao thị lực siêu nhân rất nhanh liền bắt được một đạo so hạt cát còn nhỏ bé thân ảnh chính là lúc trước tập kích thiên đình nam tử áo đen hắn đang tại chống cự bốn phương tám hướng liệt diễm võ học tầng tầng lớp lớp chân khí hạo đãng không dứt làm sao có thể áo giáp nam tử t r ừ n g to mắt trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hắn có thể cảm nhận được nam tử áo đen khí tức khiến cho hắn tim đập nhanh nói cách khác đối phương không phải huyễn tượng mà là chân nhân thật bị nhốt tại một cái trong hồ lô bên cạnh một tên tướng quân đoạt lấy từ kim hồ lô hướng phía miệng hồ lô nhìn lại cả kinh cột một tay lão già mắng ngươi động tác điểm nhẹ đừng đem tên kia phóng xuất siêu việt võ đế tồn tại một khi phóng xuất tuyệt đối là tai họa nghe được hắn những người khác càng thêm kinh hãi chẳng lẽ vị này đến từ thiên đình gia hỏa nói là sự thật trần lễ cười nói chớ hoàng thiên đế bệ hạ làm phát mặc dù các ngươi đem hết toàn lực cũng không có khả năng đưa hắn phóng xuất, hắn cũng không cảm giác được bên ngoài, chỉ có thể các ngươi thấy hắn. Lời nói này nhường áo giáp nam tử cột một tay nam tử đối thiên đế sinh ra cảm nghĩ trong đầu. Từng người từng người tướng quân đưa truyền từ kim hồ lô, mỗi một vị nhìn qua từ kim hồ lô người đều trầm mặt, mặt lộ vẻ rung động. Đợi tất cả mọi người xem xong, Trần lễ cách không khẽ hấp, đem từ kim hồ lô thu vào trong lòng bàn tay. Trần lễ nhìn xem bọn hắn, nói: người thường đi chỗ cao. mặc dù các ngươi may mắn có thể sống đến cuối cùng, có thể ngàn năm về sau đâu, trường sinh hy vọng tại thượng giới cũng là xa vời. gia nhập thiên cảnh đi vì thiên cảnh mà chiến, ngàn năm về sau lần nữa phong thần, có lẽ liền có các ngươi. quên nói cho các ngươi biết, thiên cảnh thiên tử chính là thiên đế con trai, ngày sau thiên đế. nói xong, trần lễ quay người rời đi. trong đài doanh vang lên gấp rút, trầm trọng tiếng hít thở. một tên võ g i ả mở miệng hỏi đại tướng quân. cái kia trong hồ lô là thật sao? áo giáp nam tử hít sâu một hơi nói khí tức của hắn không làm được giả mà là các ngươi đem thân hình của hắn phóng to đến cùng như chúng ta suy nghĩ lại một chút hắn những cái kia võ học l ự c phá hoại mọi người theo hắn suy nghĩ không khỏi lạnh mình huống hồ này hồ lô tồn tại liền tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng này tuyệt không phải là võ giả thủ đoạn áo giáp nam tử sầu lo nói ra lời nói này càng làn lệnh mọi người yên lặng đúng vậy à trước đó bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái hồ lô liền có thể vây khốn luận võ đ ế nhân vật càng mạnh mẽ bọn hắn lại nghĩ tới trần lễ trước đó thiên địa chi thần sẽ không phải là võ đạo thông thần cảnh giới trở lại thiên đình từ kim hồ lô liền tự động bay khỏi trần lễ trường khống cấp tốc tan biến tại trong m â y nhường trần lễ cảm khái đạo tổ thần thông quảng đại hắn lập tức bay hướng tề duyên thiên sư cung cùng tề duyên cùng nhau nghiên cứu võ đạo bảo vật. tử kim hồ lô cũng không chỉ là chấn kinh xích thiên võ giới người cũng làm cho hắn cực kỳ hướng tới chuyện nhỏ này cũng không có ảnh hưởng khương trường sinh tu hành phân thân cầm trong tay sơn hải kinh thiên địa bảo giám còn tại ngao du thiên địa ở giữa hai kiện chí bảo đã đi đến cực mạnh mức độ tùy tiện một bảo liền có thể chấn áp lúc trước thái hoang thần quân theo khương trường sinh cùng chúng nó càng ngày càng mạnh chiếu chiếu thiên địa vạn vật tốc độ càng lúc càng nhanh đối đãi nó nhóm chiếu ứng toàn bộ thái hoang khi đó khương trường sinh liền có thể tiếp quản thái h o a n g võ giới. bất quá chỉ cần khương trường sinh không thúc d ụ c động thiên địa bảo giám, từ hoàn thần quân liền không phát hiện được. huống hồ hiện tại vẫn là võ giới chiến đấu kỳ hạn. một bên khác địa phủ v o n g hồn càng ngày càng nhiều, quỷ sai số lượng càng là đột phá 20 vạn, võ giới chiến đấu cũng không có ảnh hưởng đến địa phủ, địa phủ vẫn có thể tiếp xúc đến mặt khác võ giới luân hồi. chẳng qua là trước mắt chiếm so còn rất nhỏ. định thiên 35 năm. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Khương Trường Sinh triệu kiến tiên thần, tứ thánh đại nguyên soái, tam đại thiên quân, tứ đại thiên sư, thiên cương điệt sát đại tướng quân, 36 tinh quân, phong vũ lôi điện bộ thần các loại, tất cả đều tụ tập tại này. Tự phong thần về sau, đây là đạo tổ lần thứ nhất tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên triệu tập tiên thần, tiên thần nhóm đều rất tò mò. 35 năm qua, bọn hắn dựa vào thiên đình khí vận, phong thần bằng công hiệu, công lực tăng nhanh như gió. thiên địa đại tôn phía dưới tiên thần đều có đột phá không được bao lâu thiên đ ỉ n h thiên địa đại tôn võ đạo thánh vương tương n g a n h tới bùng nổ thức tăng trưởng m ộ linh lạc ngồi tại khương trường sinh bên cạnh trên điện ở vào tinh quân liệt kê ngọc nghiên giật thấy đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ bạch kỳ ghé vào khương trường sinh chân trước tư thái cao ngạo rất biết cố làm ra vẻ lúc này một cơn gió đen bay vào lăng tiêu bảo điện bên trong tiên thần nhóm kinh hãi bất quá thấy đạo tổ thờ ơ bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Phong tiêu tán, hình thủ mang theo năm vị Diêm La hiện thân, trong đó bao quát Khương Triệt, Khương Huyền Niên. Nhìn thấy Khương Huyền Niên, Khương Huyền Trân t r ừ n g to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Huyền Niên hướng hắn chớp mắt, ra hiệu hắn chớ có xúc động. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ, bái kiến Vương mẫu nương nương. Hình thủ cùng năm vị Diêm La hành lễ, cùng kêu lên nói ra. Khương Trường Sinh mở miệng nói. ta sáng lập địa phủ chấp trưởng luân hồi trật tự hình thủ chính là địa phủ chi chủ ngày sau thiên đình cùng địa phủ có thể nhiều hơn hợp tác địa phủ gặp được phiền toái có thể tìm ra cầu thiên đình trợ giúp thiên đình tiên thần phạm sai lầm hoặc là trừng phạt thiên địa ác đồ có thể đưa nhập luân hồi tiếp nhận luân hồi bách thế nỗi khổ lời vừa nói ra tiên thần nhóm chừng to mắt nhìn về phía hình thủ ánh mắt biến dương triệt trần lễ nhìn xem hình thủ khương triệt âm thầm cảm khái đạo tổ quả nhiên là nhớ tình bạn của người địa phủ cùng thiên đình gặp mặt liền mang ý nghĩa khương trường sinh tam giới kế hoạch bắt đầu đi trên quỹ đạo lăng tiêu bảo điện bên trong lâm vào ồn ào bên trong khương trường sinh không có ngăn cản nhưng ờ thiên đình cùng địa phủ quen thuộc về sau hắn mới vừa mở miệng võ giới chiến đấu về sau thái hoang võ giới đem bại lộ tại huyền hoàng đại thiên địa trước mắt cũng chính là thượng giới thiên đình tồn tại sẽ chọc cho tới thượng giới kiêng kỵ thượng giới người đều là mạnh mẽ võ giả. Thiên đình thành lập sẽ uy hiếp được bọn hắn. Ngàn năm về sau, Thiên đình tương n g a n h tới trận đầu kiếp nạn liên quan đến Thiên đình có thể hay không tại Đại Thiên thế giới dừng chân. Các ngươi trong này g thường ngoại trừ thực hiện thần quyền chức trách, nhất định phải nỗ lực luyện công, chớ có cô phụ ta kỳ vọng. Thiên thần nhóm đã sớm biết việc này, bọn hắn cũng không có nghi vấn, cảm thấy hợp tình hợp lý. Vô luận là ở đâu, đều là quyền lực cùng lợi ích tranh phong. Thiên đình nghĩ hành xử thần quyền, tất nhiên sẽ gặp được liên tục không ngừng kẻ địch. một lúc lâu sau, khương trường sinh mang theo mộ linh lạc, bạch kỳ hư không tiêu thất tại lăng tiêu bảo điện bên trong. tiên thần nhóm lúc này mới vây quanh hình thủ sáu người, tò mò phủ tình huống. khương huyền niên, khương huyền chân hai huynh đệ càng là kích động ôm ở cùng một chỗ, bởi vì khí vận bản nguyên giống nhau, bọn hắn cũng không có âm dương tương cách hạn chế, có thể ôm lấy lẫn nhau. khương triệt thì đến đến khương thiên mệnh trước mặt, cảm khái nói, ngươi lớn lên. khương thiên mệnh động d u n g tựa hồ nghĩ đến cái gì. nỗi lòng phun trào. Tử tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh mộ linh lạc to mò hỏi, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, có thể chất trưởng ba ngàn thiên địa. Nó mạnh mẽ chỉ có cảm thụ qua mới hiểu được. Khương Trường Sinh hồi đáp, hắn xuất ra từ Kim Hồ Lô, thần niệm thăm dò vào trong đó, ngưng tụ ra đạo tâm thần chỉ, cuồn cuộn liệt diễm trong không gian. Nam tử áo đen đã hết hơi hết sức nằm tại trong hư không, thở hào hển. tại đây bên trong không có sức hút trái đất hắn như là hồn phách bồng b ệ n h ánh mắt chết lặng nói cho ta la lịch của ngươi ngươi còn có một chút hy vọng sống một thanh âm truyền đến nghe vậy nam tử áo đen lập tức ngồi dậy hắn hoảng sợ nhìn về phía đạo tâm thần chỉ run rọng hỏi thiên thiên đế đạo tổ đi qua nhiều năm như vậy cha tấn hắn đối khương trường sinh đã sinh ra đi sâu linh hồn hoảng sợ sinh không nổi nửa điểm ý phản kháng khương trường sinh sở dĩ lưu hắn lâu như vậy là bởi vì cái tên này vậy mà không có kích khởi sinh tồn ban thưởng vì sao không có kích khởi sinh tồn ban thưởng chẳng lẽ đối phương cũng không phải là muốn cùng thiên đình là địch suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng hắn mặc dù ngự khí cuồng vọng lại cố ý trêu đùa kích thích đế xương thành thật trả lời đạo tâm thần chỉ đ ạ m mạc nói nam tử áo đen lúc này trả lời nói lên lai lịch của mình hắn xác thực đến từ thượng giới Hắn tên là Hắc Hầu võ đạo thông thần cảnh giới. Hắn là trước đây thật lâu theo Thái Hoang võ giới phi thăng nhân tộc võ giả. Bởi vì đắc tội Thái Hoang Thần Quân tao ngộ hắn truy sát cửu từ nhất sinh, may mắn chạy thoát, từ đó liền trốn đi chờ đợi báo t h ủ ngày. Làm sao Thái Hoang Thần Quân muộn nhờ Thái Hoang võ giới tài nguyên cùng với thần võ giới quyền lực so với hắn càng sớm hơn một bước bước vào thiên nguyên cực võ cảnh giới, khiến cho hắn báo t h ủ vô vọng. Nghe nói Thái Hoang Thần Quân ngã xuống, hắn mới vừa hạ giới. muốn nhìn xem thái hoang võ giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì không nghĩ tới biết được thái hoang thần quân l à bị một tên được xưng là đạo tổ cường đại tồn tại đánh chết hắn lúc này mới một đường đi vào thiên đình nghĩ thăm dò một thoáng đánh với đế sương một trận lúc hắn rất là thất vọng cảm giác mình bị đùa bỡn thực lực như vậy làm sao có thể đánh giết thái hoang thần quân thế là hắn mở miệng chào phúng cho đến khương trường sinh ra tay đạo tâm thần chỉ lúc này thi triển đại đạo chi nhãn thần thông đọc đến hắc hầu trí nhớ xác định hắn không có nói sai mới vừa giải trừ thần thông hắc hầu lấy lại tinh thần mà đến không có có ý thức đến vừa mới xảy ra chuyện gì tiếp tục nói đạo tổ lần này võ giới chiến đấu không phải tầm thường người hạ giới cũng không ít ngay cả ta đều làm ư ợ n một vị tiền bối chiếu cố hạ giới võ giới không nên dẫn tới bọn hắn chú ý trừ phi bọn hắn là vì ngài tới chương 352 thái hoang võ giới đã không phải phàm nhân có thể tranh đối ở trước mắt đạo tổ hắc hầu tâm tình vô cùng phức tạp tại mạnh mẽ sông tới thiên đình trước hắn liền từng nghe nói đạo tổ truyền thuyết trước kia cảm thấy hoang đường bây giờ mới biết hiểu chính mình ế c h ngồi đáy giếng tựa như hắn hiện tại vị trí thần bí không gian hắn không thể nào hiểu được nơi này là chỗ nào liên tục không ngừng liệt diễm lúc nào cũng có thể sẽ đốt cháy hắn nhưng lại có lực lượng thần bí chống đỡ hắn sinh cơ đạo tâm thần chỉ mở miệng nói cho n g ư ờ i hai lựa chọn một là gia nhập thiên đình theo thiên binh làm lên hay là ta nguyện gia nhập. Hắc hầu nói thẳng nói ra, nghe được đối phương nguyện ý thu chính mình, hắn lập tức kinh hỉ. Hiện tại hắn đối đạo tổ xem như hoàn toàn phục, chẳng qua là những năm này cha tấn khiến cho hắn rất cẩn thận. Đạo tâm thần chỉ đi theo tan biến, Hắc hầu lập tức gấp, đang muốn mở miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài, hắn vừa mở mắt liền thấy phong thần bảng. không bị khống chế hắn rơi vào phong thần bảng bên trong cường quang bao phủ tầm mắt của hắn bốn phương tám hướng vò tới nguồn nhiệt khiến cho hắn mỏi mệt quét qua hết sạch cũng không lâu lắm hắc hầu bay ra phong thần bảng hắn quay đầu nhìn lại khổng lồ phong thần bảng thu nhỏ sau đó chui vào bên cạnh nguy nga tử tiêu cung bên trong hắc hầu một mặt mộng bức có chút không biết làm sao chờ xem ngươi bây giờ là thiên binh tiếp xuống sẽ có thiên tướng đến mang ngươi từ nay về sau ngươi đối với hắn nghe lời ram rắp biểu hiện tốt tấn t h ă n g nữa h a tử tiêu cung bên trong truyền ra khương trường sinh thanh âm đạm mạc hắc hầu nghe xong lập tức an tâm thậm chí bắt đầu chờ mong tiếp xuống thiên đình sinh hoạt c h ờ trong chốc lát một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh chính là đế xương đế xương vẻ mặt phức tạp hắc hầu quay đầu nhìn về phía hắn đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ phức tạp hai người nhìn nhau không nói gì đáng giận hắn vậy mà thành người một nhà đáng giận ta lại muốn cho vị này rắn làm thủ hạ trong lòng hai người đều đang mắng đối phương Hắc Hầu trước tiên lộ ra nụ cười nói về sau xin ngài nhiều phân phó Đế Sương miễn cưỡng cười vui nói đi theo ta đi hắn quay người rời đi Hắc Hầu vội vàng đuổi theo Tử Tiêu cung bên trong Bạch Kỳ cảm khái nói chủ nhân ngài cái này thu phục võ thần rồi Khương Trường Sinh nhắm mắt lại hỏi ngược lại hết sức hiếm lạ à đại bộ phận sinh linh đều không muốn chết, ngươi khi đó không phải cũng là dạng này tới? Bạch Kỳ cười hắc hắc nói, đúng thế, đi theo chủ nhân ngài là cơ duyên lớn lao, cũng là ngài thiện tâm, chỉ cần không quá phận, ngài luôn có thể cho người khác một chút hy vọng sống. Năm đó từ thiên cơ cuối đầu, quỳ ra một phiên hạo đại tiền đồ, kiếm thần, d i ệ t tầm địch, đạo thần, h ứ a mãng các loại, nhiều ít người đều là đạo tổ lưu lại một chút hy vọng sống, mới có hôm nay. Hắc hầu gia nhập quả thật có thể tráng đại thiên đình, nhưng cái này người tính tình cao ngạo, còn nói nhiều, cần thật tốt rèn luyện. Hắc hầu cũng có thể giáo dục một thoáng thiên binh thiên tướng. Không trường sinh thì nghĩ một chuyện khác, cái kia chính là Hắc hầu nói tới tiền bối, vị cường giả kia mang không ít người hạ giới, trường qua là cũng không có rơi vào thái hoang võ giới, mà lại đối phương có thể sớm biết được thái hoang võ giới tại võ giới chiến đấu trong danh sách. Điều này nói rõ đối phương không chỉ cá nhân thực lực mạnh mẽ, nhân mạch cũng rộng. thậm chí có thể là thần võ giới người hắc hầu chỉ biết đối phương gọi viêm chủ cũng không rõ ràng viêm chủ mạnh bao nhiêu thậm chí không rõ ràng mục tiêu của đối phương khương trường sinh tính toán một thoáng tạm thời diễn không tính được tới viêm chủ mạnh bao nhiêu viêm chủ còn tại một phương khác võ giới bên trong theo hắc hầu c h í nhớ đến xem viêm chủ rõ ràng đang mưu đồ lấy cái gì đối phương đang ở trắng t r ậ n tập kết thế lực không sớm thì muộn sẽ đối phó thiên cảnh cùng thiên đình Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong đối phương có thể c h o mình dẫn tới một trận lớn sinh tồn ban thưởng. Về sau một quãng thời gian, bởi vì Hắc Hầu gia nhập Thiên Đình trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều tiên thần biết được đạo tổ thu một tên võ thần mà lại là theo thiên binh làm lên, để bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, d ồ n d ậ p tiến đến xem Hắc Hầu. Hắc Hầu đến đế xương an bài, chờ đợi Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn trở thành náo nhiệt nhất Thiên Môn. Hắc Hầu vì để sớm ngày tấn thăng thiên tướng, đối mặt các thiên binh cực kỳ thân thiện. thậm chí chỉ bảo bọn hắn luyện công, truyền thụ thượng giới võ học. ở trong quá trình này, Hắc Hầu cũng biết đến đạo tổ càng ngày càng nhiều truyền thuyết, hắn đối đạo tổ sùng bái chi tình cũng càng ngày càng sâu. ngược lại hắn tại thượng giới chưa bao giờ gặp giống đạo tổ cường đại như vậy tồn tại, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng gặp qua đạo tổ hình dáng, lại bị chấn áp đến không có chút nào tín h tình. cứ như vậy, không đến thời gian 5 năm, Hắc Hầu thuận lý thành chương tiến nhập thần du đại thiên địa. sau đó. hắn bị chấn động đến, lại sau đó hắn bắt đầu trầm bê. Định thiên 45 n ă m m ộ t năm này 193 t u ổ i khương tử ngọc cuối cùng bước vào thiên địa đại tôn cảnh giới, lần nữa kinh động khắp thiên hạ. Không giống với ở kiếp trước, ở kiếp này khương tử ngọc không có độc tài triều chính, mà là kéo dài t h ư a tướng các, nhường t h ư a tướng các giám thị quốc sự lẫn nhau cản tay, chính mình lại có đầy đủ thời gian luyện công. Linh sơn đỉnh núi bên trên một tòa đình viện bên trong. Khương Tử Ngọc khó nghỉ được, đang ở nghe hai tên thừa tướng hồi báo tình huống. Trần Lễ đi một lượt xích thiên võ giới nhân tộc đại quân về sau, xích thiên võ giới cũng không có lập tức đầu hàng, cũng không có rút lui, mà là tiếp tục phát động mấy cuộc chiến tranh cho đến ba năm trước đây, phương mới hoàn toàn dừng lại. Xích thiên một phương có 35 vị tướng quân nguyện hàng, có thể mang tới binh lực ước chừng 80 vạn, nhưng phần lớn đều có tổn thương tàn. Một tên thừa tướng mở miệng nói. k h ắ c khuôn mặt là nụ cười. Khương Tử Ngọc gật đầu nói, đem bọn hắn phân tán đến thiên hạ các châu, giữ lại quân vị. Đối với xích thiên võ giới, hắn tạm thời không có để ở trong lòng. Mặc dù hắn hiếu chiến, nhưng cũng hiểu rõ thiên cảnh được tử thân mạnh mẽ. Quân thần Hàn Huyên một hồi lâu, hai vị thừa tướng hành lễ rời đi. Bọn hắn vừa rời đi, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Khương Thiên Mệnh. Khương Thiên Mệnh đánh giá Khương Tử Ngọc, cười nói. quả nhiên là thiên địa đại tôn cảnh giới không tệ lắm khương tử ngọc trợn trắng mắt nói ngươi không phải cũng là sao ngươi vì sao tới khương thiên m ệ n h ngồi tại trước bàn tự mình rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch cười nói gần đây ta chuẩn bị dẫn đầu một nhóm thiên binh đi tới thái hoang trung bộ đi tới một phương khác võ giới có chỗ tốt to lớn ta có khả năng dẫn đầu một nhóm thiên cảnh thiên tài tận dụng thời cơ ngươi cầu ta liền mang hắn hướng khương tử ngọc nháy mắt ra hiệu khương tử ngọc tức giận nói c h ờ c h ấ m phi thăng ngươi cũng phải nghe lời của ta chỉ bằng ngươi cũng dám vượt giới thật không có vấn đề sao khương thiên mệnh đắc ý cười nói thủ hạ ta có đại tướng đại tướng khương tử ngọc kinh ngạc hỏi đế sương có thể là đại nguyên soái có thể tính dưới tay ngươi khương thiên mệnh lắc đầu thần thần bí bí nói ta có một vị so đế sương đại nguyên soái mạnh hơn thiên binh cam đoan chuyến này an toàn ngươi có muốn hay không p h ả i người Khương Tử Ngọc khẽ nói vậy dĩ nhiên muốn vừa vặn chậm sầu muộn đâu thiên cảnh thiên tài càng ngày càng nhiều chẳng qua là tòng quân ngược lại ảnh hưởng m i ệ n công không bằng ra ngoài sông sáo tăng tiến hiểu biết hắn ngữ chuyển hướng đứng dậy cười nói rất lâu không có luận bàn bây giờ ngươi ta đều là thiên địa đại tôn sao không đánh một trận Khương Thiên Mệnh đi theo lộ ra nụ cười hắn tự mình đến đây tự nhiên cũng có này phần ý tứ tại hai người l ứ c nhau, cùng nhau phi thiên, tan biến tại trong m â y Ngay sau đó, đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang rền không ngừng hạ xuống, kinh động t i c h â u bách tính. Vô tận hải dương bên trên, một mảnh quần đảo chiếm cứ, theo chỗ cao xem, tựa như nguyệt nhà thành hàng tướng sĩ lơ lửng giữa không trung, ô ư ơ n g ư ơ n g một mảnh, cầm đầu chính là lâm hồng trần. Lâm hồng trần nhìn xuống trên đảo một đạo thân ảnh nhíu mày, đại n g h i ễ n thiên thật sự là tốt thanh thế. nhiều người như vậy tới đối phó c h ẫ m đáng giá không. Kẻ nói chuyện là một tên nam tử mặc áo tím đứng trên đỉnh núi đón gió mà đứng. Hán chính là trước đó theo trên trời mà đến diệp tộc hậu nhân diệp chiến thay đổi một bộ áo tím mang theo đế quan về sau hiển thị rõ đế vương phong phạm đối mặt đầy trời quân địch vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên đối mặt diệp chiến lâm hồng trần khẽ nói ngươi la hồng hoàng triều đánh nhiều thắng nhiều bản tọa há có thể phớt lờ. nghe nói La Hồng Hoàng Triều người mạnh nhất là bọn hắn thiên tử có được chấn áp nhất thế vũ lực bản tọa tự nhiên đến tự mình đến đây hơn nữa còn đến mang lên đại nghiễn thiên tinh nhuệ Diệp Chiến mặt lộ vẻ vẻ chào phúng Lâm Hồng Trần vẫy vẫy tay đại quân cấp tốc gạt ra bao vây quần đảo Diệp Chiến nhét n i ệ n g lên khí thế bỗng nhiên bùng nổ dưới chân hải đảo trong nháy mắt hóa thành bụi phía dưới mặt biển đi theo sụp đổ một tòa cái hải đảo bị nghiền nát. hình thành khủng bố gió mạnh càn quấy bát phương không đến hai hơi t h ờ i gian bao la quần đảo không còn sót lại chút gì đại n g h i ễ n thiên đại quân càng bị s ô n g mở quân trận tan ra thành từng mảnh thế lâm hồng trần chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được làm sao có thể giờ khắc này lâm hồng trần nghĩ đến đạo tổ diệp chiến không chờ bọn họ phản ứng một quyền đánh về phía bầu trời trong chốc lát khủng bố chân khí hóa thành quyền phong cuộn tất cả lên đếm không hết đại nghiễm thiên tướng sĩ bị đánh nát áo giáp máu thịt xé rách lộ ra bạch cốt ngay sau đó bạch cốt lại ép vì cho bụi trên trời biển mây đều bị tách ra lâm hồng trần bị đánh lui hắn nhìn chăm chú nhìn về phía hai tay phát hiện hộ giáp tràn đầy vết rách hắn nhấc mắt nhìn đi diệt chiến đã đánh tới tiến vào trạng thái chiến đấu diệt chiến vẻ mặt lạnh lùng tóc đen phất phới hắn thi triển quyền cước thân hình xê dịch liên tục có đại nghiễm thiên cường giả bị đánh bạo máu vẩy bầu trời thật nhanh mạnh như lâm hồng trần mắt trần đều không thể bắt diệp chiến thân ảnh thật sự là quá nhanh lâm hồng trần theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một cây trường thương đang muốn chuẩn bị chiến đấu diệp chiến đã giết tới trước mặt hắn bốn mắt nhìn nhau một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ lâm hồng trần khiến cho hắn vô pháp động đậy chân khí ngưng kết tay phải vô ý thức buông ra trường thương rơi vào trong biển diệp chiến đưa tay bóp lấy lâm hồng trần cổ cười lạnh nói. chấm đang lo như thế nào đối đầu đại nhiễm g thiên không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa đa tạ ngươi đưa chấm nhất thống v ụ tận hải dương cơ hội p h à m nhân ngươi không rõ ràng ngươi đối mặt là cái gì thái hoang võ giới đã không phải p h à m nhân có thể tranh lâm hồng trần chừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thượng giới người diệp chiến cái chán hiện ra quỷ dị hồng văn như là liệt diễm xuất phát ra cường quang chiếu vào lâm hồng trần trên mặt lâm hồng trần ánh mắt bắt đầu biến ảo rất nhanh liền mất đi màu sắc Diệp Chiến một tay dẫn theo Lâm Hồng Trần quay người nhìn về phía phương xa còn sống lại n g h i ễ m Thiên Cường giả cao giọng nói: Chủ công của các ngươi đã tại chấm trong tay, đừng h ỏ n g trốn hoặc là chết hoặc là thần phục với chấm. Lời vừa nói ra, Đại n h i ễ m Thiên các Cường á c c giả vẻ mặt âm tình biến ảo, rất nhanh liền có người trên không trung quỳ xuống. Có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều Đại n h i ễ m Thiên Cường giả quỳ xuống. Trận này tranh phong duy trì thời gian rất ngắn. đầy trời phất với máu thịt cùng xương phấn chứng minh vừa mới xảy ra một trận tàn khốc sát lục chương 353, cựu cổ giáo diệp tộc truyền thuyết định thiên năm m năm một năm này thiên cảnh quốc thái dân an thiên đình ngày càng mạnh mẽ từ khi xích thiên võ giới từ bỏ xâm lấn về sau liên t ụ c không ngừng xích thiên võ giả gia nhập thiên cảnh mà thiên đình cũng mỗi năm ở nhân gian tuyển b ạ thiên binh sơn thần thổ địa công cùng với tiên tử nguyên nhân chính là như thế thiên đ ỉ n h uy danh càng truyền càng xa một năm này thiên cảnh n h ê n h đón khách nhân đến từ đại nhiễm thiên sứ thần khương tử ngọc đối đại nhiễm thiên cũng là có nghe thấy tự mình tiếp kiến sứ thần trong ngự thư phòng khương tử ngọc đối ba vị sứ thần cười nói không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy cầm đầu sứ thần là một tên thể trạng cứng rắn nam tử hai đầu lông mày lại lộ ra dáng vẻ thư sinh hắn cười khổ nói thiên cảnh bệ hạ chúng ta tới có thể không vui đoạn đường này để cho chúng ta dễ tìm. Mấy chục năm đi, một đường gặp được nhiều ít nguy hiểm, chỉ có bọn hắn rõ ràng. Hàng đoàn người số chỉ còn lại không tới một thành, bọn hắn bao nhiêu lần mong muốn từ bỏ. Khương Tử Ngọc mỉm cười hỏi, không biết các ngươi tới cần làm chuyện gì? sứ thần hồi đáp, muốn cùng thiên cảnh làm giao dịch, không biết có thể bán ra thiên cảnh truyền tống trận. Khương Tử Ngọc kinh ngạc hỏi, truyền tống trận, các ngươi bây giờ còn có công phu bề bộn này chút? Thái giám bên cạnh buồn cười nhìn về phía ba vị sứ thần tầm mắt tràn ngập thương hại. Sứ thần nhíu mày hỏi vì sao không thể bề bộn. Bệ hạ ngài đối đại nhiễm thiên có hiểu rõ? Hắn cố nén hỏa khí, tại tiến vào trước hoàng cung, hắn đối thiên cảnh tràn ngập hào cảm cùng hướng tới, cảm thấy thiên cảnh mọi thứ so đại nhiễm thiên trước có thể vào nơi này. Khương tử ngọc cùng thái giám ánh mắt khiến cho hắn cảm nhận được vũ nhục. Khương tử ngọc thở dài nói. Đại n g m Thiên Thiên Công Lâm Hồng Trần bị La Hồng Hoàng Triều Thiên Tử bắt lấy. Nghe nói hắn thủ hạ tinh nhậy cũng quy hàng La Hồng Hoàng Triều. Bây giờ Đại n g m Thiên đã lâm vào nội loạn, liền Thiên Tử đều đã chết. Bây giờ mới Thiên Tử bị Trư Hầu thay phiên đoạt. Không có khả năng. Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói qua La Hồng Hoàng Triều? s ứ Thần cả giận nói: Hai người khác cũng là như thế. Khương Tử Ngọc lắc đầu nói: Xem ra các ngươi thật không biết hiểu. Như thế nói đến, các ngươi theo Đại n g m Thiên tới c ầ n mấy chục năm. đã như vậy, các ngươi hồi trở lại đi xem một chút đi. bất quá lần này đi lại là mấy chục năm, hy vọng khi đó đại nghiễm thiên vẫn còn ở đó. Lâm Hồng Trần t a o ngộ đã tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong truyền ra. dù sao đại nghiễm thiên, La Hồng Hoàng Triều bên trong đều có hương hỏa tín đồ, hai bên còn bởi vậy tranh chấp, thậm chí c h ở i nhau. Thái Giám bên cạnh cũng là hương hỏa tín đồ, hắn cũng từng nghe nói việc này, hắn khẽ lắc đầu, cũng tại vì đại nghiễm thiên thở dài. dù sao đại nhiễm thiên đã từng là vô tận hải dương bên trên cường đại nhất hoàng triều không ít thiên cảnh hương hỏa tín đồ đều nghĩ đến hợp nhất đại nhiễm thiên đại nhiễm thiên tín đồ thì rất chờ mong một ngày này không nghĩ tới nửa đường thoát ra một cái la hồng hoàng triều ba vị sứ thần vẻ mặt âm trầm trong lòng bọn họ khủng hoảng nếu là liền ra tới mấy năm bọn hắn còn có niềm tin nhưng bọn hắn rời đi đại nhiễm thiên mấy chục năm là thật không có sức mấy chục năm biến số thật sự là quá lớn Khương Tử Ngọc mở miệng nói: Lưu lại đi. Nếu là có năng lực, c h ẫ m sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi thêm mấy chục năm, sẽ có đại lượng đại n g h i ễ m thiên người đến đây. Ngược lại các ngươi trở về cũng muốn mấy chục năm, không bằng chờ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Lai phúc dẫn bọn hắn xuống. Thật tốt dàn xếp. Vâng. Thái giám gật đầu khom lưng, sau đó dẫn ba vị ngơ ngơ n g á c n g á c sứ thần rời đi. Khương Tử Ngọc nhìn về phía trên bàn trang giấy. v chép hắn sửa sang lại la hồng hoàng triều tình báo một người liền có thể chấn áp đại nhiễm thiên chẳng lẽ là trên trời người khương tử ngọc như có điều suy nghĩ hắn chấp bút viết xuống diệp chiến nhị chữ hắn có lại dự cảm diệp chiến lại là hắn sau này kình địch thiên ngoại tinh hải phía trên từ hoàn thần quân cùng hai vị thị nữ đứng tại vách đá cúi xem sáng chói tinh không đã nhiều năm như vậy cũng không biết hạ giới tình huống như thế nào. tử hoàn thần quân chậm rãi nói ra ngữ khí phức tạp nữ tử váy trắng tức giận nói bọn hắn đúng là đầu phục đạo tổ trước đó sẽ còn trang hiện tại trang đều không trang thường t ộ c vậy mà xuất hiện những bại hoại này đáng hận váy xanh nữ tử yên lặng trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang đám người này có thể là nàng tự mình chọn lựa làm sao có thể phản bội lần trước liên hệ lúc nàng có thể cảm giác được những người này cũng không phải là bị điều khiển là phát ra từ nội tâm sùng bái đạo tổ nàng bởi vậy đối đạo tổ sinh ra nồng đậm tò mò. bất quá tất cả những thứ này phải đợi đến võ giới chiến đấu kết thúc về sau. nữ tử váy trắng mắng trong chốc lát, đi theo hỏi thần quân gần đây thiên khư xuất hiện cựu cổ giáo giáo đồ còn m ộ c phát ra đại x u n g đột nhiên liên lụy một phương thiên địa. tử hoàn thần quân nói thần võ giới tự sẽ đi quản cùng bọn ta dì quan. nữ tử váy trắng cẩn thận từng l y từng tí hỏi ngay cảm thấy đạo tổ có phải hay không là cựu cổ giáo giáo đồ. Tử Hoàn Thần Quân nhíu mày, quát, không được nói bậy. Váy xanh nữ tử vội vàng nói, nói bậy b ạ gì đó, có mấy lời không thể nói lung tung. Đừng quên Thần Quân tình cảnh hiện tại. Nữ tử váy trắng bĩu môi nói, này không liền ba người chúng ta, nếu như suy đoán của ta là thật, chúng ta không được chuẩn bị sớm sao? Các ngươi suy nghĩ một chút nói tổ tốc độ phát triển, còn có gì đó quái lạ hàng phục lòng người năng lực, Thái Hoang Thần Quân cũng đã có nói hắn chính là dị số. nói xong lời cuối cùng nàng cũng không dám nói tiếp nữa tử hoàn thân quân trầm mặc chẳng qua là vẻ mặt trở nên lạnh nàng mở miệng nói những suy đoán này đừng nhắc lại chờ võ giới chiến đấu kết thúc đi nếu như hắn thật có thể gánh vác d i ệ p gia vạn cổ sát tinh cùng với rất nhiều trên trời cường giả áp lực giết ra khỏi trùng vây cái kia tự có thiên phạt đãi hắn nữ tử váy trắng không nói thêm gì nữa tâm tư trôi hướng tinh dưới biển trời cao đất xa biển mây trùng điệp một t ò a ngọn núi cao như là mũi đ a o đứng ở trên mặt đất trắng lệ vô biên. một tòa màu đỏ lầu các đang tại phi hành cổ kính. hắn dưới lầu tràn đầy huyết sắc giáp trùng, lít nhá lít nhít tụ tập cùng một chỗ gánh chịu hồng lâu bay lượn. lầu hai trên ban công, hai bóng người đứng sóng vai. đây là một tên l à n ra được không yêu dị nam tử. hắn khuôn mặt tà tuấn, tóc đen rối tung, người mặc giữ mình áo đen, hai vai hợp với hắc vũ, ăn mặc khí chất như là yêu ma hóa hình. vạn cổ sát tinh có thể tại g i ớ i này, yêu dị nam tử hỏi, đôi mắt như ưng, chăm chú nhìn phương xa. đứng tại bên cạnh hắn là một tên cầm trong tay quạt lông lão giả, râu dài cùng bụng, một mặt bày mưu nghĩ kế nụ cười, nói, không sai, liền ở đây g i ớ i hắn mệnh cách khí tức cực kỳ không ổn định, rõ ràng tại chiến đấu. yêu dị nam tử híp mắt, quạt lông lão g i ả hỏi, thiếu chủ, ngươi khẳng định muốn lúc này liền cầm xuống vạn cổ sát tinh? Những tên kia sở dĩ không có động thủ, liền là muốn chờ vạn cổ sát tinh thức tỉnh. Yêu dị nam tử khẽ nói, thật chờ hắn thức tỉnh, người ta còn có cơ hội. Chúng ta trước tiên có thể bắt lấy. Thị huyết trùng lâu cũng không thiếu sát lục chiến trường, xuyên qua 43 phương võ giới, rốt cuộc tìm được hắn cũng không thể đợi thêm. Quạt Long lão g i ả cảm thấy có đạo lý, cười nói, Diệp gia tiểu tử kia đoán chừng cũng là hướng về phía vạn cổ sát tinh đi. Hắn quá tuổi nhỏ. mong muốn thức tỉnh Diệp gia huyết mạch chỉ có thể dựa vào vạn cổ sát tinh hư Diệp chiến chẳng qua là một cái phế vật cùng hắn huynh trưởng so sánh kém xa đáng tiếc hắn huynh trưởng bực nào kinh tài tuyệt diễm năm đó Diệp t ộ u cường đại cỡ nào một bộ tộc lực lượng chống lại toàn bộ thần võ giới bây giờ chỉ có số ít phế vật kéo dài hơi tàn nâng lên Diệp chiến yêu dị Nam tử liền nghiến răng nghiến lợi phảng phất có thâm cừu đại hận quạt lông lão giả cười nói. cường đại tới đâu thế gia vọng tộc chẳng qua là nhất tộc cùng thần võ giới không thể so sánh thần võ giới có thể là ở bất hủ tồn tại yêu dị nam tử khẽ nói bất hủ ta thái sử trường sách cũng không tin thôi không đề cập tới thần võ giới những cái kia ngoan cố mà ác tâm tồn tại nắm chặt thời gian bắt lấy vạn cổ sát tinh quạt lông lão g i ả gật đầu sau đó nhắm mắt vùng lên quạt lông quạt lông phát động từng cơn ánh sáng xanh thanh quang tung bay hướng về phía trước dãy núi ở giữa xuất hiện một cái to lớn hố bên trong toát ra từng khỏa đặc thủ ngân thạch góc cạnh như tinh thần tô điểm từng người từng người thiên binh võ giả đang ở thu thập hố bên cạnh một tòa núi cao bên trên khương thiện đang tĩnh tỏa vận công mày kiếm nhíu chặt hắc hầu đứng ở bên cạnh nhìn chung quanh cho mày ngồi ở phía sau dưới cây khương thiên mệnh bắt chéo hai chân trong miệng ngậm một cọng cỏ hỏi lão hắc ngươi đang nhìn cái gì đâu khẩn trương như vậy chẳng lẽ giới này còn có võ thần không chấn áp được tồn tại? hắc hầu hồi đáp: giới này tự nhiên không có, liền sợ có nhiều thứ đồng dạng đến từ mặt khác võ giới. chẳng biết tại sao mấy ngày nay hắn luôn có lại bị để mắt tới cảm giác. khương thiên mệnh vươn mình mà lên, đi vào bên cạnh hắn, nói: lão hắc, cùng ta nói một chút huyền hoàng đại thiên địa sự tình thôi. ngươi lần trước nói đến diệp tộc thiên kiêu độc sông thần võ giới, về sau đâu? hắn có hay không cứu được người thương? Hắc hầu tức giận nói: Làm sao có thể? Diệp tộc đều đã không có, trên đời nào có nhiều như vậy kỳ tích? Khương Thiên mệnh cảm khái nói: Phải không? Thật sự là đáng tiếc. Cái kia Diệp thần không lấy võ đạo thông thần cảnh giới c h u diệt thiên nguyên cực võ vẫn là dùng một chiến ba, sau đó càng là quét ngang cùng cảnh giới đánh nhiều thắng nhiều, b ự c này tồn tại ngã xuống trên trời đến ít hơn bao nhiêu đặc sắc? l i ề n là hắn quá mạnh, thượng giới mới không dung hắn. khi đó hắn có thể làm vạn cổ sát tinh đều ảm đạm phai mờ. Hắc hầu lắc đầu nói, chỉ có thượng giới nhân tài biết được diệp tộc cường thịnh thời kỳ có nhiều khoa trương. Hắn đang muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu xem hướng chân trời, hắn nhìn thấy một cái điểm đỏ đang ở cất t ố c biến lớn. Cái đó là Hắc hầu chừng to mắt, toàn thân run rẩy. Khương Thiên mệnh quay đầu nhìn lại, c h a o mày, chỉ thấy chân trời bay tới một tòa hồng lâu. chính là tìm vạn cổ sát tinh thị huyết trùng lâu vị kia tự xưng thái sử trường sách yêu dị nam tử đang đứng tại trên ban công nhìn bọn hắn ngươi biết bọn hắn khương thiên mệnh nhẹ giọng hỏi hắc hầu không có trả lời chẳng qua là toàn thân run rẩy rất nhanh thị huyết trùng lâu bay tới treo ở trên không trung hố khổng lồ bên trong đang ở làm việc thiên binh đám võ giả rồn rập ngẩng đầu nhìn lại tất cả cũng không có lo lắng dù sao có hắc hầu tại bọn hắn căn bản không sợ bất cứ địch nhân nào. Hắc hầu vẻ mặt trắng bệch, hắn ngước nhìn thị huyết trùng trên lầu thái sử trường sách, miễn cưỡng cười vui nói: Thái sử thiếu chủ, ngài sao lại tới đây? Thái sử trường sách cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, nói: ta giống như gặp qua người, bất quá không trọng yếu, nho nhỏ võ thần cũng dám nhúng chàm vạn cổ sát tinh. Hắc hầu động d u n g liền vội vàng hỏi: vạn cổ sát tinh, thiếu chủ, ngài nói đùa cái gì? ta đều chưa từng thấy qua vạn cổ sát tinh thái sử trường sách hừ lạnh một tiếng quạt lông lão g i ả nhìn trầm c h ầ m khương thiện cảm khái nói đáng tiếc đáng tiếc nếu là chậm thêm 500 năm hắn tất nhiên có thể tại trong trận k i ế p nạn này thức tỉnh nghe vậy hắc hầu vô ý thức nhìn về phía khương thiện con mắt trường lớn chẳng lẽ chương 354, t toàn bộ thái hoang võ giới đều muốn bởi vì ngươi trôn cùng hắn là vạn cổ sát tinh Hắc hầu nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Thiện trong lòng tràn đầy chấn kinh. Khương Thiên mệnh cũng nghe hắn cùng thường giao lang nói qua vạn cổ sát tinh truyền thuyết, không nghĩ tới Khương Thiện lại là vạn cổ sát tinh. Đang tĩnh tòa luyện công Khương Thiện mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thị huyết trùng trên lầu thái sử trường sách. Thái sử trường sách đưa tay, mặt không chút thay đổi nói: Tiểu tử, đi theo ta đi. Đúng lúc này Hắc hầu bay lên mà lên, ngăn ở hắn cùng Khương Thiện ở giữa, cắn răng nhìn về phía hắn. Thái sử trường sách chiêu tức cười nói: Ngươi muốn phản kháng ta? Hắc hầu gian nan cười nói: Thái sử thiếu chủ, vì này thật không phải vạn cổ sát tinh, mà lại bối cảnh của hắn không đơn giản. Khuyên ngài đừng gây phiền toái. Thái sử tộc là rất mạnh, nhưng theo Hắc hầu, Thái sử tộc chưa hẳn có thể chọc được đạo tổ. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã là đạo tổ người, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Năm đó hắn dám cùng Thái hoang thần quân chống lại, liền đã chứng minh hắn không phải nhát gan hạng người. sở dĩ đầu nhập vào đạo tổ đó là trong lòng vốn là có một phần cảm kích cảm kích đạo tổ vì chính mình báo t h ủ bối cảnh ngươi cảm thấy bối cảnh của ta còn kém à hôm nay coi như trên trời thần võ hạ phàm cũng không bảo vệ được vạn cổ sát tinh thái sử trường sách âm thanh lạnh lùng nói tay phải hướng xuống đè ép trong chốc lát huyết sắc trường ảnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện dùng thái sơn sụp đổ chi thế đè xuống đến hắc hầu lập tức nhất quyền phản kích oanh huyết sắc trường ảnh hạ xuống oanh sập cả tòa núi ngọn núi đá vụn đánh bay bụi đất cuồn cuộn nhưng nơi xa đang ở thu thập thần bí ngân thạch thiên binh đám võ giả rồn d ậ p thả tay xuống bên trên sự tình bay lên đến trên không các ngươi chớ muốn đi qua khương thiên mệnh thanh âm truyền đến trong giọng nói ẩn chứa căm giận ngút trời đợi cuồn cuộn bụi đất tán đi hắc hầu ba người lộ ra thân ảnh hiện ra treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong hắc hầu vẻ mặt âm trầm hai tay áo phá toái hai tay càng là máu me đầm đìa mơ hồ rõ ràng bạch cốt hắn dùng chân khí bản thân bảo hộ sau lưng hai người thái sử trường sách nhíu mày nói không nghĩ tới ngươi thật có này phần quyết tâm bất quá ngươi còn có thể tiếp ta đệ nhị trưởng sao bên cạnh hắn quạt lông lão g i ả đột nhiên biến mất t r ố n g rỗng xuất hiện sau lưng khương thiện bắt lấy hắn bả vai cấp tốc trở lại thị huyết trùng trên lầu h á c hầu quá sợ hãi tốc độ thật nhanh hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Khương Thiên Mệnh nổi giận, giận dữ hét, buông hắn ra. Hắn hóa thành một đạo ánh bạc thẳng hướng thị huyết trùng lâu, khí thế khoáng đạt, dung chuyển thị huyết trùng lâu. Nhưng bị Thái Sử Trường Sách dùng chân khí ngăn cản. Chân khí màu đỏ ngòm bao phủ Khương Thiên Mệnh, khiến cho hắn vô pháp tiến lên, cũng không cách nào dịch chuyển khỏi. Vạn sâu cắn xương thống khổ làm hắn diện mạo vặn vẹo. Trên đầu của hắn một cây sợi tóc lập l ò e nhàn nhạt, nhạt hào quang. Tư chất của ngươi cũng không tệ, có nguyện vì ta hiệu lực. ta đem mang ngươi đi tới trên trời. Thái sử trường sách nhìn trầm c h ầ m khương thiên mệnh hỏi, hắn liếc mắt nhìn ra khương thiên mệnh tuy là người, nhưng khí huyết cường đại dị thường hắn khí tức cực kỳ phức tạp. Khương thiên mệnh cắn răng nói, không có khả năng. Hắn mở ra trên trán con mắt thứ ba, đột nhiên bắn ra một vệt sáng, xé rách chân khí màu đỏ ngòm. Thái sử trường sách vô ý thức quay đầu, nhưng vẫn là bị cắt vỡ gương mặt, sau lưng thị huyết trùng lâu bị xuyên thủng một cái lỗ thủng to. Thái sử trường sách động dung, tầm mắt một lần nữa rơi vào Khương Thiên mệnh trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Quạt Long lão già n h e o mắt lại, cẩn thận nhìn trầm c h ầ m Khương Thiên mệnh. Tại thượng giới, mọc ra ba con mắt nhân tộc võ giả cũng không phải là không có, nhưng Khương Thiên mệnh con mắt thứ ba lại thể hiện ra hắn cảnh giới này không nên có lực lượng. Rất tốt, ta đây liền móc mắt người. Thái sử trường sách tràn ngập sát ý nói, hắn đang muốn xuất thủ. Khương Thiên mệnh trên chán một cây sợi tóc thoát ly. cấp tốc ngưng tụ thành một tôn màu lam hư ảnh, chính là khương trường sinh đạo tâm thần chỉ. Đạo tâm thần chỉ tay phải vung lên, chân khí màu đỏ ngòm trực tiếp tán loạn, hóa thành gió mạnh bao phủ thiên địa bát phương. Hắc hầu bị thổi làm tóc dài loạn vũ, hắn hết mắt mắt nhìn đi, trong lòng mừng như điên. Đạo tổ, hắn kinh hỉ kêu lên, khương thiên mệnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đạo tâm thần chỉ, nhận ra này đạo thân hình đến, không khỏi thở dài một hơi. Bị quạt lông lão già nắm lấy Khương Thiện chưa từng gặp qua đạo tâm thần chỉ nhưng nghe Hắc Hầu vừa nói như vậy, hắn lập tức tinh h ủ y nói: Ra ra, ra ra, thái sử trường sách, quạt lông lão già nhớ mày. Đạo tâm thần chỉ ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào Khương Thiện trên thân. Thái sử trường sách trầm giọng nói: Ngươi là ai? Đạo tâm thần chỉ mở miệng nói: Toàn lực ra tay đi, bằng không chết. Thái sử trường sách tức giận, đang muốn mở miệng lại bị quạt lông lão già ngăn lại. Quạt Long lão già nhìn trầm c h ầ m đạo tâm thần chỉ hỏi: Các hạ nên không phải trên trời người a? Đạo tâm thần chỉ không có trả lời. Quạt Long lão g i ả nói: Vạn cổ sát tinh tại võ giới chiến đấu trước liền đã đầu thai, ngươi lại là gia gia hắn, chắc hẳn ngươi chính là võ giới người. Lần này võ giới chiến đấu bên trong có một phương võ giới cực kỳ đặc thù, đó chính là Thái Hoang võ giới. Bởi vì này võ giới thần quân tại chính mình võ giới ngã xuống, chẳng lẽ liền là chết trong tay ngươi? Ngươi khả năng không rõ ràng vạn cổ sát tinh tầm quan trọng, hắn đầu thai tại ngươi huyết mạch hậu duệ bên trong, chính là là hắn lựa chọn của mình. Vạn cổ sát tinh một khi hàng thế, liền sẽ đầu thai đến nên giới tối cường huyết mạch bên trong, vì hắn thức tỉnh sát tinh mệnh cách đánh tốt cơ sở. Một khi hắn trưởng thành, đem dùng tàn sát thương sinh làm vui, mà lại hiện tại do rất nhiều thế lực tại truy tìm hắn, từ bỏ đi. Ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng ngươi ở trên trời không có có chỗ dựa. cho dù là bây giờ trưởng khống thái hoang võ giới tử hoàn thần quân cũng không dám nhúng c h à m vạn cổ sát tinh lời nói này nghe được khương thiện sững sốt khương thiên mệnh không khỏi nhìn về phía hắn bừng tỉnh đại ngộ trách không được tiểu tử này mỗi lần đại chiến sau thực lực liền sẽ dẫn tới bùng nổ thức tăng trưởng nguyên lai là vạn cổ sát tinh dùng giết mạnh lên thái sử trường sách khó chịu nói không dám hiển lộ hình dáng ra hỏa sợ hắn làm gì tiếng nói vừa ra hắn nâng tay phải lên thị huyết trùng lâu dưới huyết trùng càng ngày càng nhiều cấp tốc nâng lên thị huyết trùng lâu bay tới không trung đếm không hết huyết trùng bao trùm bầu trời bao phủ thị huyết trùng lâu chỉ lộ ra ban công vô tận huyết trùng bên trong thái sử trường sách kinh biệt nói còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta để cho ta đi chết ngươi trêu chọc đến ngươi không chọc nổi tồn tại một hết thảy huyết trùng há miệng cơ hồ là đồng thời bắn ra từng sợi tơ máu hội tụ vào một chỗ còn như đại dương màu đỏ ngòm bao trùm đại địa, phương xa thiên binh, đám võ giả đều xem ngây người. đây là cái gì võ đạo? bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người ngự trùng mà chiến, nhiều nhất chăn nuôi độc trùng. đạo tâm thần chỉ nâng tay phải lên, ngón trỏ giũi ra, oanh một tiếng, một đạo khí chỉ bắn ra, bắn thủng huyết trùng đại dương mênh mông, đánh tan ra một cái lỗ thủng to, đường kính vượt qua ngàn trượng, cực kỳ hùng vĩ, r u n g động lòng người. khí chỉ một đường đánh nát thị huyết trùng lâu mái nhà thái sử trường sách quạt lông lão giả cứng đờ chừng to mắt đây là cái gì võ học quạt lông lão giả run rọng nói vừa rồi cái kia nhất chỉ nếu là hướng phía bọn hắn phóng tới bọn hắn rất có thể sẽ chết thái sử trường sách càng thêm tức giận hắn cấp tốc bay ra bay tới trên biển mây bắt đầu vận công đầy trời huyết trùng liên tục hóa thành cho bụi còn như sương máu tràn ngập nhường sắc trời trở nên đỏ như máu Thái sử trường sách gầm thét một tiếng, tay phải giơ cao, khủng bố huyết khí theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, l ô điện xen lẫn, tay phải của hắn đi theo hướng xuống v u n g tới, cùng b ạ o huyết khí gió lốc mang theo muôn v à n l ô điện quét ngang mà đi, bầu trời biển mây bị quấy tán, khủng bố gió mạnh nhường phương xa thiên binh, đám võ giả tất cả đều vén bay ra ngoài, một toa ngọn núi cao bị nghiền nát, vô số đá vụn, bụi đất cuốn về phía chân trời, như tận thế đột kích, đại địa cự chiến. thiên băng địa liệt thái sử trường sách thể hiện ra toàn bộ khí thế có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đối mặt đáng sợ như vậy võ học đạo tâm thần chi hóa thành một đạo m ố i tên đánh tới hủy thiên diệt địa huyết sắc gió lốc trực tiếp bị đánh tan đạo tâm thần chỉ cơ hồ là trong nháy mắt đi vào thái sử trường sách trước mặt thái sử trường sách con ngươi phóng to mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được phản ứng của hắn rất nhanh bản năng mong muốn tránh né nhưng đạo tâm thần chỉ tốc độ càng nhanh một trường rơi vào bụng của hắn lên ầm thái sử trường sách bị đánh đến thân thể cong lên sau người xuất hiện mắt thường có thể thấy kình phong sông thẳng lên trời phốc thái sử trường sách bắn ra một ngụm máu lớn tiễn còn chưa rơi xuống đạo tâm thần chỉ bên trên liền bốc hơi can dỡ ngươi không thể giết hắn bằng không toàn bộ thái hoang võ giới đều muốn bởi vì ngươi c h u ô n cùng quạt long l ã o giả tức giận quát đạo tâm thần chi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tay trái hất lên trực tiếp đ em đầu lâu của chúng nó phiến bạo máu tươi trời cao khương thiện bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy hắn cách thái sử trường sách quạt lông lão g i ả gần nhất hai người khí thế làm hắn ngẹt h thở thậm chí cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết có thể mạnh mẽ như thế hai người tại hắn trước mặt r a r a không có chút nào chống đỡ lực lượng đạo tâm thần chỉ tay phải còn cầm thái sử trường sách tay trái của hắn đối thái sử trường sách tốc độ cao điểm huyệt bố trí xuống phong ấn thuật phong ấn hắn chân khí cùng hồn phách Thái sử trường sách hai mắt đi theo n h ắ m lại. Đạo tâm thần chỉ trở lại hắc hầu trước người, đem thái sử trường sách đưa cho hắn, nói: đem cái này người mang về thiên đình, không được tiết lộ. Hắn đã bị ta phong ấn. Nói xong, đạo tâm thần chi tiêu tán lưu lại hắc hầu ngốc ngốc ôm thái sử trường sách. Khương thiên mệnh bay tới khương thiện trước mặt, đưa hắn theo thị huyết trùng trong lầu lôi ra tới. Tiểu tử ngươi phạm cái gì ngốc a? Khương thiên mệnh khẽ nói. đối với Khương Thiện vừa rồi biểu hiện hắn rất bất mãn. Khương Thiện ủy khuất nói, ta đây không phải bị vạn cổ sát tinh chấn chủ à? Phương Sa Thiên binh, đám võ giả rồn rập bay ra ngoài, bọn hắn đều bị đạo tâm thần chỉ biểu hiện kinh đến, tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Định Thiên 52 năm, thái sử trường sách cùng thái sử tử bá bắt lấy cháu của ngươi Khương Thiện, may mắn ngươi kịp thời ra tay, chặt đứt một trận nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông thiên địa câu diệt. tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhìn trước mắt nhắc nhở nhếch miệng lên lúc trước đạo tâm thần chỉ lúc chiến đấu hắn mắt thấy tình hình chiến đấu nghe nói quạt lông lão giả lời nói ngươi nói ta giết không được ngươi thiếu chủ ta đây liền giết ngươi ngươi hài lòng a khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn mặc dù tự tin nhưng không có tự phụ đến k h i n h t h ư ờ n g hết thảy mức độ nếu đối phương đều nói ra thái hoang võ giới sẽ trung cùng vậy hắn liền lưu thái sử trường sách một cái mạng một mực phong ấn đến cùng, hắn bắt đầu truyền thừa thần thông thiên địa câu diệt thần thông trí n h ờ Thiên địa câu diệt chính là là một loại cực hạn hủy diệt thần thông, không chỉ có là hủy diệt mặt ngoài thiên địa, tính cả thiên địa quy tắc đều cùng nhau hủy diệt, trực tiếp hóa thành hư vô. hết sức đáng sợ thần thông. có loại tu tiên bản đạn hạt nhân cảm giác, cấp độ sử thi cường hóa phiên bản. dù sao thái sử trường sách, thái sử tử bá đều là thiên nguyên cực võ cảnh giới. hai vị thiên nguyên cực võ đổi lấy sinh tồn ban thưởng sắc thực mạnh mẽ khương thiên mệnh cái kia sợi tóc chính là trước đây ít năm khương trường sinh cho đại biểu cho khương trường sinh mới nhất thực lực mặc dù chẳng qua là một cái thần thông cũng đủ để dễ dàng hạ gục hai tôn thiên nguyên cực võ chương 355, trí hư t r i ệ t võ nguyên đạo võ tôn truyền thừa x o n g thiên địa câu diệt thần thông trí nhớ về sau khương trường sinh không có lập tức tu hành thần thông thái sử trường sách có thể mời tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu tạm thời vô pháp diễn toán mục tiêu không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong khương trường sinh cũng không thất vọng tập mãi thành thói quen chẳng qua là ôm một phần vạn tâm thái t h ử một chút hắn bắt đầu nghiên cứu thiên địa câu diệt thái hoang bao la tổng có địa phương có khả năng tu luyện này thần thông có đại đạo hóa hình tại khương trường sinh mặc dù không tự mình ra tay cũng có cơ hội thu hoạch được sinh tồn ban thưởng hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong những hạ dưới đó người ngược lại là muốn đánh tốt nhất kẻ địch mạnh một điểm định thiên 55 năm vào thu khương tử ngọc tại trong ngự thư phòng tiếp kiến một tiên tướng quân vị tướng quân này đang ở hưng phấn kể rõ lần này mạo hiểm trải qua chủ yếu nói đạo tổ ra tay tề thiên vân hải tốc độ cực nhanh mặc dù vượt giới bọn hắn cũng có thể tốc độ cao bay trở về lần này thu hoạch to lớn đạo tổ thật sự là lợi hại a địch nhân kia thao túng huyết trùng nhiều lắm che khuất bầu trời nhưng ở đạo tổ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới Tướng quân nói lên cuộc chiến đấu kia không khỏi khoa tay múa chân. Khương Tử Ngọc cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn càng hiếu kỳ cái kia thân phận của hai người. Còn có con của hắn. Vạn cổ sát tinh. Trước đó Khương Trường Sinh cũng đã nói Khương Thiện không đơn giản, không nghĩ tới lai lịch như thế lớn. Hắn lập tức để cho người ta phong tỏa tin tức này, cũng m a y lần này phái đi ra võ giả đều là đáng tin cậy. Thời gian một nén nhang sau tướng quân rút lui, Khương Tử Ngọc thì trong phòng suy tư. Vạn cổ sát tinh sự tình một khi bại lộ, bọn hắn liền sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Nhưng Khương Thiện là hắn con trai thứ nhất, hắn nhìn xem lớn lên cũng mặc kệ Khương Thiện kiếp trước là lai lịch ra sao. Nghĩ lại, ngược lại do phụ thân mang theo Khương Thiện cũng không cần hắn lo lắng. Vạn cổ sát tinh đối mặt kẻ địch cũng không phải hắn có thể ứng đối. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Tử Ngọc thoải mái cười một tiếng. Bất quá việc này ngược lại để hắn có mới ý nghĩ. vạn cổ sát tinh như thế có danh tiếng về sau sẽ còn dẫn tới rất nhiều trên trời người có lẽ thiên cảnh có khả năng từ giữa đắc lợi cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong khương thiện ngồi tại khương trường sinh trước mặt tâm tình t h ấ p thòm trên đường trở về hắn thông qua hắc hầu hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới vạn cổ sát tinh truyền thuyết chính mình lại là vạn cổ đại ác nhân phải biết hắn từ nhỏ dùng thiện vì danh mặc dù hắn sẽ sát lục đều là đối mặt dị tộc đối mặt đồng tộc lúc hắn thường xuyên hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa, b ệ n h vực kẻ yếu, thân phận của vạn cổ sát tinh đánh sâu vào hắn nhận biết xem, khiến cho hắn trong khoảng thời gian này một mực hết sức hốt hoảng, đều không thể an tâm luyện công. tiểu tử thúi, làm sao giàu dĩ không vui, ra ngoài chịu khi dễ. bạch kỳ mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập trêu chọc ý vị. khương thiện nhìn về phía nó, lộ ra cười khổ, vô pháp biểu đạt. bạch kỳ khinh thường nói, không phải liền là thân phận của vạn cổ sát tinh à? ngươi tiểu tử thú này được tiện nghi còn khoe mẽ ta nhiều h â m mộ a ngươi đừng quản kiếp trước làm cái gì ít nhất vạn cổ sát tinh có thể để ngươi có được lực lượng cường đại chỉ cần ngươi đủ mạnh trong lòng ngươi hướng thiện làm việc thiện sự tình ngươi chính là thiện trong lòng ngươi làm ác của ngươi lực lượng yếu hơn nữa ngươi làm ác sự tình ngươi cũng là ác khương thiện nghe xong như là thể hồ quán đỉnh rộng mở trong sáng khương trường sinh mở mắt âm thầm tò mò không nghĩ tới bạch kỳ còn có giác ngộ như vậy. bạch kỳ đắc ý cười nói, mặc dù không phải vạn cổ sát tinh, những cái kia đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại sát lục thiếu đi à? chủ nhân này một đường đi tới, giết nhiều ít người, nhưng hắn cũng tạo phúc nhiều người hơn. tề duyên danh sương tuyên dương không chiến, có thể đệ tử của hắn đã từng nhấc lên q u á lớn cảnh nội loạn thương phong nhiều ít người. nó càng nói càng hăng say, chủ yếu là khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m nó, để nó cảm giác cơ hội biểu hiện tới. Khương Trường Sinh không có ngăn cản, hắn có thể cảm nhận được Khương Thiện tiếng lòng đang nghe khuyên trong quá trình. Tiểu tử này cũng tại hỏi lại chính mình. Thật lâu, Khương Thiện hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: Ra ra, ta sẽ điều chỉnh tâm tính. Ngài cho ta đặt tên là Thiện, liền là muốn cho ta chặt đứt kiếp trước đi. Ta chính là ta, ta là Khương Thiện. Khương Trường Sinh mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy liền xuống hào h ả o luyện công. đã ngươi biết được ngươi là vạn cổ sát tinh là dung động huyền hoàng đại thiên địa nhân vật cái thế cái kia ta c h o mục tiêu của ngươi liền là siêu việt kiếp trước trở thành thiên đình kẻ địch trong mắt thiên đình sát tinh chạm lấy hết tất cả t à m a khương thiện phấn chấn liền vội vàng gật đầu hắn hướng khương trường sinh dập đầu một cái sau đó đối bạch kỳ hành lễ đứng dậy rời đi đãi hắn rời đi khương trường sinh mới vừa lấy ra thái sử trường sách giờ phút này thái sử trường sách đã bị hắn băng phong tại băng phong trước hắn thương thế đã chữa trị xong nguyên bản khương trường sinh là muốn đem hắn lưu tại ngàn năm kỳ hạn sau khi kết thúc lại giết hiện tại lại sinh ra khác một cái ý nghĩ muốn hay không thử cải biến thái sử trường sách ý chí hắn mở ra đại đạo chi nhãn thi triển thần thông đọc đến thái sử trường sách t r í nhớ mênh mông trí nhớ hình ảnh còn như thủy triều tràn vào khương trường sinh trong mắt thái sử tộc tồn tại trên trăm vạn năm lâu cổ lão gia tộc hắn tộc bên trong có bốn vị thần quân nhưng bọn hắn tại thần võ giới bên trong có tầng thứ cao hơn địa vị tộc nhân đồng thời bọn hắn sáng lập thị huyết trùng lâu mỗi một vị thiên kiêu đều sẽ có được một tòa thị huyết trùng lâu trong lầu giấu d ế m một mảnh rộng lớn thiên địa có thể chứa đựng máu thịt lại để cho thị huyết trùng hấp thu cuối cùng thị huyết trùng lại đem lấy được lực lượng truyền cho thiên kiêu thái sử trường sách chính là muốn dùng thị huyết trùng chiếm đoạt vạn cổ sát tinh để cho mình thu hoạch được vạn cổ sát tinh mệnh cách t h ị huyết trùng ôm và huyền hoàng đại thiên địa cũng là một phương mạnh mẽ võ đạo tông môn đệ tử số lượng vô số kể không ít hơn võ giới nhất tộc số lượng huyền hoàng đại thiên địa thế gia vọng tộc nhiều vô số kể mạnh như thái sử tộc cũng không thể xem như nhất lưu mà tại thái sử trường sách trong trí nhớ thiên nguyên cực võ cũng không phải là tối cường thậm chí có thể nói chỉ có thể coi là thái sử tộc trụ cột vững vàng động thiên cảnh về sau phân biệt là võ đạo thánh vương thiên địa đại tôn thiên địa đế cảnh Võ đạo thông thần, thiên nguyên cực võ, trí hư triệt võ, nguyên đạo võ tôn. Võ đạo thông thần bắt đầu lĩnh hội thiên địa quy tắc, thiên nguyên cực võ thì có thể điều động nhất định thiên địa chi lực, tương đương với mượn dùng. Tại thiên địa chi lược r a chỉ dưới, hắn võ học sẽ tăng lên gấp bội. Đi đến trí hư triệt võ cảnh giới, thân thể bản chất sẽ thế biến, chân khí sẽ chuyển hóa làm võ nguyên, thân thể có thể hóa thành hư không, lĩnh hội hư không quy tắc. rõ ràng nhất một điểm chính là chỉ có trí hư triệt võ hóa thành hư không cảnh giới của hắn phía dưới lực lượng căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn nghe nói còn có thể sáng tạo hư không lĩnh vực thái sử trường sách trong trí nhớ cũng không có cụ thể tình báo bất quá hắn tại thái sử tộc bên trong tiếp xúc qua trí hư triệt võ tồn tại đi đến cảnh giới này cũng được xưng là hư không cường giả đến mức càng mặt trên hơn nguyên đạo võ tôn đó là thái sử tộc tạm thời tiếp xúc không đến mấy chục vạn năm trước bọn hắn tộc cũng là xuất hiện qua một vị nguyên đạo võ tôn chẳng qua là sau này mất tích hư không cường giả khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến lần trước độ kiếp trước thần du thiên ngoại thấy một đôi to lớn tinh hồng nhãn so xoắn ốc thiên hà còn lớn hơn vậy liệu rằng là hư không cường giả không đúng có lẽ càng mạnh so toàn bộ thiên hà còn lớn hơn con mắt khó có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn khương trường sinh cũng không hoảng bởi vì hắn khoảng cách đột phá cũng sắp chỉ cần không kinh động thái sử tộc chờ ngàn năm kỳ hạn kết thúc tùy tiện bắt c h ẹ t thái sử tộc khương trường sinh tiếp tục đọc đến thái sử trường sách trí nhớ thái sử tộc vậy mà từng là diệp tộc phụ thuộc chủng tộc tại thái sử trường sách trong trí nhớ khương trường sinh thấy một người tên là diệp thần không tại hư không vô biên vô tận bên trong làm thái sử tộc bị vô tận tà ma bao vây lúc diệp thần không hóa thành hạo nhật đến giúp một quyền đánh vỡ hư không nhường hư không phạm vi bên trong hết thầy tà ma bị cuốn vào thời không loạn l ư u bên trong thân thể xé nát thành cho bụi thật mạnh phá toái hư không phạm vi so toàn bộ thái hoang võ giới còn lớn hơn sau này thái sử trường sách nghe nói diệp thần không độc sông thần võ giới huyên náo thần võ giới náo động lại sau này thần võ giới hạ lệnh diệp thần không đền tội thần võ giới cũng bỏ diệp tộc hết thầy tại thần võ giới chức vị bao quát thần quân dẫn đến diệp tộc suy sụp sau này tao ngộ mặt khác cường tộc tập kích hoàn toàn chết đi thái sử trường sách trí nhớ vô cùng to lớn cái tên này sống hơn vạn tuổi khương trường sinh chỉ là đọc đến liền thấy khó khăn mong muốn hoàn toàn cải biến thái sử trường sách toàn bộ trí nhớ quá mức phức tạp khiến cho hắn không thể không từ bỏ bất quá thông qua thái sử trường sách khương trường sinh có thể giải được rất nhiều chuyện không sai may mắn không có giết hắn khương trường sinh mở mắt đem thái sử trường sách đặt ở tử tiêu cung nơi hẻo lánh xem như một ngôi tượng đá bạch kỳ yên lặng nhìn xem không có hỏi nhiều nó biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi thái sử trường sách bị băng phong trước khí huyết liền rất mạnh mẽ là nó không chọc nổi tồn tại cựu cổ giáo không trường sinh ánh mắt lấp lánh trong lòng lẩm bẩm ngữ thái sử trường sách trong trí nhớ cái tên này là huyền hoàng đại thiên địa lớn nhất cấm kỵ nghe nói cựu cổ giáo tồn tại là vì truy cầu võ đạo kỳ nguyên trước đó l ự c lượng bọn hắn bị thần võ giới liệt vào kiêm kỵ, phàm là cùng cựu cổ giáo dính vào liên quan liền sẽ bị đuổi giết, không chút lưu tình. tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong, phàm là xuất hiện không phải võ đạo l ự c lượng đều sẽ tao ngộ chấn áp. cựu cổ giáo theo đuổi là cổ thuật, cũng không biết cổ thuật có hay không chính là tu tiên chi thuật. khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến một điểm, võ giới sáng thế nguyên bia có thể sáng tạo mong muốn tu hành hệ thống. có thể thương giới nhưng không để không phải võ đạo tồn tại này không phải là câu cá a người nào mượn nhờ sáng thế nguyên bia sáng t ạ mặt khác tu hành hệ thống thần võ giới tất nhiên có thể phát giác sau đó hủy diệt dù sao võ giới bản thân liền bị thần võ giới điều khiển hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng hắn tại trong trí nhớ hiểu rõ đến võ giới nhiều vô số kể ba ngàn thiên địa chẳng qua là một cái cách gọi huyền hoàng đại thiên địa phía dưới võ giới căn bản không coi là cái gì chỉ cần tội danh thành lập thiên phạt liền sẽ buông xuống trực tiếp hủy diệt một giới xem ra còn phải nắm chắc thời gian đột phá cuối cùng tại ngàn năm kỳ hạn đến trước nhiều đột phá một tầng cảnh giới không trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đã biết được huyền hoàng đại thiên địa rộng lớn vô biên bao la đến thần võ giới cũng không cách nào giám sát hết thầy khu vực có rất lớn một mảnh hư không đến lúc đó hắn trực tiếp đem thái hoang võ giới rời đi là được mong muốn làm đến điểm này hắn đến càng mạnh ít nhất cường đại đến có khả năng đem chọn cái thái hoang võ giới thu nhập trong lòng bàn tay, tay nâng võ giới tiến vào huyền hoàng đại thiên địa, lại thi triển thần thông bỏ chạy. Khương Trường Sinh rất chờ mong ngày đó đến, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công. Trước đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 lại nói, Bạch Kỳ nằm ở bên cạnh, chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa, âm thầm tò mò, chủ nhân này trong đầu một ngày đều đang suy nghĩ gì? Hắn thật không có một chút nhân tộc nam tử dục niệm sao? trương 356 đột phá trước giờ thành tiên tư cách tự thông qua thái sử trường sách hiểu rõ huyền hoàng đại thiên địa về sau khương trường sinh hạ lệnh nhường thiên đình liền sôi nổi tại thái hoang võ giới bên trong dùng luyện công cùng bảo hộ làm chủ do tam đại thiên quân nhìn c h ầ m chăm thiên cảnh khương trường sinh cũng không lo lắng thiên cảnh sẽ xảy ra chuyện t ế nguyệt như t h o đưa khương trường sinh lại một lần bắt đầu bế quan lâu dài m ộ linh lạc ra ra vào vào tử tiêu cung nhiều lần Bạch kỳ, bạch long trong cung một mực chuyển, nhưng khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở b ồ đoàn bên trên, chưa từng động tới. Hắn quên đi thời gian. Càng ngày càng nhiều võ giới bắt đầu đổ bộ thái hoang, thiên cảnh mặc dù thu nạt xích thiên võ giới không thiếu tướng sĩ, nhưng cũng nghênh đón trước nay chưa có thời gian dài chinh chiến. Không chỉ là thiên cảnh, vô tận hải dương cũng là như thế. Thiên đình tại tam đại thiên quân tứ thánh đại nguyên sái quản lý dưới trợ giúp thiên cảnh đánh tan liên tục không ngừng cường địch hắc hầu. Đế sương tên danh chấn thiên hạ, thiên hạ thương sinh đều biết thiên đình hai vị này chiến thần, bách chiến bách thắng. Thái hoang, tầng tầng cự nhạc ở giữa, rừng núi lay động, đếm không hết yêu thú tại trong núi rừng chạy gấp, tất cả đều hướng về một phương hướng, nhấc lên cuồn cuộn bụi đất, đất dung núi chuyển như địa chấn đột kích. Yêu thú theo bốn phương tám hướng tuôn hướng một mảnh d ã i núi ở giữa đất trống, nơi đó đã tụ tập không ít yêu thú, hình thể không đồng đều, chủng tộc không đồng đều. chúng nó nằm dạp trên mặt đất, nhìn phía trước trên vách núi hai bóng người, bọn hắn quay lưng kiêu dương, dáng người bá khí. đây là hai tên nam tử khôi ngô, dáng người giống như người, nhưng còn bảo lưu lấy mèo đặc t h ủ chính là hoàng thiên, hắc thiên. tóc của bọn hắn thật dài, lộ ra đến bọn hắn như hùng sư, khuôn mặt tương tự lại cùng khương trường sinh có chút giống nhau, cổ hướng xuống đều là lông tóc, khoác trên người lấy ra thú chế thành đại bào. đã nhiều năm như vậy, hai mèo đã trầm ổn rất nhiều. nhất là hoàng thiên mặt mũi tràn đầy vết sẹo ánh mắt lạnh lùng thật lâu đợi thiên địa bình tĩnh xuống tới hoàng thiên h ắ c thiên đưa mắt nhìn lại khắp núi khắp đồng tất cả đều là yêu thú liền trên cây cũng ngừng lại rất nhiều yêu cầm một đầu đầu dê thân người lão yêu quái cao giọng hô yêu đế thiên thu vạn đại yêu hoàng vạn cổ trường tồn hắn tiếng nói vừa ra hết thầy yêu thú cùng kêu lên hò hét sẽ không miệng nói tiếng người yêu thú thì khan giọng gào thét Yêu đế thiên thu vạn đại, yêu hoàng vạn cổ trường tồn. Yêu đế thiên thu vạn đại, yêu hoàng vạn cổ trường tồn. Nghe kinh thiên động địa tiếng hò hét, Hắc Thiên cảm xúc s ụ c sôi. Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên, hỏi: Đại ca, chúng ta xem như thế xong rồi? Hoàng Thiên ánh mắt bình tĩnh, nói: Còn thiếu rất nhiều. Điểm này lực lượng căn bản không đủ để tranh bá. Hắc Thiên thở dài nói: Không có cách, chúng ta tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ, thiên cảnh khương thiên mệnh. Khương Tử Ngọc đều đã là thiên địa đại tôn, dù sao cũng là chủ nhân hậu duệ, có thể hiểu được. Hừ, chúng ta đã x ư n g hoàng x ư n g đế, há có thể cam nguyện là hậu hơn người? Hoàng Thiên Trừng Hắc Thiên liếc mắt, lạnh giọng nói ra, dọa đến Hắc Thiên không còn dám nhiều lời. Nghe thiên đình, thiên cảnh càng ngày càng mạnh, bọn hắn cũng sâu bị kích thích, mong muốn chứng minh chính mình. Bọn hắn đều rõ ràng chủ nhân khả năng đang nhìn bọn hắn. Xuất phát, tiến quân Thái Hoang Tây Bộ. Hoàng Thiên cao r ọ n g quát, sau đó thả người vọt lên, bay hướng chân trời. Hắc Thiên cùng yêu tộc đại quân lập tức đi theo. Theo thiên cảnh càng ngày càng mạnh, Thái Hoang bên ngoài Nam Bộ cùng với Nam Bộ g i ã Tâm chủng tộc đều không thể không rút lui, rời xa thiên cảnh. Hoàng Thiên yêu tộc cũng là như thế, hắn cũng không muốn cùng thiên cảnh tranh phong. Phương xa, một tòa núi cao vách núi bỗng nhiên toát ra khuôn mặt tướng mạo già nua, hắn tự nhủ, thật không biết này hai cái yêu quái có cái gì đáng giá chiếu cố. thôi ngược lại bọn hắn rời đi nên đem tin tức truyền cho Thái Sơn Quân khiến cho hắn bẩm báo Thiên Quân tiếng nói vừa ra, k h ư ơ n g mặt này chậm rãi dung nhập trong vách núi vách núi phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa Mộ Linh Lạc đi vào Tử Tiêu Cung bên trong trông thấy Khương Trường Sinh vẫn còn đang đánh ngồi luyện công nàng đi vào Bạch Kỳ trước mặt tò mò hỏi hắn còn không có mở mắt qua sao Bạch Kỳ lười biếng giãn ra thân thể nói ừ chủ nhân lần này ngộ đạo thời gian so với trước đại cảnh nội loạn lúc còn lâu có thể muốn đột phá đi đột phá mộ linh lạc nhìn về phía khung trường sinh âm thầm cảm khái dù cho là vạn tiên chi tổ c h u y ể n thế này tốc độ đột phá cũng quá khoa trương đi thoáng cảm khái về sau mộ linh lạc trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn không chỉ là nàng toàn bộ thiên đình đều là như thế có đạo tổ tồn tại có thể làm cho các nàng không sợ hết t h ả y kẻ địch nhân gian đã bao nhiêu năm trôi qua Bạch Kỳ hỏi, Mộ Linh Lạc ngồi xuống nói, 40 n ă m Thiên Cảnh đã đi tới định thiên 95 n ă m Bạch Kỳ đang muốn nói chuyện, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, 40 n ă m sao, thật khá nhanh, ta phẳng phất liền ngủ một giấc, làm một giấc mộng. Nó cùng Mộ Linh Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Trường Sinh mở mắt đang ở g i người. Trường Sinh ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh là muốn đột phá sao? Mộ Linh Lạc lách mình đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh. mừng dỡ hỏi, Khương Trường Sinh cười nói, ừ n nhanh. Một giấc chiêm bao về sau, hắn phát hiện mình p h á p lực không cách nào lại tăng trưởng, đã đi đến quát lớn trạng thái, mà đạo quả cũng đã đi đến cực hạn, không cách nào lại thuế biến, nhìn như đi đến bình cảnh, nhưng trong đầu của hắn hiện ra tâm pháp mới, đạo pháp tự nhiên công cao thâm m t chắc, tại hắn truyền thừa về sau sẽ theo tu vi của hắn tiến bộ mà không ngừng thả ra cao thâm hơn tâm pháp, lại tiếp tục tu luyện. hắn liền khoảng cách đột phá không lâu. trước đó, hắn dự định luyện thêm một chút thần thông thiên địa câu diệt, dùng phòng ngừa vạn nhất, một phần vạn hắn đột phá dẫn tới thượng giới quan tâm, nắm giữ thiên địa câu diệt cũng tính một sự uy hiếp. khương trường sinh quyết định đi nhân gian đi dạo. mộ linh lạc bạch kỳ biết được hắn muốn hạ phàm, d ồ n d ậ p biểu thị nguyện đi theo. khương trường sinh lại là cự tuyệt, làm cho các nàng tốt tự luyện công. khương trường sinh tan biến tại tại chỗ, cũng không có để lại p â n thân. bây giờ thái hoang võ giới đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong mà một linh lạc b ạ c kỳ trên thân còn có hắn đại đạo hóa hình thành sợi tóc an toàn đến cực điểm mấy tức về sau khương trường sinh đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng núi bên trên bắt đầu tu hành thiên địa câu diệt không cần hoàn toàn hủy diệt thiên địa chỉ cần thuần thục nắm giữ phát động là đủ một tòa thần bí trong cung điện tử hoàn thần quân từ từ mở mắt đôi mi thanh tú nhíu chặt chuyện gì xảy ra Thái Hoang võ giới xảy ra chuyện rồi. Tử Hoàn Thần Quân tự nói tiếp quản Thái Hoang võ giới về sau, nàng khí vận cùng Thái Hoang võ giới tương dung, có thể cảm nhận được rõ ràng Thái Hoang võ giới khí vận cùng thiên địa chi lực. Ngay tại vừa rồi, có một khối khu vực thiên địa chi lực tan biến, chứng nàng chỉ có thể cảm nhận được. Vô pháp tiến hành nhìn trộm, hiện tại lại là võ giới chiến đấu, nàng vô pháp hạ giới. Chẳng lẽ những tên kia cùng đạo tổ đánh nhau? Tử Hoàn Thần Quân yên lặng nghĩ đến. giờ khắc này nàng đột nhiên xoắn xuýt không biết nên duy trì phương nào nếu là đạo tổ bị giết cái kia thái hoang võ giới nhất định bị đào thải nếu là đạo tổ thắng nàng lại sợ đạo tổ thật cùng cựu cổ giáo có quan hệ vậy phiền phức liền lớn nàng càng nghĩ càng đau đầu quả nhiên lão tổ nói đúng người tham lam nếu là quá lớn sẽ chỉ dẫn tới vô cùng vô tận phiền t o ái tử hoàn thần quân thở dài sau đó không suy nghĩ thêm nữa thái hoang võ giới chuyên tâm luyện công cảnh giới càng cao, tốn hao tại luyện công thời gian càng nhiều, bởi vì các nàng còn muốn tiến bộ, cần phải hao phí so dĩ vãng thời gian dài hơn, mà lại các nàng cũng càng ngày càng không nỡ bỏ chết, chỉ muốn nhường tuổi thọ một mực tăng trưởng xuống. c ộ c khương trường sinh rơi vào trên vách núi, lưu kim âm dương cầu đạo bào hơi hơi phiêu động, trí dương thần quang chiu nổi ở sau ó t hắn nhìn phía trước ánh nắng bên trong khóe miệng chậm rãi dương lên, chi thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn hắc cầu. đường kính vượt qua trăm dặm so bốn phương tám hướng sơn nhạc còn cao nhìn kỹ lại cũng không phải là hắc cầu mà là đại địa không gian bị xóa đi hóa thành tuyệt đối hắc ám không có bất kỳ cái gì thiên địa quy tắc khương trường sinh đang đang quan sát thiên địa câu diệt tạo thành hậu quả là như thế nào tuyệt đối hư vô như thế nào này có tính không đánh xuyên qua thái hoang võ giới hắn đem thần niệm thăm dò vào trong đó phát hiện căn bản là không có cách xâm nhập thần niệm đi vào liền tiêu tán Khương Trường Sinh lúc này mới ý thức được chính mình đánh giá thấp Thiên Địa Câu Diệt. Hắn hiện tại muốn nhìn Thiên Địa có thể hay không tự lành. Dù sao hắn chẳng qua là diệt một vùng không gian, cũng không có phá hủy toàn bộ võ giới. Đây là hắn cố ý khống chế. Nếu thật là thi triển toàn lực, Thiên Địa Câu Diệt phá hư phạm vi khó mà ước lượng. Hắn ngồi xuống đất, thuận tiện cản ngộ Thiên Địa Câu Diệt đưa tới Thiên Địa quy tắc biến hóa. Mặt trời lặn mặt trăng lên, chiều dương mọc lên ở phương đông. Một ngày ngày đi qua. chọn vẹn một tháng sau khương trường sinh cuối cùng cảm nhận được thiên địa quy tắc bắt đầu khép lại nói cách khác chỉ cần thời gian đầy đủ phiến khu vực này không sớm thì muộn khôi phục thiên địa quy tắc thật sự là mạnh mẽ khương trường sinh trong lòng cảm khái nếu phiến khu vực này có thể khôi phục vậy hắn an tâm hắn đứng dậy quay đầu nhìn lại vài trăm mét bên ngoài trong rừng cây có một bóng người đang ở ẩn nấp quan sát hắn khương trường sinh nhất tay khẽ vẫy đem người kia n h i ế p đến trước mặt Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, thân thể mập mạp. Đối mặt hắn mười phần khẩn trương. Ta, ta không có ác ý. Nam tử mập mạp vội vàng nói, hoảng hốt cực kỳ. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi đến từ phương nào vận chiều? Nam tử mập mạp lạnh cống nói, đến từ Đại Cảnh. Bởi vì Giang Sơn náo động, ta liền mang theo vợ con thoát đi đến Thái Hoang. Ta đi săn lúc thấy được cái này hác cầu, nhịn không được tò mò. Cái này người có được nhị động thiên công lực? Miễn cưỡng có thể tại thái hoang sinh tồn. Khương Trường Sinh nói: Ngươi vợ c ò n đâu? Nam tử mập mạp ánh mắt ảm đạm nói: Chết rồi, chết tại hung thú dưới vuốt. Đây là làm hắn hối hận nhất một sự kiện. Từ đó về sau, hắn thấy người liền trốn đi, muốn đem chính mình phong bế, chẳng qua là không nghĩ tới lần này bị người phát hiện. Khương Trường Sinh nói: Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thù tại chỗ này, chờ đến vùng này khôi phục nhớ kỹ, chớ tới gần nó. nơi đó cũng không phải là hắc cầu mà là hư vô khu vực một khi đụng vào ngươi liền sẽ biến thành cho bụi nếu là ngươi có thể thủ đến nó khôi phục ta sẽ thưởng ngươi thành tiên tư cách nói xong hắn nâng tay phải lên ngón trỏ điểm hướng nam tử mập mạp hai mắt từng đạo từng đạo bóng mờ theo đầu ngón tay chui vào trong mắt đối phương hắn song đồng phản chiếu lấy tập võ dáng người không biết đi qua bao lâu đợi nam tử mập mạp tỉnh lại đã không thấy khương trường sinh thân ảnh thành tiên tư cách nam tử mập mạp t r ừ n g to mắt nuốt nước miếng một cái hắn xem lấy trong đầu tuyệt học trong lòng phấn chấn đối phương sẽ không thật sự là thần tiên A. hắn vào nam ra bắc nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua như thế truyền công thủ đoạn hắn quay đầu nhìn về phía phương xa to lớn hắc cầu ánh mắt trở nên kiên định ngược lại hắn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác không bằng thử một chút truyền thuyết trở thành tiên nhân liền có thể tiến và o nhập luân hồi Chương 3 5 t Thiên đạo độ kiết hủy diệt võ giới trở lại Tử tiêu cung Khương Trường sinh ngồi xuống bắt đầu quan trắc thiên cảnh một năm này là định thiên 99 n ă m Khương Tử Ngọc sắp n g n h đón chính mình đ ă n g cơ sau cái thứ nhất trăm năm đối với Khương Trường sinh mà nói thời gian trôi qua rất nhanh nhưng đối với Khương Tử Ngọc tới nói lại dài đằng đẵng mặc dù có thiên đình ở trên Giang sơn sự tình cũng làm cho hắn hết sức vất vả gặp được rất nhiều khó khăn. Giang sơn dân sinh sự tình xa so với luyện công tập võ muốn phức tạp, mặc dù không người nào dám phản loạn, nhưng cũng sẽ xuất hiện vì bản thân chi lợi mà gây ra hỗn loạn tình huống. Thậm chí còn có người nghĩ chế tạo phiền toái, lại đi giải quyết phiền toái để cầu thu hoạch được công đức. Cuối cùng, Khương Tử Ngọc đều sống qua tới, cũng đã trở thành chân chính thiên tử. Phong thần mang theo đi chiến lược chống chỗ cũng đã bù đắp lại võ đạo thánh vương càng ngày càng nhiều, đến mức thiên địa đại tôn vẫn chỉ có vài vị. nhưng thiên cảnh tuôn ra rất nhiều thiên tài mặc dù không so được khương tử ngọc nhưng cũng có thành tựu thiên địa đại tôn tư cách đến mức thiên đỉnh mạnh lên tốc độ vượt xa thiên cảnh bởi vì có khương trường sinh phong thần bảng khí vận tồn tại yếu nhất thiên binh cũng đã đi đến ngũ động thiên thiên đỉnh mặc dù đang một mực điều động sơn thần đất đai cùng với tiên tử nhưng thiên binh thiên tướng không có k h u y ế h trương khương trường sinh dự định đi tinh nhuệ con đường tiên thần nếu là tiên thần tất nhiên phải có cánh cửa khiến cho người chúng sinh ngưỡng vọng đều tại nỗ lực, ta cũng nên trùng kích cảnh giới càng cao hơn, vì các ngươi hộ giá hộ tấm. Không trường sinh mặt lộ vẻ nụ cười, thiên đình cùng thiên cảnh giúp đỡ cho nhau, cũng không có làm phiền đến hắn. Chủ yếu là nhờ có thủ hạ người tài ba nhiều, hắn chỉ cần trưởng khống toàn cục liền tốt. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Mấy ngày sau, một cỗ cường đại uy áp bùng nổ, bao phủ toàn bộ tử tiêu cung, khiến cho đang tại luyện công bạch kỳ, mộ linh lạc cùng với đang ngủ bạch long bừng tỉnh. các nàng khó có thể tin nhìn về phía khương trường sinh nhất là mộ linh lạc nàng tốt xấu cũng đã đi đến thiên địa đại tôn cảnh giới đối mặt cỗ uy áp này lại có loại tùy thời muốn biến thành cho bụi kinh dị cảm giác cũng may khương trường sinh cấp tốc đưa các nàng chuyển ra ngoài làm cho các nàng miễn bị tổn thương trước cổng chính mộ linh lạc cười cười nhìn về phía bạch kỳ bạch long hỏi ta chuẩn bị xuống phàm đi vòng vòng người nào nghĩ theo ta bạch long bị đánh thức không quen ở trước cửa đi ngủ nói ta đi theo ngươi nhớ kỹ mang ta đi ăn ăn ngon bạch kỳ thì lắc đầu sau đó nằm sấp ở trước cửa giống một đầu canh cổng chó mộ linh lạc không có cưỡng cầu nhảy đến bạch long trên lưng cưỡi rồng hà giới tử tiêu cung bên trong thái sử trường sách trên người băng tinh phản chiếu lập loè tử quang toàn bộ cung điện đều đ a n g ó á lên lộng lẫy lộ ra thần bí mà huyền huyễn cảnh tượng không khí khương trường sinh toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong căn cứ mới lấy được tâm pháp, hắn đem thần niệm thăm dò vào đạo quả bên trong. Oanh, ý thức của hắn cảm nhận được một hồi mê muội, cơ hồ là trong nháy mắt, n à y loại cảm giác khó chịu liền biến mất. Hắn mở mắt, phát hiện mình đi vào một vùng vũ trụ bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là tinh vân, đếm không hết tinh thần tô điểm trong đó, còn có từng sợi quang thải trôi d ạ t s ợ tơ, làm cho cả vũ trụ chỉ cực kỳ xinh đẹp. Khương Trường Sinh nhìn kỹ lại, những tinh thần đó cũng không phải là tinh thần. mà là pháp lực của hắn ngưng kết thành, chẳng qua là thoạt nhìn giống vũ trụ. Hắn nghĩ tới kiếp trước nhận biết cơ thể người tế bào kết cấu bên trong cùng vũ trụ hiện ra cảnh tượng rất giống. Hiện tại xem ra ở trong đó là có một loại nào đó quy tắc chi lực tại ảnh hưởng. Mặc dù hắn đã bắt đầu lĩnh hội thiên địa quy tắc, nhưng quy tắc chi lực nhiều vô số kể, hắn cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Đạo pháp tự nhiên công ghi chép qua đại đạo tam thiên, đạo sinh vạn vật. có lẽ quy tắc chi lực lại vô cùng vô tận sinh ra khương trường sinh bắt đầu cảm thụ đạo quả thuế biến trông thấy những tinh vân đó hơi hơi bốc lên ầm ầm sóng dậy càng ngày càng nhiều tinh thần t h a i ngén mà sinh đạo phát tự nhiên công tầng thứ 10 về sau liền là đạo quả tu hành hiện tại sắp đột phá hắn n g n y đón đạo quả hậu tích bạch phát cùng lúc đó cả người thiên đình khí vận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đang tại luyện công tiên thần nhóm rõ ràng cảm giác được thiên đình bên trong võ đạo linh khí tại tăng nhiều bọn hắn thần trí cũng biến thành càng thêm tỉnh táo, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. c u ồ n cuộn dung nham phía trên, một tên trên thân tràn đầy liệt diễm hoa văn nam tử đang đang hấp thu nóng bỏng khí tức, chính là từ thượng giới mà đến v i ê m chủ hạ giới trăm năm. Hắn một mực tại u i ệ n c ô n g v i ê m chủ bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi đúng là chập chờn liệt diễm. Hắn nhíu mày, nhìn về phía bầu trời, kinh ngạc nói: kỳ quái, đây là cảm giác gì? Hắn đứng dậy, cẩn thận cảm thụ. nhưng thủy trung vô pháp khóa chặt hướng đi hắn lưỡng lự trong chốc lát cuối cùng lựa chọn ngồi xuống tiếp tục luyện công nếu không phát hiện được đã nói lên cũng không phải là này phương võ giới xảy ra chuyện chỉ là vấn đề phát sinh ở hạ giới phương diện thôi một bên khác võ giới phía trên đợi tại trong cung điện tử hoàn thần quân lần nữa bị quấy nhiễu lại chuyện gì xảy ra tử hoàn thần quân nhíu mày nói một mình lần trước là cảm giác thái hoang võ giới thiếu một khối hiện tại cảm giác thái hoang võ giới võ đạo không ổn định nàng rốt cuộc hiểu rõ thái hoang thần quân cảm thụ dị số thật sự chính là dị số từ hoàn thân quân ngồi không yên nàng nhất định phải đem việc này cáo chi cho nàng người ở phía trên bằng không xảy ra chuyện thường tộc đều có thể khó giữ được nàng lúc này tan biến tại chỗ cũ trong điện hai chén đèn dầu đi theo dập tắt mỗi năm đi qua thời gian đi vào định thiên 103 năm khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì m ở mắt trong điện tử quang đi theo tan biến hắn hơi hơi nhớ mày thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại tầm mắt cấp tốc nhảy ra thái hoang võ giới nhìn trộm hư không chẳng lẽ ta đột phá khí tức đã quấy giày thượng giới khương trường sinh yên lặng nghĩ đến vừa rồi hắn có loại bị theo dõi cảm giác mặc dù là khẽ quét mà qua nhưng đủ để khiến cho hắn kinh hãi không được tiếp tục như vậy rất dễ dàng quấy nhiễu thượng giới Khương Trường Sinh còn chưa đột phá liền dẫn tới cực mạnh tồn tại đối phương coi như bắt không đến hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp phá hủy Thái Hoang võ giới. Hắn mặc dù dùng chính mình làm chủ nhưng nếu như có khả năng hắn không hy vọng Thái Hoang võ giới bởi vậy yên diệt. Chờ chút. Khương Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhãn t ỉ n h sáng lên cái kia mảnh hư vô khu vực. Mặc dù trước đó thần niệm đi vào tiêu tán nhưng hắn thân thể sẽ không xảy ra chuyện dù sao thi triển thiên địa câu diệt về sau. bản thân hắn ngay tại không gian hư vô bên trong chẳng qua là về sau nhảy ra ngoài theo bên ngoài quan chắc có thể được khương trường sinh lưu lại một bộ phân thân sau đó tan biến trong điện hắn chống dũng xuất hiện hư vô khu vực phụ cận hắn giấu ở sau mây không có bị tên k i a n nam tử mập mạp phát giác từ trên cao nhìn lại hư vô khu vực vẫn như cũ như là một quả to lớn hác cầu chiếm cứ thiên địa cực kỳ tráng quan cùng hắn lần trước lúc rời đi so sánh thoạt nhìn to lớn hác cầu cũng không có thu nhỏ khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía vị kia năm tử mập mạp đối phương đứng tại trên vách núi luyện q u y ể n thân hình gầy rất nhiều đoán c h ừ n g qua một thời gian ngắn nữa liền có thể theo mập mạp biến thành cường tráng xem trong chốc lát khương trường sinh thần không biết quỷ không hay chui vào hư vô khu vực bởi vì tuyệt đối hư vô hắn ở bên trong độ kiếp bên ngoài không cách nào thấy bởi vì không có không gian quy tắc cùng võ giả con mắt tiến hành kết nối dù sao võ giả là tại thiên địa quy tắc trên cơ sở sinh ra nghỉ lại với thiên quy tắc khương trường sinh đủ mạnh tại hư vô khu vực có thể bảo trì giác quan nhưng đổi lại phía ngoài nam tử mập mạp không thể được hư vô trong khu vực không có cảnh tượng không có âm thanh không có khí tức tiến vào hư vô khu vực về sau khương trường sinh tĩnh tỏa vận công tại đây bên trong hắn không cảm giác được thiên địa linh khí cũng may hắn có được đạo giới có thể theo sâu trong linh hồn đạo giới hấp thụ thiên địa linh khí trợ hắn đột phá đạo giới thay nhén nhiều năm như vậy ẩn chứa thiên địa linh khí sao mà khổng lồ đầy đủ hắn đột phá ta tại đây bên trong đột phá sẽ t a ngộ thiên kiếp sao khương trường sinh sinh ra một cái to gan ý nghĩ cái gọi là thiên kiếp chính là thiên địa quy tắc cắn trả không có thiên địa quy tắc vì sao lại có thiên kiếp khương trường sinh phấn khởi phảng phất tìm được một cái bắc làm như vậy chẳng phải là có thể còn lại hương hòa giá trị khí vận giá trị hắn nhắm mắt chuyên tâm đột phá thời gian tốc độ cao trôi qua tuyệt đối trong bóng tối khương trường sinh trí dương thần quang là duy nhất ánh sáng dĩ nhiên nay cái gọi là ánh sáng là chính hắn thấy bên ngoài không nhìn thấy rất lâu khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được một tia thiên uy hắn ngẩng đầu nhìn lại chừng to mắt thiên kiếp đến rồi không có thiên địa quy tắc lại còn có thể gặp được đến thiên kiếp. Khương Trường Sinh đi qua ngắn n g ủ i kinh ngạc về sau, ý thức được thiên kiếp của hắn cũng không phải là nguồn gốc từ với thiên quy tắc. Trước đó chẳng qua là bị Thái Hoang võ giới thiên địa quy tắc tăng cường, thiên kiếp bản chất là thiên đạo. Tu tiên chính là tu đạo, tu đạo là truy đuổi thiên đạo. Khương Trường Sinh trước đó bởi vì tu tiên không tồn tại, nghĩ lầm thiên đạo cũng không tồn tại. Bây giờ xem ra thiên đạo vẫn tồn tại như cũ, giấu ở võ đạo quy tắc phía dưới. có lẽ võ đạo chính là thiên đạo sáng tạo. mặc kệ như thế nào, hắn đến đối mặt thiên kiếp, hắn điều ra hương hỏa giá trị, khí vận giá trị xem xét. trước mắt hương hỏa giá trị 157 t ỷ 33 triệu 319.908. t r ư ớ c mắt khí vận giá trị 293 t ỷ 355 triệu 1.176. h ẳ n là ổn đi. lần trước đột phá mới tốn hao hơn 23 tỷ hương hỏa giá trị. mặc dù lúc ấy thiếu xa hắn đột phá nhưng hắn ít nhất chịu đựng được. Khương Trường Sinh ánh mắt kiên định, đem toàn thân pháp lực tràn vào đạo quả bên trong, trợ đạo quả ninh đón chân chính thối biến. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 t a đến rồi. c u ồ n cuộn hư không, xoắn ốc thiên hà v ờ n quanh mà lên, vô số ngôi sao tô điểm trong đó. Phía dưới, thiên hà lực lượng hình thành to lớn tia sáng sâu chuỗi 100 v phương võ giới, hình thành vô cùng hùng vĩ màu vàng kim vòng sáng. phảng phất đem chọn cái hư không một phân thành hai x o á n ốc thiên hà đỉnh quang vân bên trong đứng thẳng hai bóng người tử hoàn thần quân cùng một tên tóc trắng xóa lão g i ả lão g i ả người mặc trường bào màu xanh tiên phong đạo cốt khuôn mặt uy nghiêm phủ chủ ngài xem xảy ra vấn đề sao tử hoàn thần quân cẩn thận từng l y từng tí hỏi lão g i ả tóc trắng mở miệng nói không có thái hoang bên trong khí vận hết thảy bình tĩnh không có có dị thường thiên địa quy tắc cũng hết sức ổn định. Tử hoàn thần quân nghe xong, âm thầm thở dài một hơi, nàng đi theo hỏi, kia chính là ta quá lo lắng. Lão già tóc trắng hồi đáp, có lẽ cùng vạn cổ sát tinh có quan hệ. Nếu như thật sự là vi phạm võ đạo dị số, chỉ cần xác định tại thái hoang võ giới bên trong liền có thể phát hiện khí tức của hắn tại võ đạo khí vận bên trong sẽ vô cùng dễ thấy. Nhưng bây giờ không chỉ là thái hoang võ giới, các phương võ giới đều không có dạng này khí tức. tử hoàn thần quân nghĩ đến lúc trước cảm giác muốn nói lại thôi nếu như đạo tổ không có quan hệ gì với cựu cổ giáo cái kia nàng tự nhiên cao hứng nếu như là coi như nàng chủ động công khai cũng sẽ hy sinh chính mình nhiều nhất bảo toàn thường tộc huống hồ vị này thần phủ mạnh hơn xa nàng còn đảm nhiệm qua mấy phương võ giới thần quân tầm mắt cùng phán đoán tuyệt không phải nàng có thể so sánh chẳng qua là trong đ ộ i tâm nàng mơ hồ lo lắng cho dù có gì thường ngươi cũng không cần lo lắng võ giới chiến đấu sau khi kết thúc này một trăm phương võ giới đều sẽ không còn tồn tại ta sẽ sớm giúp ngươi điều ra ngoài lão già tóc trắng đạm mạc nói nghe được tử hoàn thần quân chừng lớn đôi mắt đẹp chương 358, cái gọi là bàn giao ta đạo không cô vũ chủ ta không hiểu ý của ngài chẳng lẽ đây không phải một trận võ giới chiến đấu tử hoàn thần quân nhíu mày hỏi chém giết ngàn năm trăm phương võ giới lại muốn toàn bộ hủy diệt mặc dù nàng cũng không phải là nhân từ cũng cảm thấy tàn khốc, cái này cũng không phù hợp thần võ giới phong cách hành sự. thần võ giới có thể thống nhất huyền hoàng đại thiên địa nhiều năm như vậy, dựa vào là liền là nhường chúng sinh tiếp nhận quy tắc. lão g i ả tóc trắng nhìn xuống phía dưới c u ồ n cuộn thiên hà, mặt không chút thay đổi nói, mặc dù không có phát giác được rõ ràng dị số khí tức, nhưng thái hoang võ giới xác thực phát sinh mấy lần biến cố, lại thêm thần quân ngã xuống, đến mức mặt khác võ giới cũng có tương tự dị thường, luân hồi trật tự không ổn định. cho nên phía trên liền quyết định hủy diệt này chút võ giới dùng tuyệt hậu hoạn duy nhất một lần hủy diệt nhiều như vậy võ giới rất khó hướng huyền hoàng đại thiên địa bàn giao cho nên mới cần khai triển võ giới chiến đấu về sau lại tìm lý do hướng chúng sinh bàn giao đến mức vạn cổ sát tinh là bởi vì một vị nào đó thần phù hậu bối biết được việc này liền mượn võ giới chiến đấu tên tuổi đem vạn cổ sát tinh đưa tới mong muốn đem vạn cổ sát tinh nuôi lớn lại lấy đi trận này võ giới chiến đấu đã định trước đều không được chết tử tế hắn nói đến rất bình tĩnh, phảng phất nói không phải một trăm phương thiên địa mà là một trăm khối cục đá. tử hoàn thần quân yên lặng. nếu là thần võ giới quyết định, nàng tự nhiên không dám có ý kiến. từ xưa đến nay, thần võ giới đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. phàm là cảm giác có thể uy hiếp bọn họ tồn tại, vô luận là có hay không điều tra rõ ràng, chỉ cần hoài nghi liền sẽ thanh lý. đây cũng là cựu cổ giáo thủy trung vô pháp lớn mạnh nguyên nhân. còn có chín trăm năm, nhanh. bất kể là ai ở sau lưng giở trò quỷ tại thiên phạt trước mặt đều sẽ lộ ra nguyên hình lại ở trong tuyệt vọng chết đi lão già tóc trắng nhẹ nói ra n h ắ c lên thiên phạt hắn trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo hư vô trong khu vực thiên kiếp đã tới này mảnh hư vô khu vực đường kính đi đến trăm dặm nhưng khương trường sinh vẫn có chút bận tâm thiên kiếp sẽ lan tràn ra ngoài bất quá việc đã đến nước này hắn nhất định phải đột phá âm âm lôi vân c u ồ n cuộn tại hư vô khu vực hắn lại còn có thể nghe được tiếng sấm, có lẽ đây là thiên đạo truyền cho linh hồn hắn áp bách tiếng vang, muốn cho hắn biết khó mà lui, nhưng này có thể không dọa được hắn. làm phòng lần này độ kiếp sẽ kinh động trên trời tồn tại, khương trường sinh trực tiếp mở ra khí vận giá trị vòng bảo hộ, dạng này sau khi đột phá lực chiến đấu của hắn còn có thể tận khả năng giữ lại. tuyệt đối trong bóng tối, tử vân phun trào, tiếng sấm như hồng hoang hung thú tiếng gầm gừ, kinh dị đáng sợ. một đạo sấm sét bỗng nhiên đánh xuống, oanh! Khương Trường Sinh khí vận giá trị vòng bảo hộ triệt tiêu này đạo thiên lôi một kích này khấu trừ hắn trăm vạn khí vận đáng, còn có thể tiếp nhận. dù sao hắn có được 2.900 ứ c ước khí vận giá trị, hắn cũng không có vì vậy kinh hỉ. dù sao thiên kiếp càng về sau càng hung hiểm. từng đạo thiên lôi điên cuồng đánh xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Trường Sinh điều ra hương hòa giá trị khí vận giá trị nhìn t r ă m trầm khí vận đáng giá trị số. lôi thế càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời hạ xuống thiên lôi số lượng càng ngày càng nhiều, khí vận giá trị giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. hư vô khu vực bên ngoài đang tại luyện công nam tử mập mạp quay đầu nhìn lại, hắn chừng to mắt, rụ rụ con mắt, hắn trông thấy to lớn hắc cầu dìa không gian đang vặn vẹo, mười phần quỷ dị. thật sự là chúng ta. nam tử mập mạp tự lẩm bẩm, hắn nghĩ lại cũng đúng, nếu như vật này không tà môn. vị kia thần tiên cũng sẽ không để ta trông coi ta kỷ cương có thể không thể bỏ qua lần này cơ duyên ngược lại chẳng qua là trông coi kỷ cương nghĩ đến khương trường sinh phong thái cảm xúc sụp s ô i hắn mặc dù rất ít cùng nhân tộc võ giả chạm mặt nhưng cũng từng nghe nói đi ngang qua võ giả dị tộc sinh linh nhắc qua thiên cảnh sinh ra thần tiên hắn hít sâu một hơi tiếp tục luyện quyền mặt hướng to lớn há cầu luyện quyền mặc dù mồ hôi đầm đìa hắn cũng thần thái sáng láng Ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng khôi phục đấu trí. ầm ầm, lại là một vòng thiên lôi hạ xuống, đánh cho Khương Trường Sinh đi 500 t r triệu khí vận đáng. Thật là đáng sợ. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi. May mắn hắn không có ở thiên đình phía trên độ kiếp, chỉ là này Mênh Mông Thiên Uy liền có thể quấy thiên đình khí vận, thậm chí phá hư cửu trọng thiên. Thiên kiếp càng mạnh, hắn càng phấn chấn. điều này nói rõ hắn sau khi đột phá thực lực đem so với trong dự đoán muốn càng thêm cường đại oanh oanh oanh vạn quân lôi đỉnh oanh tà khương trường sinh hắn không nhúc nhích tí nào dựa vào khí vận giá trị độ kiếp thời gian tốc độ cao trôi qua thiên lôi cũng bắt đầu sinh ra biến hóa thiên lôi màu sắc chưa biến nhưng biến ảo thành sinh linh hình dáng theo bốn phương tám hướng thẳng hướng khương trường sinh đều không có cách nào xông phá khí vận vòng bảo hộ một lúc lâu sau. thiên lôi màu sắc đột biến, vậy mà biến thành màu trắng. Từng đạo giải lụa màu trắng v ạ c h phá hắc ám, còn như thác nước cọ rửa một con kiến. Nhưng này con kiến dễ dàng ngăn lại, nhìn như không thể ngăn cản trùng kích. Khương Trường Sinh không có làm nhìn xem, hắn một bên c h ầ m c h ầ m lên trước mắt trị số, một bên vận công. Đỉnh đầu hắn tràn ra từng sợi tia sáng cấp tốc ngưng tụ thành một quả màu vàng kim trái cây. Này quả giống như đào, cao tốc xoay tròn lấy. Thiên Lôi mỗi một lần oanh kích để có thể khiến cho vòng bảo hộ rơi xuống một mảnh hào quang, sau đó bị kim quả hấp thu. Chính là Khương Trường Sinh đạo quả. Khương Trường Sinh yên lặng vận hành đạo pháp tự nhiên công tâm pháp, dần dần dưới người hắn ngưng tụ ra thái cực, song ngư cầu cấp tốc mở rộng. Oanh, một đạo màu đỏ t h ấ m Thiên Lôi hạ xuống khí thế dị thường đáng sợ, tựa như muốn đem này mảnh hư vô khu vực một p h â n thành hai. Một kích này đem còn lại khí vận giá trị tất cả đều hao tổn không. k h ơ n g trường sinh linh hồn vì đó run lên, vẫn là gặp ảnh hưởng đến toàn thân tê dại. Hắn đi theo mở ra hương hỏa giá trị v o n g bảo hộ. Vốn cho là mình khí vận giá trị hương hỏa giá trị đã đủ, nhưng cái này khương trường sinh không có lực lượng. Tu tiên quả nhiên là con đường nghịch thiên, cảnh giới càng cao, đối mặt thiên kiếp uy lực tuyệt không phải đảo tăng trưởng gấp bội đơn giản như vậy, quả thực là một trời một vực tranh lệch. Lần này độ kiếp rõ ràng muốn so dĩ vãng dài hơn, khương trường sinh đã không thèm để ý giới chi địch. toàn thân tâm đầu nhập độ kiếp bên trong trước sống qua kiếp nạn này lại nói tu tiên độ kiếp chết tại kiếp nạn bên trong người cũng không ít cũng không lâu lắm hương trường sinh liền phát hiện một điểm hương hỏa giá trị gặp thiên kiếp đánh chỉ số giảm m ớ t muốn thất hơn khí vận giá trị phải biết thiên kiếp càng về sau càng mạnh điều này nói rõ hương hỏa giá trị giá trị so khí vận giá trị càng cao hắn cũng không có tiếc nuối có thể thêm một cái khí vận giá trị hỗ trợ độ kiếp đã là chuyện may mắn trước kia chỉ có thể dựa vào hương hòa giá trị thiên kiếp càng ngày càng khủng bố dẫn đến hư vô khu vực không gian chung quanh gợn sóng càng ngày càng kịch liệt kỷ cương vô pháp giữ được tĩnh táo nữa sợ to lớn hắc cầu bên trong đột nhiên toát ra đồ vật gì tới hắn đứng tại trên vách núi khẩn trương đến lạnh c ố n g lưỡng lự muốn hay không thoát đi nơi này vô tận hải dương la hồng hoàng triều trong hoàng thành một phiến hoa viên bên trong diệt c h í n đang tại luyện công một tên nữ tử áo xanh xuất hiện ở trước mặt hắn nhẹ giọng hỏi thật nghĩ được chưa thiên cảnh có thể là có thiên đình bảo hộ nữ tử áo xanh tên là diệp thanh chi cùng diệp chiến đến từ đồng tộc diệp chiến mắt cũng không trợn nói không sớm thì muộn muốn chống lại thiên cảnh chỉ là hấp thu vô tận hải dương vận triều vĩnh viễn đuổi không kịp thiên cảnh nhất định phải thừa diệp thiên cảnh còn chưa thành tự thánh triều trước đánh tan bọn hắn đến mức thiên đình chỉ có một vị võ đạo thông thần một vị võ đế đạo tổ mặc dù cao thâm mặt chắc nhưng cuối cùng chẳng qua là người hạ giới chờ ta sau khi đột phá liền sẽ đi khiêu chiến hắn có thể truy sát thái hoang thần quân tất nhiên cũng là thiên nguyên cực võ cảnh tồn tại diệp thanh chi dầu dĩ nói mặc dù thái hoang thần quân chính là hạ giới phi thăng người tư chất bình thường nhưng tốt xấu bước vào thiên nguyên cực võ cảnh vượt qua mười vạn năm hắn thực lực không yếu có thể đánh giết hắn đạo tổ có thể hay không siêu việt thiên nguyên cực võ nghe vậy diệp chiến mở mắt khẽ nói. làm sao có thể trí hư triệt võ là không thể lưu tại võ giới chỉ là luyện công liền có thể một hơi nuốt vào một phương võ giới võ đạo linh khí ngươi xem này mảnh võ giới võ đạo linh khí có không kịch liệt gợn sóng diệp thanh chi lắc đầu nàng bị thuyết phục chính mình xác thực là quá lo lắng mặc kệ như thế nào ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất đàm rõ ràng đạo tổ nội tình gần đây đã nhiều năm như vậy vẫn có liên tục không ngừng bách tính võ giả bắc đi thiên cảnh dù cho là nghe được truyền thuyết cũng không nên có sức ảnh hưởng như vậy. Diệp Thanh Chi nghiêm túc nói. Chẳng biết tại sao mỗi lần nghĩ đến Đạo Tổ nàng liền hết sức hoảng hốt, bởi vì nàng cũng rõ ràng Diệp Chiến muốn đánh với Đạo Tổ một trận. Diệp Chiến một lần nữa nhắm mắt nói ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngữ khí của hắn có một tia thiếu kiên nhẫn, đối phương khiến cho hắn cảm giác được mình bị khinh thị. Diệp Thanh Chi nghe được tâm tình của hắn, không cần phải nhiều lời nữa, ngồi ở một bên lặng lặng nhìn hắn. gió biển thổi vào lay động trong sân lá cây đem một mảnh lá cây cuốn về phía thương khung oanh một đạo có tới trăm trượng to sâu sắc hồng lôi đánh xuống đánh cho khương trường sinh đạo bào cổ động hình thành lồng ánh sáng màu trắng triệt tiêu thiên lôi hắn hương hỏa giá trị đã hao hết có thể thiên kiếp vẫn đang kéo dài hắn tạm thời không phân rõ chính mình có hay không chống nổi gian nan nhất giai đoạn nhưng thiên lôi không tiếp tục tăng cường hiện tại hắn cần nhờ một thân pháp bảo cùng tự thân pháp l ự c đi độ kiếp Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy trên đầu đạo quả hiện ra từng mảnh từng mảnh huyễn tượng, lít n h á lít nhít, v ờ n quanh đạo quả trung quanh, không ngừng tăng nhiều, càng nhiều huyễn tượng đoạn ngắn đem Khương Trường Sinh cũng vây lại. Hắn định thần nhìn lại, tất cả đều là tĩnh tọa độ kiếp thân ảnh, thấy không rõ độ kiếp người hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy thân hình của bọn hắn, thừa nhận thiên lôi oanh kích. Đây là mặt khác tu tiên giả độ kiếp tình cảnh. Khương Trường Sinh nhíu mày. trong lòng tò mò, hắn có thể cảm nhận được những hình ảnh này đều là theo đạo pháp tự nhiên công tâm pháp bên trong ra tới. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy từng vị độ kiếp người bị thiên lôi oanh thành cho bụi, thấy đáy lòng của hắn chìm xuống. Theo những cái kia độ kiếp bị oanh thành cho bụi, hắn huyễn tượng cũng theo tán đi, quanh thân độ kiếp huyễn tượng liên tục tiêu tán, hình thành từng vòng từng vòng nổ tung hình ảnh. trong khoảnh khắc, mười không còn một, còn lại độ kiếp người còn tại kiên trì, có người lung lay sắp đổ. có người không nhúc nhích tí nào, cũng có người tế ra pháp bảo đội ở trên đầu, còn có người nhóm kiếm trận v ờ n quanh quanh thân độ kiếp. quả là thế. nhìn xem bọn hắn độ kiếp phương thức cùng với kiên trì, khương trường sinh không hiểu có loại ta đạo không cầu cảm giác, nhưng hắn hiểu được này chút độ kiếp người đã không còn tồn tại, cũng chỉ là đạo pháp tự nhiên công tàn ảnh. có lẽ sinh tồn hệ thống thật sự là tu tiên văn minh ngưng tụ, hương hỏa giá trị, khí vận giá trị liền là dẫn hắn không ngừng khôi phục tu tiên văn minh. Khương Trường Sinh cũng không gạt bỏ bản thân hắn liền là dựa vào sinh tồn hệ thống q u ậ t khởi. Mặc dù hắn tu hành khắc khổ nhưng cũng là dùng sinh tồn hệ thống làm hòn đá t ả n g Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp biển mây, biển mây c u ồ n cuộn chi kịch liệt trước đó chưa từng có. Mười phần đè nén nhưng hắn ánh mắt không sợ hãi chút nào. Trên chán hiện ra đại đạo chi nhãn. Chương 359, đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11, t ă n g vọt giá trị bản thân. Anh đại đạo chi nhãn bắn ra kim quang. gió lốc mà lên muốn đánh tan thiên kiếp biển mây nhưng bị một đạo t ự a n h ư dao long màu đỏ thẫm thiên lôi ngăn cản hai cỗ lực lượng tấn công lẫn nhau triệt tiêu ngay sau đó lại một cỗ cường đại thiên lôi hạ xuống khương trường sinh bắt đầu không ngừng cùng thiên kiếp chống lại cũng không lâu lắm thiên lôi vẫn là bổ tới trên người hắn cùng thiên uy so hắn vẫn là yếu một chút tốt ở trên người pháp bảo nhiều hắn cảm nhận được thống khổ cũng không có mãnh liệt như vậy ít nhất không có đi đến khiến cho hắn không chịu nổi mức độ. Độ kiếp còn đang tiếp tục. Thiên kiếp mặc dù còn tại tăng cường, nhưng không có rõ ràng bay vọt tại khương trường sinh trong phạm vi chịu đựng. Dù sao hắn tiêu hao 150 t ỷ hương hỏa giá trị, 2.900 ứ c ước khí vận đáng. Lại qua một quãng thời gian, khương trường sinh trên đỉnh đầu đạo quả bắt đầu nở rộ, rơi xuống vô số ánh sao phiêu phù ở quanh người hắn. Thiên kiếp cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, chỉ cần bắt đầu yếu bớt, vậy liền ổn. Tuy là đang yếu bớt, nhưng thiên lôi uy lực vẫn là rất mạnh, làm phòng pháp bảo bị đánh hỏng. Khương Trường Sinh không thể không dùng thân thể chống lại, thuận tiện thối luyện thể phách. Một qua đi tới hai canh giờ, thiên t i ế p phương mới hoàn toàn kết thúc, lôi vân cuồn cuộn mà xuống, chui vào đạo quả của hắn bên trong. Ngay sau đó nói quả lại xuyên hồi trở lại trong cơ thể hắn. Oanh, trong cơ thể pháp lực bắt đầu rôi trào. liên tục không ngừng phát lực theo đạo quả bên trong tuôn ra thối luyện hắn thể phách tầm bổ hắn linh hồn khiến cho hắn trải nghiệm đến trước nay chưa có cảm giác tuyệt vời khó mà nói hình theo hắn đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 t â m pháp tràn vào trong óc của hắn hắn giác quan đi theo thuế biến đ ị n h thiên 103 năm đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11, t thành công vượt qua thanh hư tĩnh tâm thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo tam thanh thánh linh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 hắn yên lặng lựa chọn tiếp tục tu tiên mở ra khí vận thần binh công năng khí vận thần binh có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị triệu hoán số lượng vì một vạn thần binh đại quân thần binh thực lực quyết định bởi tại tiêu hao khí vận đợi khí vận giá trị ẩn chứa pháp lực tiêu hao hầu như không còn thần binh liền sẽ tự động tan biến vô pháp thu về triệu hoán số lần không có hạn mức cao nhất chức năng này xem như thủ đoạn bảo mệnh cũng có thể giúp thiên đỉnh đương nhiên có thể không cần tốt nhất không cần Khương Trường Sinh vẫn là muốn đem khí vận giá trị dùng tại độ kiếp lên. Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm cảm ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 công pháp. Hoàn toàn mới phương pháp tu hành tràn vào ý thức của hắn bên trong, giấu ở hắn sâu trong linh hồn đạo giới ninh g đón trước nay chưa có mở rộng giữa thiên địa dẫn đến bằng bạc linh khí, khiến cho cư trú ở con đường này dưới bên trong đám hung thú mừng rỡ không thôi. Khương Trường Sinh đắm chìm ở minh mông công pháp trong trí nhớ, pháp lực ninh đón trước nay chưa có tăng vọt. bên ngoài kỳ cương chú ý tới phía trước cao lớn hắc cầu dìa không nữa gợn sóng sau thở dài một hơi hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán âm thầm cảm khái nói may mắn lão tử kiên trì nổi kém chút bị dọa chạy xem ra hẳn không có nguy hiểm thần tiên chẳng qua là để cho ta trông coi mà thôi nếu thật là gặp nguy hiểm dựa vào ta cũng không đủ dùng kỳ cương tinh thần phấn chấn tiếp tục luyện võ xuân đi thu tới thoáng chớp mắt thời gian b năm đi qua Khương Trường Sinh cuối cùng từ ngộ đạo trạng thái tỉnh lại giờ phút này pháp lực của hắn r ồ i rào cảm giác mình thoát thai hoán cốt chỉ là pháp lực cường độ liền phương xa đột phá trước có thể so sánh hắn mở mắt thần niệm quét qua trực tiếp bao trùm toàn bộ thái hoang võ giới đây cũng không phải là cực hạn của hắn Khương Trường Sinh thần niệm quét ngang mà đi lướt qua một phương phương võ giới rơi vào xoắn ốc thiên hà lên loại cảm giác này thật sự s ả n g khoái. thần niệm cùng thiên địa vô cực nhãn khác biệt thiên địa vô cực nhãn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh thần niệm quét qua chỗ gió thổi c ỏ lay khí tức đều có thể bị hắn cảm nhận được giờ khác này hắn có loại chính mình không gì làm không được cảm giác hắn thậm chí có thể bắt được tử hoàn thần quân đem xoắn ốc thiên hà phía trên các cường giả khuôn mặt thu vào trong mắt hắn có thể trong nháy mắt phân rõ mà ra này loại giác quan cùng lực phản ứng tuyệt đối là phàm nhân khó có thể tưởng tượng khương trường sinh thu hồi thần niệm trong lòng yên lặng diễn toán ta hiện tại mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 100.000 nghìn tỷ hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không thoải mái 100 vạn ước giá trị bản thân cường đại dường nào đột phá trước hắn mới vượt qua 1.000 tỷ giá trị bản thân tiến bộ lớn biết bao giờ khắc này khương trường sinh cảm giác võ giới chỉ đến như thế mà dù không sử dụng thiên địa câu diệt cũng có thể dễ dàng hủy diệt võ giới hắn d ư ơ n g mắt xem hướng lên phía trên hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ hắn muốn đi huyền hoàng đại thiên địa nhìn một chút tự nhiên không phải bản tôn đi mà là thần du thiên ngoại khương trường sinh lập tức nhắm mắt ý thức nhảy ra thái hoang võ giới lần nữa nhảy ra thái hoang võ giới chỗ tại vị diện đi vào càng cao vị diện huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là hai cái trong nháy mắt ý thức của hắn liền nhảy đến huyền hoàng đại thiên địa đây cũng là tiên thần thần du khương trường sinh đưa mắt nhìn lại thấy vô cùng huyễn lệ tinh hải cảnh tượng khắp nơi đều là xoắn ốc thiên hà có tinh thần có đại lục thậm chí có sơn n h ạ c hòn đảo nơi này xa so với hạ giới còn bao la hơn mênh mông sinh cơ theo bốn phương tám hướng vò tới nhiều như vậy sinh linh nếu là có thể vì hắn cung cấp hương hỏa giá trị hắn về sau chẳng phải là có thể nằm độ kiếp đây là khương trường sinh thứ vừa cảm thụ ý thức của hắn bắt đầu ngao du huyền hoàng đại thiên địa tinh không bên trong có thật nhiều sinh linh lui tới dùng nhân tộc làm chủ phần lớn đều khống chế lấy vật cưỡi thậm chí có có thể so với một phương võ giới khổng lồ hung thú trở đi một tòa cự thành ngao du liên tục không ngừng võ giả ra ra vào vào phi thường náo nhiệt oanh không trường sinh nghe được tiếng vang ầm ầm hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo kiếm khí dòng sông từ sâu trong tinh không bay lượn tới tại kiếm hà phía trên đứng thẳng một tên đeo kiếm nam tử áo đen đầu đội màn mũ che đậy hình dáng khí thế phi phàm c ổ khí thế này đã vượt xa thiên nguyên cực võ hắn không chút kiêng kỵ lộ ra được khí thế của mình nhưng phía trước sinh linh rồn d ậ p tránh né không dám ngăn trở kiếm hà dài cùng không biết nhiều ít ứ c giảm to lớn bá khí nhường khương trường sinh cảm khái vẫn rất có kiếm tiên phong phạm hắn không có dừng lại ý thức tốc độ cao du lịch huyền hoàng đại thiên địa nhảy vọt từng mảnh từng mảnh tinh v ự c mặc dù tốc độ cực nhanh cũng không cách nào đến phần cuối ven đường hắn lãm tận các giới hồng trần huyền hoàng đại thiên địa các giới chẳng qua là vũ lực người càng mạnh mẽ hơn ở giữa thôi rất lâu hắn ngừng lại chỉ thấy phía trước là tuyệt đối hắc ám dị thường đáng sợ phảng phất trong bóng tối có cái gì thôn vệ vũ trụ kinh khủng tồn tại ẩn núp dù là vừa đột phá hắn cũng có chút trong lòng r ụ ộ t r è đây chính là thái sử trường sách trong trí nhớ hư không khu vực là thần võ giới cũng không cách nào dám thị khu vực hắn thay đổi hướng đi tiếp tục ngao du huyền hoàng đại thiên địa ý thức của hắn không chút kiêng kỵ nổi lơ lửng, không người có thể phát hiện hắn. Mấy canh giờ về sau, Khương Trường Sinh mới vừa thu hồi ý thức, hắn đứng dậy, bay ra này mảnh không gian hư vô, hắn không có quấy nhiễu kỷ cương, thần không biết quỷ không hai giờ đi. Trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán Thái Hoang võ giới bên trong đệ nhị cường giả, cần tiêu hao 1 9 t t h ư ơ ỷ năm nghìn hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục 190 tỷ. đoán c h ừ n g là vị kia diệp tộc hậu nhân diệp chiến cái tên này giá trị bản thân trước đó ngay tại 150 t ỷ chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ rời đi thái hoang võ giới không trường sinh tiếp tục diễn toán hiển hoàng đại thiên địa phía dưới đệ nhị cường giả đáng tiếc hệ thống phạm vi dò xét không đủ hệ thống dò xét công năng theo không kịp hắn mạnh lên tốc độ hắn không thể không hỏi thăm võ giới chiến đấu bên trong đệ nhị cường giả cần tiêu hao 550 t ỷ hương h ỏ a giá trị có hay không tiếp tục 550 t ỷ thật sự là đủ mạnh. hắn tiếp tục tính đệ tam cường giả, giá trị bản thân tại 4 n g à n ước tả hữu. hắn một đường hướng xuống diễn toán, không tính không biết, không nghĩ tới võ giới chiến đấu bên trong lại có vượt qua 20 vị thiên nguyên cực võ tồn tại. bất quá coi như hắn không có đột phá, bọn gia hỏa này cũng không phải đối thủ của hắn. mà hắn hôm nay giá trị bản thân tại 100 vạn ước hương hỏa giá trị huyền hoàng đại thiên địa phía dưới hẳn là không người có thể địch. phải biết. hắn thực tế sức chiến đấu còn cao hơn hương hỏa giá trị bởi vì thần thông pháp bảo tăng thêm còn chưa tính đi vào khương trường sinh tâm tình vui vẻ cảm giác nguy hiểm giảm xuống không ít hiện tại coi như thần võ giới sẽ vượt qua nguyên đạo võ tôn tồn tại đánh không lại hắn cũng có thể mang theo thái hoang võ giới trốn mặc dù còn chưa tính nhưng hắn cảm giác thần võ giới tất nhiên cực cường bằng không sao có thể trưởng khống gần như vô biên vô tận huyền hoàng đại thiên địa Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa Tam Thanh Thánh Linh trí nhớ. Tam Thanh Thánh Linh lấy đạo g i a trí bảo chính là Tam Thanh khí thành. Như thế nào Tam Thanh khí truyền thừa trong trí nhớ cũng không có l ộ ra. Này linh lai động, chúng sinh hồn phách run rẩy, lại giao động, quỷ thần kinh hồn giao động đến lần thứ ba, cái kia chính là đối hồn phách tà ma cực hạn sát ý. Lúc đối địch tùy tiện lai động, liền có thể để cho địch nhân rung động lòng người, rối tung lên cụ thể mạnh cỡ nào. vẫn phải thí nghiệm sau mới hiểu được khương trường sinh xuất ra tam thanh thánh linh này linh hiện lên màu vàng xanh nhạt chuôi nắm dài nhỏ đỉnh như là tam x o a kích nhìn kỹ lên phía trên khắc lấy thật nhỏ chữ cổ phù văn tối t ă m khó hiểu hắn không có có bao nhiêu lượng bắt đầu luyện hóa tam thanh thánh linh bên trong cấm chế trước nhận chủ lại nói theo cấm chế trình độ phức tạp cũng có thể thấy được phát bảo phẩm dài trước mắt tam thanh thánh linh là trong tay hắn mạnh nhất pháp bảo liền kim lân diệu thụ cũng không sánh bằng. Lần này luyện hóa t r ọ n vẹn dùng một tháng thời gian, luyện hóa thành công về sau. Khương Trường Sinh vút vút tam thanh thánh linh, hắn nhẹ nhàng hoảng động đậy, tiếng chuông không gây s so a vang rội. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đình hết thảy tiên thần đều định trụ, luyện công người, người tuần tra, đứng gác người các loại, vô luận đang làm cái gì, coi như là đang ngủ cũng theo đó thân thể cũng đờ. Khương Trường Sinh không còn dám dao động. sợ nắm tiên thần nhóm hồn phách đều diệt. Hai mấy tức về sau thiên đình chúng thần khôi phục như thường đối với vừa rồi cảm thụ bọn hắn lại là cực kỳ kinh hãi. Nghe bọn hắn thảo luận, Khương Trường Sinh hơi có chút hổ thẹn nhưng cũng không có nói rõ lý do. Tiên thần nhóm cũng đoán được là đạo tổ cách làm cũng không có bối rối. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Cung nơi hẻo lánh thái sử trường sách. Trước đó hắn rất khó hoàn toàn thay đổi thái sử trường sách trí nhớ, bây giờ đã đột phá. có thể thử lại lần nữa. Bản thân thái sử trường sách liền là thiên nguyên cực võ cảnh mạnh mẽ chiến l ự c giết đáng tiếc chương 360 m u ố n chiến hải dương thượng cổ ma tộc khương trường sinh đem bị băng phong thái sử trường sách n h ấ p đến trước mặt sau đó thi triển đại đạo chi nhãn thần thông quả nhiên sau khi đột phá thái sử trường sách trí nhớ tại hắn thần niệm trước mặt không nữa khổng lồ như vậy mà phức tạp hắn đọc đến trí nhớ tốc độ cũng vượt xa lúc trước có khả năng thử một lần. Khương Trường Sinh muốn làm không phải hoàn toàn thay đổi thái sử trường sách trí nhớ, chẳng qua là trong ký ước của hắn tăng thêm một cái chính mình, xỏ xuyên qua cuộc đời của hắn để cho mình trở thành hắn người trọng yếu nhất. Một ngày ngày đi qua, nửa năm sau, Tử Tiêu Cung Đại môn mở ra, n h ư n g nằm s ắ t tại cửa ra và o ngủ bạch kỳ bừng tỉnh, nó quay đầu nhìn lại, phát hiện Tử Tiêu Cung Đại môn mở ra, lập tức kinh hỉ, vội vàng chạy vào đi. Kết quả vào điện. nó liền thấy khương trường sinh trước mặt ngồi một người chính là thái sử trường sách ngươi lại đi xuống đi khương trường sinh mở miệng nói thái sử trường sách cung kính hành lễ sau đó đứng dậy rời đi bậc kỳ nhìn hắn cũng không có kỳ lạ tên này không chết nó liền liệu đến có một ngày này xuất hiện đợi thái sử trường sách rời đi t ử tiêu cung nó tiến đến khương trường sinh trước mặt hưng phấn hỏi không ngừng nó muốn biết khương trường sinh bây giờ mạnh cỡ nào nửa năm trước tiếng chuông kinh động toàn bộ thiên đình để nó vô cùng hiếu kỳ. Khương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cùng nó giảng mà chỉ nói cùng hắn quan tâm ta không bằng quan tâm chính ngươi. Ta đã ban cho ngươi siêu việt phàm linh tư chất, ngươi cũng không có cho ta kinh hỉ. Ngươi muốn cho ta phù hộ ngươi cả một đời. Bạch Kỳ Kêu d ê n nói: Nô gia sao có thể nghĩ như vậy? Nô gia là muốn phục thị ngài cả một đời. Tại nô gia trong lòng không ai có thể siêu việt ngài. Ngài vĩnh viễn đi tại chúng ta đằng trước, ngài cũng không có khả năng có cần chúng ta bảo vệ thời điểm. chúng ta là vì ngài làm việc, vì thương sinh tạo phúc, nhưng chúng sinh nhớ kỹ công lao của ngài. Khương Trường sinh mặt không đổi sắc, trong lòng giật mình. Cái tên này đoán được chính mình bố trí lập thiên đình mục đích thực sự. Bạch Kỳ thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, nhường Khương Trường sinh nhấn xuống ngờ vực. Tên này hẳn không có đoán được, coi như đoán được, nó cũng thuộc về được lợi một phương sẽ không nói ra đi. Đừng nhìn Bạch Kỳ ở trước mặt hắn sốc nổi cần ăn đòn, đối ngoại vẫn là hết sức kín. người khác không có khả năng theo trong miệng nó biết được khương trường sinh tình huống mà lại nó đại bộ phận thời điểm đều đợi tại hắn trước mặt nghe trong chốc lát khương trường sinh nghe không nổi nữa nhường bạch kỳ cút sang một bên luyện công bạch kỳ lúc này hấp tấp đi ra cho ngươi ba cái hóa long danh ngạch đến mức tuyển người nào liền nhìn ngươi không thể theo thiên đ ỉ n h bên trong tuyển khương trường sinh nghĩ đến cái gì liếc nói với bạch kỳ bạch kỳ nghe xong lập tức kinh hỉ đây chính là chuyện tốt ba cái danh ngạch, nó có thể mò được nhiều ít chỗ tốt. Có không yêu cầu? Theo Thần Du Đại Thiên Địa bên trong tuyển, tốt. Bạch Kỳ Đát tâm tình vui vẻ, sau đó nằm xuống, chuẩn bị tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa. Không trường sinh thì bắt đầu luyện công, vừa đột phá, hắn trước tiên cần phải quen thuộc đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 t tâm pháp Huống Hồ. Khoảng cách ngàn năm kỳ hạn còn có thời gian, nếu là có thể trước đó lại đột phá một tầng. vậy hắn mang theo thái hoang võ giới thoát đi đến hư không nắm bắt c à n g lớn hơn định thiên 112 năm thiên cảnh thành lập cũng có 262 năm dân giàu nước mạnh khương tử ngọc cuối cùng kìm nén không được d ã tâm mở ra k h á h trương giang sơn đại kế hắn cũng không có hướng phía thái hoang tiến quân mà là bao phủ vô tận hải dương trước thu phục nhân tộc tái chiến vạn tộc trong ngự thư phòng khương tử ngọc đang ở gặp mặt đến từ đại nhiễm thiên ba vị sứ thần chỉ nghe hắn nói đại nhiễm g thiên đã diệt triều bách tính chui giạt khắp nơi c h ẳ n g có thể làm liền là thay các ngươi lấy lại công đạo chờ lấy đi thiên cảnh không sớm thì muộn đánh với la hồng hoàng triều một trận nghe lời nói này ba vị sứ thần trong lòng cực kỳ khó chịu rời đi cố hương trước bọn hắn còn tại triển vọng thánh triều bây giờ còn chưa trở về liền nghe nghe đại nhiễm thiên đã diệt triều cầm đầu sứ thần cắn răng hỏi làm thật có thể vì chúng ta báo thù nếu như la hồng hoàng triều đầu hàng Khương Tử Ngọc ngắt lời nói sẽ không La Hồng Hoàng Triều Thiên Tử đến từ trên trời không có khả năng đầu hàng trên trời ba vị sứ thần s ử n g sốt bọn hắn còn là lần đầu tiên biết được việc này tại thiên cảnh nhiều năm như vậy bọn hắn nghe nói võ giới chiến đấu sự tình nhưng trăm triệu không nghĩ tới đánh tan Đại Nhiễm Thiên cường Đại Vận Triều đúng là trên trời người sáng tạo x u i Nam vẫn phải ba vị ra sức hiện tại có nguyện vào triều làm quan Khương Tử Ngọc nghiêm mặt hỏi ba vị sứ thần lúc này quỳ xuống. cảm tạ long ân bọn hắn đã sớm muốn gia nhập thiên cảnh chỉ là sợ cô phụ đại nhiễm thiên cho nên chờ lấy khương tử ngọc chủ động mời chào thiên cảnh để bọn hắn mở rộng tầm mắt vô luận là võ đạo kinh tế dân sinh t r i u chính các loại đều không phải là đại nhiễm thiên có thể so sánh trọng yếu nhất chính là thiên cảnh còn có tiên thần bảo hộ tại thiên cảnh làm việc có cơ hội phi thăng đứng hàng tiên ban khương tử ngọc p h ấ t tay ra hiệu bọn hắn lui ra đợi ba người rời đi Khương Tử Ngọc nhìn về phía trên bàn một cái tiểu đỉnh, trong đỉnh giam giữ Thiên Địa Bảo Thiềm. Hắn nhẹ giọng hỏi: Lần này đi vô tận Hải Dương, thiên cảnh có thể hay không chiến thắng La Hồng Hoàng Triều? Không thể. Thiên Địa Bảo Thiềm hồi đáp, thanh âm hơi lộ ra ngốc trẻ. Khương Tử Ngọc lắc đầu bật cười, nói: Quả nhiên đầu óc hỏng, chỉ có thể tới lấy vui. Vật này từ đại cảnh truyền thừa tới, trải qua mấy triều thiên tử, trong lịch sử cũng lưu lại bút mực nói thiên tử yêu thiềm, một lát không rời tay. Khương Tử Ngọc đối với Thiên Địa Bảo Thiềm chẳng qua là bán tín bán nghi. Rất nhiều chuyện Thiên Địa Bảo Thiềm đều tín h không thấu. Hắn tổng kết một thoáng Thiên Địa Bảo Thiềm không tính được tới phụ thân hắn. Những cái kia sai lầm đáp án nếu là rớt bỏ phụ thân hắn cùng Thiên Đình, thật đúng là có thể linh n g h i ệ p Hắn đứng dậy, đi đến vách tường trước, đem một bộ tường họa bung ra. Phía trên vẽ lấy vô tận hải dương, thô sơ giản lược vẽ kỹ thuật, chính là hắn xin nhờ thần tiên trên trời hỗ trợ vẽ. Nhìn vô tận hải dương địa đồ. Khương Tử Ngọc cảm xúc sục sôi, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới chính mình muốn nhất thống vô tận Hải Dương, hắn liền nhiệt huyết dâng trào. Có thể là chịu cái kia vị chưa từng thấy qua ca ca ảnh hưởng. Cảnh Thái Tông, hắn d i t chí chính là thống nhất trong nước bên ngoài. Gọi Thái Tử đến đây. Khương Tử Ngọc mở miệng kêu lên, ngữ thư phòng bên ngoài đi theo vang lên một thanh âm. Đúng. Thái Tử chính là hắn cùng Hoàng hậu Sở Sinh sinh ra tới lúc còn kinh động đến phụ thân hắn báo mộng. nói ban tên cho kẻ này vì Khương tú, Khương tú không phải liền là con trai của Cảnh Thái Tông Cảnh Nhân Tông. Khương Tử Ngọc mặc dù hoang mang nhưng vẫn là làm theo. Hắn luôn cảm thấy phụ thân để cho mình cùng Nhi Tử lấy tên Thái Tông Nhân Tông tên có thâm ý. Mặt đất bao la, bình nguyên phần cuối, một tòa tòa núi cao hình thành thiên địa chi tường đem đại địa một phần thành hai. Cửu U Ma quân đứng ở trên vách núi nhìn ra xa ầm ầm sóng dậy giang sơn. Áo bào đen tung bay theo gió, hắn thì bất động như sơn. Rất lâu, trên biển mây rơi hạ một tia sáng trắng, cấp tốc bay tới. Cửu U Ma Quân nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy người mặc thiên tướng ngân giáp khương diệp bay tới, tay hắn cầm một cây trường thương, trên vai ngồi s ổ m một đầu bạch mao tiểu hầu tử, chính là bạch linh thiên hầu. Khương diệp thừa vân tới, đứng ở vách núi trước, cười ôm quyền nói: sư phụ, đã lâu không gặp. Cửu U Ma Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: đây là tiên pháp sao? Khương Diệp cười nói: Sao có thể tính tiên pháp? Chẳng qua là thiên đình một loại võ đạo bảo vật. Sư phụ, những năm này trôi qua như thế nào? Nghe nói ma tàu cùng cử âm tộc giao đấu hơn trăm năm. Cửu U Ma Quân khẽ lắc đầu nói: Tất nhiên là không dễ chịu. Bất quá lập tức liền n h ê n h đón chuyển cơ. Khương Diệp gật đầu, không có hỏi nhiều. Trong lòng của hắn cảnh giác, không biết Cửu U Ma Quân tìm hắn chuyện gì. Mặc dù Cửu U Ma Quân đối với hắn có ân, nhưng thân phận của hắn đặc thù. không thể không cẩn thận hôm nay tìm ngươi là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ vi sư dẫn kiến thiên đế cửu u ma quân nghiêm mặt nói hắn ánh mắt có chút phức tạp lúc trước hắn liệu định nhân tộc muốn vong còn muốn mang khương diệp đi không có nghĩ rằng bị đánh mặt thiên cảnh bây giờ trở thành thái hoang cường đại nhất chủng tộc không có chủng tộc dám chiêu trọng khương diệp nhíu mày hỏi không biết ngài vì sao tìm bệ hạ hắn là khương trường sinh hậu nhân nhưng bối phận tranh lệch lớn trong ngày thường dùng thiên quan tự cho mình là cửu u ma quân nói việc quan hệ thiên ngoại sự tình đến từ thiên ngoại mối nguy đang nổi lên tộc ta muốn cùng thiên đình hợp lại chỉ cầu cùng một chỗ giết ra ngoài thiên ngoại khương diệp lưỡng lự nhìn xem cửu u ma quân hắn thật sự là khó mà cự tuyệt dẫn hắn tới đi một thanh âm trong lòng hắn vang lên khiến cho hắn quá sợ hãi thanh âm này là tổ tông tổ tông đang nhìn bọn hắn Khương Diệp không khỏi bắt đầu thất t h ỏ m không yên, nhưng vẫn là mở miệng nói: Bệ hạ đồng ý, ngài đi theo ta đi. Đồng ý. Cửu U a quân kinh ngạc, hắn có thể không có nghe được thiên đế thanh âm, hắn chỉ có thể ở trong lòng kinh ngạc tán thán thiên đế thần thông quảng đại. Sau đó cùng theo Khương Diệp thượng thiên. Ven đường, hai sư đồ lẫn nhau chào hỏi, đáp lấy Khương Diệp mây, bọn hắn cũng không lâu lắm liền đến đến nhất trọng thiên, nhìn thấy Bắc Thiên môn. Thái sử trường sách đang ở Bắc Thiên môn cùng Hắc hầu nói chuyện phiếm, Hắc hầu cực kỳ cung kính, hung hăng n ị n ọ t mặt khác Thiên binh an tĩnh nghe, nghe bọn hắn nói khoác Huyền Hoàng Đại Thiên địa kỳ văn, cửu u ma quân liếc mắt nhìn đi, vừa vặn cùng Thái sử trường sách đối mặt, trong chốc lát cửu u ma quân có loại bị nhìn xuyên cảm giác, vô cùng lo sợ, cái này người là lai lịch ra sao? Mặc dù ma tôn đích thân tới, cũng không có khả năng mang đến cho ta như thế cảm giác áp bách. cửu u ma quân trong lòng hoàng hốt thái sử trường sách chỉ một cái liếc mắt liền khiến cho hắn có loại trực diện cảm giác tử vong trong lòng sinh không nổi mẩy may chống cự chi ý hắn vội vàng thu hồi tầm mắt không dám nhìn tới hai người cấp tốc bay qua bắc thiên môn hướng phía cửu trọng thiên bay đi hắc hầu chú ý tới thái sử trường sách tầm mắt cười hỏi thiếu chủ tên kia chỗ nào hấp dẫn ngài thái sử trường sách mạn bất kinh tâm nói không có gì chẳng qua là không nghĩ tới hà giới lại có thượng cổ ma tộc hậu d ệ y bất quá nơi này có thiên đình, có vạn cổ sát tinh, có d i ệ p gia hậu nhân, thêm một cái thượng cổ ma tộc lại như thế nào? khắc hầu gật đầu, sau đó truy vấn, nói tiếp nói diệp thần không sự tình thôi, hắn chỉ bảo ngài về sau đâu. thái sử trường sách thu hồi tầm mắt, lâm vào vô hạn hồi ức bên trong, cảm khái nói về sau, hắn liền một mình đi tới thiên khư, mở ra một đầu vang dội cổ kim thiên kêu i chi lộ. hắn nhường huyền hoàng đại thiên địa các tộc ý thức được thiên kiêu cũng là có thể hoành hành nhất thế không cần thời gian quá dài chờ đợi một một bên khác cửu u ma quân kiềm chế hoảng sợ không có hỏi thăm khương diệp hắn bị phong cảnh dọc đường hấp dẫn mỗi một trọng thiên đều có tiên thần càng lên cao càng ít đi vào nhị trọng thiên lúc cửu u ma quân nhìn thấy một đạo quan mặt thân ảnh chính là thái h o a n g vương tộc di mạch đế xương đế xương tại trên đám mây luyện công không có mở mắt nhìn về phía hắn. Cửu U Ma Quân còn chưa lấy lại tinh thần mà đến, Khương Diệp dừng lại nói: ngài ở chỗ này nói đi. Nghe vậy, Cửu U Ma Quân bừng tỉnh, d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước n g u y n g a Cung Điện, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp đập vào mặt. Tử Tiêu Cung, chương 361 Diệp Tộc Lão Tổ la Hồng Cầu Viện. ở chỗ này không thể đi vào. Cửu U Ma Quân nhíu mày hỏi, thấy hết sức không thoải mái. Khương Diệp cười nói: Bệ hạ thân phận cao thượng, há lại muốn gặp là có thể gặp. Ngài yên tâm đi. Cửu trọng thiên đều có cấm chế, sẽ không có người nghe được. Ngài nếu là bận tâm ta, ta có khả năng xuống. Cửu U Ma Quân nghe xong, lúc này lắc đầu nói: Không cần. v ậ y Vi sư liền ở trước cửa nói: Hắn tiến lên, đi đến Tử Tiêu Cung trước cổng chính, đưa tay hành lễ, nói: Tại hạ Ma tộc Cửu U Ma Quân, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Hôm nay đến đây. là trao đổi hai tộc hợp tác dự tình. Nói xong, hắn trong lòng thất t h ỏ m không biết đạo tổ lại là gì thái độ, hợp tác như thế nào. Không trường sinh thanh âm nhẹ nhàng bay ra, nghe được cửu u ma quân âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có thể đàm vậy thì có hy vọng. Cửu u ma quân mở miệng nói: Ta nhận được tin tức, lần này võ giới chiến đấu chính là một trận không có tác dụng âm mưu. Ngàn năm kỳ hạn vừa đến, vô luận ai thắng ai thua, hết thảy tham dự võ giới đều sẽ bị hủy diệt. chẳng qua là duy nhất một lần hủy diệt nhiều như vậy võ giới sợ nhường thượng giới chúng sinh lên án cho nên mới mở ra võ giới chiến đấu bọn hắn sẽ tìm một cái lý do diệt trừ hết thảy võ giới lời vừa nói ra khương diệp động d u n g trên vai hắn bạch linh thiên hầu cũng dạ đến khẽ r u n d ẩ y cựu u ma quân không có chờ đến nói tiếp không thể không tiếp tục mở miệng nói ta ma tộc tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong có chi nhánh chuẩn xác mà nói ma tộc bắt đầu từ thượng giới tới như cùng nhân tộc nhưng thượng giới chính là nhân tộc làm chủ, bọn hắn đã chuẩn bị hủy diệt chúng ta, đã nói lên thượng giới nhân tộc từ bỏ hạ giới nhân tộc, thái hoang nhân tộc nghĩ phải sống sót, có thể cùng ma tộc hợp tác. Khương Trường Sinh thanh âm theo tử tiêu cung bên trong truyền ra, những chuyện này ta cũng biết, hợp tác như thế nào, ngươi vẫn là không nói. biết được. cửu u ma quân âm thầm kinh hãi, lúc này cắn răng nói, đợi ngàn năm kỳ hạn kết thúc, ngài mang theo chúng ta ma tộc cùng nhau rời đi. Ma tộc sẽ dẫn đầu Thiên đình cùng Thiên cảnh tìm tới thích hợp nơi đặt chân. Thượng giới bao la vô biên, luôn cổ nhân tộc trưởng khống địa phương mà không đến được. Trước đó, Ma tộc nguyện làm việc cho Thiên đình. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu chờ đợi Khương Trường Sinh trả lời. Khương Trường Sinh không trả lời ngay, cửu trọng Thiên Lâm vào trong yên tĩnh. Thật lâu, Khương Trường Sinh thanh âm truyền tới, người lại đi nhân gian tìm Thiên cảnh Thiên tử xem hắn cần gì. Cửu U Ma quân nghe xong. lúc này mừng rỡ, bái tạ khương trường sinh, dẫn hắn đi xuống đi. đúng, khương diệp vội vàng hướng tử tiêu cung hành lễ, sau đó mang theo cửu u ma quân rời đi. tử tiêu cung bên trong, bạch kỳ t ò m ò hỏi, ngài còn cần hắn dẫn đường? khương trường sinh nhắm mắt lại, nói không cần, nhưng cũng không cần thiết c ự tuyệt. hắn vẫn cảm thấy ma tộc không đơn giản ở kiếp trước nghe được đủ loại trong truyền thuyết thần thoại, ma tộc, yêu tộc liền là nhân tộc địch nhân lớn nhất. tại võ đạo thế giới bên trong nhân tộc vẫn như cũ làm chủ cái kia ma tộc hẳn là không kém được quả nhiên thượng giới còn có ma tộc tồn tại cửu u ma quân có thể nghe ngóng đến cái này chân tướng nói rõ ma tộc địa vị không thấp mà lại đi sâu thần võ giới hắn sở dĩ biết được vẫn là theo thái sử trường sách trong đầu biết được chẳng qua là hắn không thèm để ý bởi vì hắn vốn là không muốn đợi tại huyền h o a n g đại thiên địa như thế quá nguy hiểm nếu thần võ giới chuẩn bị hủy diệt này chút võ giới vậy hắn liền thu chúng sinh cũng tính kết thiện quả. Bạch Kỳ tò mò hỏi, ngài chính là vạn tiên chi tổ, có thể là theo thượng giới chuyển thế tới, cũng hoặc là càng cao thiên địa. Khương Trường Sinh không có trả lời, Bạch Kỳ miên man bất định, không có đáp án, ngược lại để nó càng thêm chờ mong. Vô tận hải dương la hồng hoàng triều, oanh, oanh, oanh. Trong vòng nghìn dặm bên trong mặt biển nổ tung, t ừ n g đạo sóng trụ bay lên, muốn xuyên thủng bầu trời. ngay sau đó hình thành mưa rào tầm tã vương vãi xuống. tại trung tâm vụ nổ Diệp Chiến treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, long bào cổ động, tóc đen tung bay, từng sợi mắt thường có thể thấy khí kình quay quanh hắn quanh thân, hắn từng ngụm từng ngụm thở, lồng ngực kịch liệt c h ậ p trùng, hắn khuôn mặt dữ tợn lộ ra quyến cuồng nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha ha ha, xong rồi, xong rồi, ta cuối cùng xong rồi. Diệp Chiến hưng phấn đến gần như điên cuồng, hai quả đấm nắm chặt, cổ đều kìm nén đến đỏ trứng, mạch máu nổi lên. Một cái bóng mở chậm rãi theo trong cơ thể hắn bay ra, chính là một lão giả, ăn mặc phá toái áo b à o trắng, tóc trắng xóa, trên mặt vẫn là thương ban, thân thể hiện lên hơi mờ sắc, rõ ràng là hồn thể. Chiến Nhi, ngươi sắc thực thành, nhưng con đường của ngươi còn dài hơn, mong muốn cứu vớt ngươi huynh trưởng, này phần lực lượng còn thiếu rất nhiều. lão g i ả vuốt râu cười nói, ánh mắt từ ái. Diệp chiến quay người nói, ta biết được, bất quá ta ít nhất có được dừng chân thực lực, ta lại ở thái hoang võ giới trùng kiến diệp tộc. lão g i ả lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có đơn giản như vậy. từ ngươi hà giới đến nay chưa từng có truy binh, lần này võ giới chiến đấu sợ là một trận sát cục. Diệp chiến xem thường nói, lão tổ, từ diệp tộc bị đổ, ta chỗ đến, chỗ nào không phải sát cục. Diệp tộc lão tổ yên lặng. Diệp chiến quay đầu xem hướng phương bắc, ánh mắt kiên định nói: trước mắt khẩn yếu nhất chính là đánh tan thiên cảnh, hạ gục đạo tổ thống nhất này phương nhân tộc. Diệp tộc lão tổ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, lập tức chui vào Diệp chiến thể nội. Cũng không lâu lắm, Diệp thanh chi tốc độ cao bay tới, đi vào Diệp chiến trước mặt. Không xong, đông bộ xuất hiện phản loạn, có người nâng đạo tổ lá cờ, lật đổ nơi đó quan phủ thống trị. Diệp Thanh Chi gấp giọng nói, n g ữ khí lo nghĩ. Ngươi ra tay chính là, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi có thể là võ đạo thông thần này phiên thế giới, ngoại trừ đạo tổ, ai có thể là đối thủ của ngươi? Diệp Chiến c a u mày nói, mặt lộ vẻ không vừa lòng chi sắc, vừa nhắc tới đạo tổ, Diệp Thanh Chi liền hoảng, hắn liền không hiểu rõ, rõ ràng chưa từng gặp qua, vội cái gì? Các nơi có không ít võ giả hưởng ứng những người kia hiệu triệu, trong đó không thiếu vì ta nhóm khai cương h o á c h thủ công thần. nếu là chấn áp thô bạo, bách tính nhất định không vừa lòng. Diệp Thanh Chi vội vàng trả lời. Diệp Chiến khẽ nói, bách tính tính là gì? Chấm là đế, dám phản chấm, vậy liền đi chết. Hắn lúc này tan biến tại chỗ cũ. Diệp Thanh Chi quay đầu nhìn lại, cắn răng, vội vàng đuổi theo, sợ Diệp Chiến xúc động. Bắc Thiên Môn, thái sử trường sách ngồi tĩnh tọa ở môn hạ, trung quanh đứng lấy mấy vị thiên binh, bọn hắn cũng không dám ngồi xuống, thủ vệ Thiên Môn là chức trách. Khương Diệp tốc độ cao bay tới, sau lưng còn đi theo Khương Tiền, Khương Thiên Mệnh, Lâm Hạo Thiên, Khương Thiện, Khương Huyền Trân, Bình An. Hắn nhìn về phía Thái Sử Trường Sách nói: Thái Sử Tiền Bối, Đế Sương Đại Nguyên Soái có lệnh, nhường ngài theo chúng ta chinh chiến, nhân gian gặp được phiền toái. Thái Sử Trường Sách nghe xong, lúc này đứng dậy, cười nói: Tốt, vừa vặn ta muốn động thủ. Từ Tiền Bối sáng tạo lập Thiên Đình lên, hắn còn chưa ra sức, hắn có thể không thể bỏ qua cơ hội. trong ký ức của hắn lúc còn rất nhỏ liền gặp được đạo tổ hắn là dựa vào đạo tổ chỉ bảo trưởng thành một đường biến nguy thành an đây là bí mật của hắn thái sử tẩu không biết được biết được vạn cổ sát tinh chính là đạo tổ con cháu về sau hắn liền tuyệt tâm tư hắn cũng không thể vong ân phụ nghĩa nghe được thái sử trường sách đồng ý khương diệp đám người lập tức xuất phát nam thiên môn trước đế xương cùng một vạn thiên binh thiên tướng đứng tại tề thiên vân hải trên chờ đợi thấy thái sử trường sách đám người đến, hắn lập tức thao túng Tề Thiên Vân Hải tiến lên. Tề Thiên Vân Hải tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại chân trời. Trên mây, thái sử trường sách tò mò hỏi: địch nhân là người nào? Khương Diệp nói: vô tận hải dương, La Hồng Hoàng Triều Thiên Tử, tên là Diệp Chiến, nghe nói đến từ thượng giới. Hắn có chút bất đắc dĩ. Thái sử trường sách cũng đã tiến vào thần du đại thiên địa, nhưng tên này cao ngạo, không muốn cùng p h à m Linh làm bạn. cho nên chưa từng nghe tới la hồng hoàng triều sự tình Diệp chiến là hắn tốt rất là khéo Thái sử trường sách mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái phảng phất nghĩ tới chuyện tốt gì Khương Diệp tò mò hỏi ngài nhận biết nhận biết bất quá không quen Thái sử trường sách mỉm cười nói hắn trong mắt lộ ra sát cơ trời xanh phía dưới một tòa thật to thành trì đang tung bay cuồn cuộn bụi đất nội thành rất nhiều quảng trường bị oanh nổ khắp nơi là thi thể tàn tật người Diệp Chiến đứng ở trên trời nhìn xuống thành trì mặt không biểu tình Diệp Thanh Chi đứng sau lưng hắn mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng khuyên nhủ hà tất như thế bọn hắn cũng chỉ là bị đạo tổ mơ hồ nhất là bách tính bọn hắn sao mà vô tội phàm nhân đều là run r ế dĩ vãng diệt tộc hủy diệt võ giới thiếu đi à ngươi có không chỉ trích tiền bối đừng quên ngươi có thể trưởng thành Diệp tộc cho ngươi tài nguyên vốn là dựa vào cướp đoạt, bóc lột võ giới thiên địa tới. Diệp chiến hừ lạnh nói, ngữ khí không biết là chiêu t r c vẫn là chào phúng. Diệp thanh chi ánh mắt phức tạp, nói, ngươi biến. Diệp chiến không có nhìn về phía nàng, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, chỉ cần có thể báo thủ, biến thì đã có sao? Cho ngươi nửa canh giờ, khuyên bảo mặt chấp mê bất ngộ người, sau nửa canh giờ nội thành người đều phải chết. Nghe vậy. Diệp Thanh Chi lúc này đáp xuống trong một vùng phế tích, từng người từng người máu me khắp người võ giả đang tĩnh tọa chữa thương. Nơi này chính là phủ thành chủ bị Diệp chiến một trưởng hủy chi. Diệp Thanh Chi rơi xuống đất nói: Các ngươi còn không mau nhận tội, có lẽ bệ hạ còn có thể bung tha các ngươi. Ánh mắt của nàng rơi vào một tên nam tử khôi ngô trên thân, cái này người tên là Lô chú, là lần này tạo phản người dẫn đầu. Lô chú cười lạnh nói: Nhận tội, có tội gì? này Giang Sơn vốn là các ngươi cướp đoạt tới, quyền quý xem bách tính như cò rác, thiên tử không để ý dân sinh, trong mắt các ngươi chỉ có khí vận, chỉ có Giang Sơn, La Hồng Hoàng Triều liền không nên tồn tại. Những người khác đi theo giận mắng, đều là không có đầu hàng ý tứ. Tại cường thịnh La Hồng Hoàng Triều bên trong, bọn hắn dám tạo phản, nói rõ sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thanh Chi thở gấp, cả giận nói, nói dễ nghe, các ngươi còn không phải là vì đạo tổ làm việc. các ngươi gặp qua đạo tổ sao? đừng bị đồn đ ã i mê hoặc. thiên cảnh tất nhiên không bằng la hồng hoàng triều, bệ hạ đối bách tính làn lạnh lùng một chút. có thể các ngươi tính bách tính à? các ngươi chính là võ giả, la hồng hoàng triều tôn võ, các ngươi cũng hưởng thụ lấy ước hiếp bách tính mang tới lợi ích. nói ra lời nó này, trong nội tâm nàng sướng nhanh hơn một chút. dù sao nàng vừa rồi cũng bị dạng này mắng. lô chú ngạo nghễ nói, chúng ta tự nhiên gặp rồi đạo tổ, cũng đã gặp thiên cảnh. ở đâu? trong mộng. hoang đường, các ngươi đơn giản điên rồi. Diệp Thanh Chi khí cười. Lô chú tức giận nói: chúng ta không điên. Thiên cảnh đã xuôi nam, n h ư ờ n g thiên tử chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên đình cùng thiên cảnh hỏi tội đi. Trên trời Diệp Chiến nghe được thiếu kiên nhẫn, hết sức muốn động thủ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn hứa hẹn nửa canh giờ, đương nhiên sẽ không đánh vỡ. Này chút ngu phu khiến cho hắn đối đạo tổ càng thêm nổi nóng, nhất là nghĩ đến Diệp tộc trải qua. sát ý của hắn liền khắc chế không được. chương 362 niết bàn trí nguyên công, thiên đế hiện thân. thời gian từng phút từng giây trôi qua, diệp thanh chi tốn sức miệng lưỡi cũng không cách nào khuyên động lô chú đám người. lô chú đám người bản thân bị trọng thương, không thể không nghe nàng nói tiếp, đồng dạng phiền phức vô cùng. đừng khuyên nữa, chúng ta không có khả năng cúi đầu. lô chú trầm giọng nói, những người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nhìn về phía cao cao tại thượng diệt chiến. trong mắt đều là sắc mặt giận dữ. Diệp Thanh Chi bất đắc dĩ nói: các ngươi nhất định phải muốn chết, tội gì lôi kéo toàn thành người. Lô chủ nói: chết cũng là có giá trị. Tại khai chiến trước, ta liền đã hỏi bọn hắn, bọn hắn nguyện vì lý tưởng chịu chết, mặc dù bỏ mình, chúng ta cũng xem như tạo công đức, sẽ đến đạo tổ phù hộ. đạo tổ đạo tổ lại là đạo tổ. Diệp Thanh Chi hết sức buồn bực, đạo tổ đến cùng cho những người này rót cái gì thuốc mê. từng cái điên cuồng như vậy, nàng đang muốn mở miệng, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, lô chú đám người chừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên đình đến rồi, thiên đình đến rồi. Một lão già mừng rỡ như điên nói, toàn thành các nơi đều nhấc lên tiếng hoan hô. Những cái kia bản thân bị trọng thương võ giả cũng không lo được thương thế, reo hò liên tục. Nghe được Diệp Thanh Chi ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Chiến đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, mây kiếm nhíu chặt. kim quang xuyên thùng biển mây phảng phất từ trên trời tới một biển mây đang ở buông xuống định thần nhìn lại thiên binh thiên tướng đứng ở trên biển mây từng cái ngưng tụ tượng thần uy nghiêm bá khí la hồng hoàng triều thiên tử diệp chiến không để ý bách tính chết sống tàn sát nhân gian thiên đế có lệnh bắt lấy diệp chiến đánh vào thiên lao đế xương thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa quanh quẩn không dứt diệp chiến nghe xong cười cười đến vô cùng mỉa mai hắn kinh n i ệ t nói, thiên đế có lệnh, thiên đế liền là đạo tổ đi, hắn làm sao không dám tự mình đến đây? bắt ngươi cần gì đạo tổ tự mình đến đây? một đạo càng thêm cuồng vọng thanh âm truyền đến, lộ ra cực hạn sát ý, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo thiên binh thiên tướng bên trong bay lên mà lên, đứng ngạo nghễ thương khung, nhìn xuống diệt chiến, diệt chiến định thần nhìn lại, con ngươi phóng to, kinh ngạc hỏi, thái sử trường sách, ngươi làm sao tại thiên đình? thái sử trường sách ngoắc nói. đi lên một trận chiến, Diệp Tộc đổ bỏ đi, đổ bỏ đi. Ba chữ này nhường Diệp Chiến trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn ánh mắt trở nên băng lãnh, lạnh giọng nói: Thái sử Trường Sách, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi còn thật không dám? Diệp Tộc không phải liền là h i ế p yếu sợ mạnh sao? Thái sử Trường Sách hử lạnh nói, hắn bay tới chân trời, rời xa thiên binh thiên tướng, chờ đợi Diệp Chiến đến đây. Diệp Chiến r ỡ xuống long bào tiện tay ném một cái. bên trong ăn mặc giữ mình áo đen hắn lăng không dậm chân hướng đi thái sử trường sách từng sợi khói đen uốn lượn quay người hắn ngưng tụ thành từng đầu hắc long có tới chín đầu cửu long c u ố n thân đối thái sử trường sách cùng kêu lên gào thét tuyệt đối không thể ngươi nếu là thi triển n i ế t b à n chí nguyên công dễ dàng bại lộ vị trí của mình diệp tộc lão tổ thanh âm tại diệp chiến trong đầu vang lên ngữ khí lo lắng diệp chiến ánh mắt băng lãnh trong lòng tràn ngập sát ý hắn ở trong lòng hồi đáp lão tổ hắn nhục ta thì cũng thôi đi còn nhục d i ệ p tộc hôm nay nếu không giết hắn ta d i ệ p tộc liền thật chính là hiếp yếu sợ mạnh ai hắn tại khích tướng ngươi có thể này gì không phải là một loại sự thật ta muốn đánh tan việc này thực tái tạo d i ệ p tộc diệp chiến ánh mắt kiên định khí thế của hắn liên tiếp cao thăng kinh động thiên địa quy tắc ầm ầm lôi vân bỗng nhiên tụ tập lô điện nổ vang thiên địa cấp tốc lâm vào trong tối tăm thiên binh thiên tướng bị kinh đến kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chiến. Giờ khắc này Diệp Chiến trở thành giữa thiên địa nhân vật đáng sợ nhất. Khí thế của nó khiến phía dưới Đại Địa Cự Chiến thành bên trong võ giả, bách tính đều là hoảng sợ nhìn về phía hắn. Một tòa tòa phế tích bị rung sụp. Lô chú đám người đồng dạng bị hù dọa. Trước đó Diệp Chiến một trưởng chấn áp thành trì lúc nhưng không có hiện ra khí thế như vậy. Cỗ uy áp này khiến cho mọi người sợ hãi. Trong lòng sinh không nổi một tia chiến ý. Duy chỉ có một người ngoại trừ. Thái sử trường sách nâng tay phải lên, huyết khí tuôn ra, hình thành đáng sợ huyết sắc gió lốc cấp tốc lớn mạnh, quấy phía trên lôi vân khí thế của hắn đi đến không kém hơn Diệp Chiến trình độ. Oanh! Huyết khí tăng vọt, Thái sử trường sách áo bào phiêu động, khủng bố huyết sắc gió lốc lớn nhất đường kính đã vượt qua vạn dặm, không chút kiêng kỵ triển hiện chính mình mạnh mẽ, từng đạo lôi điện đánh xuống, xen lẫn tại hắn không gian chung quanh. Hắn chiêu tức nhìn Diệp Chiến, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Thiên địa quy tắc tiếng rung. Đại điển nứt ra. Hai đại thiên nguyên cực võ khí thế khủng bố dẫn phát thiên băng địa liệt. Lâm Hạo Thiên thấy âm thầm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Tiền, cảm khái nói: Cái này là trên trời người chiến đấu sao? Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đuổi kịp. Khương Tiền nhìn trầm c h ầ m phương xa, trầm giọng nói: Sẽ đạt tới, nhất định. Đứng tại phía trước Nhất Đế Sương vẻ mặt phức tạp, tại đạo tổ hoành không xuất thế trước, hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. cái kia hư vô mờ miệt thiên địa chi thần cũng là đứng tại chính mình này một mặt nhưng mà hắn trong lòng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng hắn muốn siêu việt võ đế đi đến cảnh giới càng cao hơn hắn muốn xứng đáng tứ thánh đại nguyên soái thiên vị thiên binh thiên tướng bị chấn động đến riêng phần mình đều giấu trong lòng khác biệt ý nghĩ diệp chiến khoảng cách thái sử trường sách càng ngày càng gần từng đạo lôi điện tấn công hình thành từng tràng lớn nhỏ không đều nổ tung đột nhiên diệp chiến động hán hóa thành một cơn gió đen thẳng hướng thái sử trường sách cơ hồ là đồng thời thái sử trường sách đột nhiên p h ấ t tay bừa bãi tàn phá thiên địa khủng bố huyết phong quét ngang mà lên một tòa ngọn núi cao vỡ nát vô số đá vụn xuôi gió quyền hướng chân trời oanh trên trời truyền đến đáng sợ lực trùng kích h ắ c phong huyết phong xen lẫn d i ệ p chiến một bước đi vào thái sử trường sách trước mặt một quyền đứng ra thái sử trường sách quay đầu dễ dàng tránh thoát chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ Áo bào bên trong bay ra đại lượng huyết trùng, c ấ t tốc bò lên trên Diệp Chiến cánh tay phải. Diệp Chiến cánh tay phải chấn động, chấn vỡ huyết trùng, đi theo n h ấ c đầu g ố i đỉnh đi. Thái sử trường sách dùng khủy tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh l u i ra ngoài. Diệp Chiến t ử thắng sông lên, hai quả đấm như gió, hai chân như roi, mỗi một kích đều hình thành mắt thường có thể thấy màu đen khí kình, dung chuyển bầu trời, vô cùng hùng vĩ. Hai người liền kịch đấu tại cùng một chỗ, thân hình nhanh chóng. mạnh như võ đế, con mắt đều theo không kịp. Hai người đồng thời rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất sụt lún, phạm vi ngàn dặm chỗ trực tiếp sụp đổ, k ẻ đất kéo dài tới, như là giống như mạng nhận mở rộng, trong chớp mắt khắp mấy vạn dặm, phương xa mấy chục tòa thành trì t a o n g ộ ảnh hưởng đến, bụi đất quyển thiên, nhường thiên địa quay về hồng hoang, vẩn đục không rõ, cuồn cuộn trong bụi đất, huyết phong trò thiện, màu đen khí kình như là từng thanh từng thanh cong lưỡi đao quét ngang từng cái hướng đi. Diệp Thanh Chi treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong khẩn trương quan chiến. Nàng từng nghe nói thái sử trường sách tên thái sử tộc thiếu chủ cũng là thái sử tộc đương thời tối cường thiên kiêu là số ít đạt được diệp thần không công nhận thiên kiêu. Biết được thái sử trường sách lợi hại, nàng mới vì diệp chiến lao một vệt mồ hôi. Tại huyền hoàng đại thiên địa, thái sử trường sách tên tuổi có thể so sánh diệp chiến lớn. Oanh, thiên địa phần cuối trùng thiên khủng bố cột máu đường kính khó mà ước lượng. nhường phương xa sơn nhạc lộ ra đến vô cùng thấp bé cột máu sông mở lôi vân liên tiếp trời cùng đất diệp chiến ngươi liền chút năng lực ấy sao thái sử trường sách kinh h miệt cười nói chỉ đ ậ p hắn tại cột máu bên trong bay lên từng con huyết trùng ngưng tụ thành huyết g i á p hắn kinh h miệt nhìn xuống phía dưới diệp chiến diệp chiến quỳ một chân trên đất chịu đựng lấy vô số huyết sắc khí kình trùng kích trung quanh phế tích không ngừng sụp đổ hắn đột nhiên ngẩng đầu chậm rãi đứng dậy đường đạo màu trắng khí kình theo trong cơ thể hắn lao ra như vòng khí k h o é c h tán cực tốc tan biến không ngừng lặp lại mỗi lần lặp lại khí thế của hắn liền tăng cường một đoạn dài đông đông đông trầm trọng tiếng tim đập quanh quẩn giữa thiên địa nghe được thái sử trường sách động dung hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì chừng to mắt tinh giận dữ nói n ế t bàn trí nguyên công làm sao có thể hắn làm sao có thể đem này tuyệt học truyền thụ cho ngươi Thái sử trường sách khuôn mặt vặn vẹo, mặt lộ vẻ ghen ghét, vẫn hận chi sắc. Diệp Chiến tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt một đoạn dài, trực tiếp đánh sơ s á c khủng bố cột máu, sóng khí quét ngang trăm vạn dặm, liền phương xa vùng biển đều nhấc lên sóng biển. Thiên binh thiên tướng thi triển khí vận quân trận bảo vệ phía dưới thành trì, nhưng dù cho như thế, hai người này chiến đấu vẫn là sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Diệp Chiến đột nhiên tan biến tại tại chỗ. Thái sử trường sách vô ý thức quay người, huy trưởng đánh tới, phịch một tiếng. Thái sử trường sách như thiên thạch vũ trụ rơi xuống, nện xuyên mặt đất. Diệp chiến trôi nổi ở trên không trung, hai mắt nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tơ máu, làn da xuất hiện mắt thường có thể thấy vết máu. Diệp chiến lần nữa biến mất. Oanh, đại địa cự chiến, đế xương, d i ệ p Thanh Chi đám người chỉ nhìn thấy đại địa phần cuối nhấc lên cuồn cuộn sóng bụi, kinh thiên động địa. Thái sử Trường sách cùng Diệt chiến đại chiến như thượng cổ thần minh tại chiến. Những người khác mặc dù ở phương xa quan chiến cũng theo đó vô cùng lo sợ, kinh hồn động phách, hủy diệt khí tức, sát ý tùy ý phế tích bên trong. Hai người còn đang k ị c h đấu, Thái sử Trường sách cấp tốc kéo dài khoảng cách, nhưng Diệt chiến tốc độ càng nhanh, cấp tốc giết tới trước mặt hắn, một tay bắt lấy khuôn mặt của hắn, đem hắn thân thể đè xuống đất, một đường đi vòng quanh, xé rách đại địa. đếm không hết huyết trùng theo thái sử trường sách tay áo bên trong bay ra bao phủ diệt chiến nhưng một giây sau huyết trùng đều hóa thành cho bụi chỉ thấy diệt chiến quanh thân tiêu tán chảy máu khí đó là hắn khí huyết đang thiêu đốt ẩ m thái sử trường sách một cước đem diệt chiến đạp ra hai bên kéo ra trăm dặm khoảng cách diệt chiến cấp tốc ổn định thân ảnh chẳng qua là vỗ vỗ chính mình áo bào cũng không có thụ thương thái sử trường sách ngừng trên không trung há mồm thở dốc hắn hoảng sợ nhìn về phía diệt chiến. trong lòng ghen ghét dữ dội, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi sao? chẳng qua là ba lần niết bàn, ngươi liền sợ rồi. Diệp Chiến dậm chân đi tới, khí huyết bùng cháy như ma thần hàng thế, dọc đường bụi đất, sóng khí vô phát che đậy thân ảnh của hắn. Thái sử trường sách cắn răng, một thanh xé mở trên lồng ngực áo bào, tay phải đập vào trên lồng ngực, trong chốc lát, cuồng bạo huyết khí theo đầu ngón tay tuôn ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nói: đã ngươi sắp điên, ta đây liền bồi ngươi điên. nhìn một chút là ngươi nết bàn trí nguyên công mạnh hay là của ta huyết ma giải thể công càng sâu một bậc giờ khắc này thái sử trường sách quên đi thiên đình quên đi thiên địa trong mắt chỉ còn lại có diệt chiến diệt chiến ánh mắt lạnh lùng hóa thành từng đạo tàn ảnh tốc độ cao tới gần thái sử trường sách lánh lánh lánh một hồi tiếng chuông đột nhiên vang lên thiên địa đột nhiên yên tĩnh thái sử trường sách động tác đình trệ diệp chiến cũng lập tức dừng lại hai người hốt hoảng Tội gì ảnh hưởng đến phạm nhân? Một đạo thanh âm đạm mà vang vọng đất trời ở giữa khiến cho mọi người giật mình tỉnh lại. Diệp Chiến quay đầu nhìn lại, trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh trên trời lôi vân gạt ra. Một tôn thần thánh vĩ ngạn thân ảnh đứng ngạo nghễ đám mây phía trên có tới vạn trượng cao, sau lưng lơ lửng hạ nhật, chói mắt ánh nắng che đậy mặt mũi của hắn. nhưng giữa thiên địa tất cả mọi người không cách nào thấy rõ hắn hình dáng chương 363 t r ấ n áp 500 năm cấm cổ lâm diệp chiến ngước nhìn cao cao tại thượng khương trường sinh trong lòng rung động không rõ ràng đây là huyễn tượng vẫn là chân thực hình thể mấu chốt nhất là đối phương khí tức lạnh hắn nhìn không thấu ba lần nếp bàn về sau hắn đã thoát thai hoán cốt đi đến cường đại trước nay chưa từng có trình độ có thể đối mặt khương trường sinh lại có loại không nói ra được cảm giác sợ hãi đây là bản năng là hắn không cách nào khống chế cảm xúc thái sử trường sách nhìn thấy đạo tổ hiện thân lý trí khôi phục âm thầm thở dài một hơi cùng niết bàn trí nguyên công liều mạng hắn thật đúng là không có nắm bắt phương xa tàn phá thành trì lô chú chờ võ giả vui đến phát khóc gõ bái thiên địa cuối đạo tổ diệt thanh chi ngu ngơ nhìn đạo tổ n à n g nghĩ tới đạo tổ hiện thân rất nhiều loại tình cảnh nhưng không nghĩ tới là tình huống như vậy Tề Thiên Vân Hải bên trên Thiên binh Thiên tướng thì thở dài một hơi. Diệp Chiến mạnh mẽ làm bọn hắn kiêng kỵ, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu như liền Thái sử Trường sách đều bại, ngay đó đình uy tín đem gặp đả kích nghiêm trọng. Ngươi không nên đem c ầ u hận của ngươi phát tiết tại phẩm nhân trên thân. Khương Trường Sinh đứng tại trên đám mây, đạm mạc nói. La Hồng Hoàng triều tín đồ càng ngày càng nhiều, hết sức đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Diệp Chiến tàn bạo, dẫn đến kêu ca nổi lên bốn phía. La Hồng Hoàng Triều mạnh mẽ là căn cứ vào Diệp Chiến thực lực, nhưng La Hồng Hoàng Triều dân sinh cũng không mạnh. Diệp Chiến tuy là thiên tử, nhưng trong lòng nghĩ là Diệp Chiến, hắn chỉ muốn lựa chọn thiên tư chắc tuyệt người, thậm chí liền hắn hậu cung tất cả đều là võ đạo tư chất chắc tuyệt nữ tử, không nhìn dung mạo, chỉ nhìn tư chất. Diệp Chiến ngước nhìn Khương Trường Sinh, khẽ nói: Đạo tổ, ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận, vừa vặn, ngươi ra tới, vậy liền cảm thụ ta Diệp tộc lực lượng, oanh! từng đạo màu trắng khí kình không ngừng theo trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra khí thế của hắn lần nữa tăng vọt trên người hắn vết máu càng ngày càng nhiều cái cổ chỗ mạch máu nổi lên cả người phẳng phất đều tăng lên một vòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng như là mũi tên giết ra gió lốc mà lên thân hình xé rách không khí hình thành từng đầu trường long sóng khí thế không thể đỡ thẳng hướng khương trường sinh vạn trượng cao khương trường sinh sao mà vĩ ngạn đối mặt đột kích diệt chiến hắn một t r ư ờ n g ấn xuống đi. Oanh! Diệp Chiến trái tim chợt ngừng, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp buông xuống, trực tiếp đè sập ý chí chiến đấu của hắn, khí thế trong nháy mắt tán đi, phù một tiếng, hắn thổ huyết ngã bay xuống đi, dọc theo rơi xuống. Thiên địa vì đó yên tĩnh, đang quan chiến người trong mắt, đạo tổ chẳng qua là hơi h ợ t hạ thấp xuống trưởng, sau đó Diệp Chiến liền đ ã xuống. Đây là cái gì thực lực? Tất cả mọi người xem không hiểu, chính là bởi vì xem không hiểu mới vì đó kính sợ. Thái sử trường sách cảm thụ càng sâu diệp chiến lần nữa niết bàn, so vừa mới đối phó hắn lúc mạnh hơn, kết quả tại đạo tổ trước mặt không chịu nổi một kích, không hồ là tiền bối này phần thực lực đặt ở huyền hoàng đại thiên địa, đoán chừng cũng là nổi tiếng cường giả, ít nhất đạt đến nguyên đạo võ tôn cảnh giới. Thái sử trường sách trong lòng cảm khái, nguyên đạo võ tôn đây chính là hắn rất khó tiếp xúc đến tồn tại. Cuộn cuộn bụi đất tán đi, diệp chiến nằm tại phế tích bên trong, cả người là máu, vô cùng suy yếu. hắn thậm chí liền con mắt đều không thể hoàn toàn mở ra. Diệp chiến ác nghiệp sâu nặng niệm sáng lập la hồng hoàng triều bảo hộ hơn vạn vạn người chấn áp 500 năm diện bích hối lỗi nhìn trong vòng 500 năm có thể thay đổi triệt để không trường sinh thanh âm quanh quẩn trên vòng trời phía dưới chỉ gặp hắn đưa tay đại địa bay lên vô số đá vụn cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt dưới ngưng tụ thành một tòa ngàn t r ư ợ n g cự n h ạ c sau đó nện ở diệp chiến trên thân nhấc lên c u ồ n cuộn bụi đất đại tào hóa thần thuật lần này gặp tai họa bách tính nể tình vô tội lại liên quan đến thiên đình tham chiến ảnh hưởng ta liền thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa đếm không hết thanh quang theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra hóa thành đám sao băng vẩy hướng thiên địa các phương làm xong tất cả những thứ này hắn mới vừa tan biến tại trong mây thắng lợi lô chú h ư n g phấn kêu lên không để ý thương thế, đứng dậy huy quyền tàn phá trong thành chỉ đi theo vang lên tiếng hoan hô Diệp Thanh Chi ngu ngơ trong chốc lát vội vàng bay ra khỏi thành trì nàng một đường phóng qua hoang vu đại địa đi vào tòa kia ngàn trượng cự nhạc trước nàng huy trưởng đánh tới mong muốn đánh nát ngọn núi nhưng căn bản làm không được chân khí của nàng đụng một cái đến ngọn núi liền tự động tiêu tán Diệp Chiến Diệp Thanh Chi hai mắt đỏ bừng không dám tưởng tượng Diệp Chiến tình cảnh hiện tại. đường phạm ngô xuân đạo tổ đều nói rồi diện bích 500 t năm nếu là ngươi làm loạn mong muốn đạo tổ trực tiếp giết hắn đối với chúng ta mà nói 500 năm đáng là gì thái sử trường sách thanh âm truyền đến n g ữ khí tràn ngập trào phúng diệp thanh chi quay đầu nhìn về phía hắn cắn răng hỏi thái sử trường sách ngươi vì sao muốn vì đạo tổ làm việc vì sao muốn đuổi giết chúng ta thái sử trường sách hử lạnh nói vì đạo tổ làm việc là phúc phần của ta đến mức truy sát các ngươi các ngươi quá để ý mình ta chẳng qua là chán ghét các ngươi diệp tộc người năm đó diệp thần không bị nhốt thần võ giới các ngươi diệp tộc s ử n g số t một cái dám không dám thả còn vì lắng lại thần võ giới lửa giận ký kết hàng loạt điều ước các ngươi diệp tộc có thể có hôm nay hoàn toàn là chính mình làm hại nhìn một chút lữ tộc người ta hạng gì là như thế nào bảo hộ thiên kiêu dám chống đối thần võ giới diệp thanh chi yên lặng vô lực phản bác thái sử trường sách cùng nàng gặp thoáng qua nói đi thôi đi nhìn một cái tiểu tử kia tình huống trận chiến ngày hôm nay cũng là làm ta đối với hắn lau mắt mà nhìn Diệp Thanh Chi tỉnh ngộ lại vội vàng đuổi theo cùng lúc đó ngọn núi bên trong máu me khắp người Diệp Chiến c h ậ t vật đứng lên phát hiện mình bị giam tại một cái hố trong phòng hắn quay đầu nhìn lại cửa hang hiện ra sóng ánh sáng tựa như mặt nước đào tổ Diệp Chiến tự lẩm bẩm mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Đối phương một trường liền đánh tan hắn n i ế t b à n chí nguyên công, khiến cho hắn sợ không thôi. Lúc trước hắn dùng v ì đạo tổ liền là thiên nguyên cực võ, hiện tại xem ra tuyệt không phải như thế. Ai đối phương không giết ngươi đã là nhân từ, hy vọng thật chỉ là bị giam 500 năm. Diệp tộc lão tổ thanh âm tại Diệp chiến trong đầu vang lên, ta ngược lại thật ra tò mò hắn khởi tử hồi sinh chi thuật là thật hay không, nhưng ngọn núi này không đơn giản, tuyệt không phải chân khí tạo ra đơn giản như vậy. còn liên quan đến thiên địa quy tắc chi lực d i ệ p chiến không để ý đến hắn cả người ngồi yên tại tại chỗ trong ốc trống rỗng luyện thành n ế t bàn trí nguyên công một khắc này hắn cảm giác mình đã cường đại lên thậm chí có hy vọng vì diệp tộc báo thù không nghĩ tới một lát sau diệp thanh chi xuất hiện tại cửa hang muốn xông vào đến nhưng bị cấm chế ngăn cách làm sao cũng vào không được diệp chiến ngươi có tốt không diệp thanh chi lo lắng hỏi nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Diệp Chiến ngẩng đầu nói: Ta không sao, chẳng qua là rất mệt mỏi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, đi ổn định La Hồng Hoàng Triều đi. Nhường Thái Tử đăng cơ. Có thể là, không có gì có thể là thắng làm vua thua làm giặc. Ta cũng không phải thua không nổi. Huống hồ, ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Diệp Chiến ngắt lời nói, hắn mặc dù máu me đầy mặt, nhưng ánh mắt trở nên trong veo. một trận đại bại đưa hắn đánh thức nói hay lắm thua liền là thua năm đó diệp thần không cũng thua qua chỉ cần là khi còn yếu thua đều không có gì ngươi muốn hấp thụ giáo huấn này 500 năm nhìn như là trừng phạt cũng là một loại chiếu cố ít nhất trong vòng 500 năm không người có thể đánh nhiễu ngươi bao quát thiên đi lên người thái sử trường sách thanh âm truyền đến chỉ gặp hắn theo uốn lượn động đường đi tới nhìn thấy thái sử trường sách diệp chiến ánh mắt lạnh lẽo lại cũng không nói gì thêm Thái sử trường sách ý vị thâm trường nói: Diệp tộc đã vong, nếu mong muốn tái tạo Diệp tộc, các ngươi liền phải tuyển chỗ dựa. Có thể vi phạm thần võ giới chỗ dựa không nhiều, trước mắt liền có. Diệp chiến nghe xong, lập tức lâm vào trong trầm tư. Diệp thanh chi kinh ngạc hỏi: Ngươi muốn cho chúng ta đầu nhập vào thiên đình? Thái sử trường sách nói: Thiên đình cũng có t h ế gia vọng tộc, chờ thiên đình làng lớn, chưa hẳn không thể là người tiếp theo thần võ giới, mà Diệp tộc liền có thể trở thành vạn cổ cự đầu. vượt lên trên chúng sinh. bất quá này hết thảy đều phải xem biểu hiện của các ngươi. thời gian 500 năm đầy đủ các ngươi từ từ suy nghĩ. nói xong, thái sử trường sách quay người rời đi. diệp thanh chi lo lắng nhìn về phía diệp chiến. kỳ thật nàng đã tâm động, gia nhập thiên đình đúng là một cái lựa chọn rất tốt. chỉ dựa vào bọn hắn hai người, mong muốn khôi phục diệp tộc thật sự là quá khó khăn. tử tiêu cung bên trong. đ ị n h thiên 114 năm, diệp chiến ra tay với ngươi. Ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn, tránh thoát một trận sát kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, linh vật cấm cổ lâm. Nhìn nghề này nhắc nhở, Khương Trường Sinh âm thầm thở dài một hơi. Lần này ra tay cũng là một loại thăm dò nhìn một chút thiên nguyên cực võ có thể hay không kích khởi ban thưởng, còn tại có thể. Bất quá Diệp Chiến khí thế đã vừa xa Thái Tử Trường Sách, đoán chừng không thể theo bình thường thiên nguyên cực võ tính. Bốn lần niết bàn về sau, Diệp Chiến gần như thoát thai hoán cốt. nếu không phải hắn kịp thời ra tay, thái sử trường sách hẳn phải chết không nghi ngờ. không thể coi thường võ đạo, diệp chiến đều có thể thể hiện ra như thế tuyệt học. huyền hoàng đại thiên địa những cường giả kia đoán chừng cũng không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, sau đó bắt đầu truyền thừa cấm cổ lâm chí nhớ. cấm cổ lâm ẩn chứa phức tạp tiên thiên cấm chế, có thể ngăn cách nhìn trộm, nhưng để trong rừng người mất đi đối thân thể, linh hồn trưởng khống, từ đó chịu đựng vô tận huyễn tượng tra tấn. cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để khảo vấn hoặc là để cho người ta ngộ đạo vô pháp đối khương trường sinh thực lực đưa đến trực tiếp trợ giúp khương trường sinh cũng không có thất vọng ngược lại cảm thấy không sai dù sao diệp chiến cũng không phải nguyên đạo võ tôn chỉ cần hắn không làm loạn trong thời gian ngắn rất khó đụng phải nguyên đạo võ tôn trừ phi thực lực của hắn siêu việt nguyên đạo võ tôn hắn mới dám không chút kiêng kỵ đắc tội nguyên đạo võ tôn khương trường sinh xuất ra cấm cổ lâm này mảnh rừng chỉ lớn bằng bàn tay hiện lên màu vàng kim dị thường huyễn lệ tối tam hư không bên trong có một tòa cổ xưa cự tháp đứng sừng sững lấy đỉnh tháp là một mảnh chống trải bình đài biên giới đứng thẳng từng sợi to lớn cột đá trú trên đỉnh chập chờn lam sắc hỏa diễm này mảnh bình đài đường kính nói ít cũng có trăm dặm tháp đỉnh phía trên trong hư không có một đạo thân ảnh đang tĩnh tọa liên tục không ngừng vận đục khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn thối luyện hắn thể phách chỉ lộ ra khuôn mặt. Thoạt nhìn mười phần giả đ u a hắn bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày, tự nhủ, niết bàn khí tức, niết bàn trí nguyên công, hiện thời đại thiên địa bên trong lại còn có người nắm giữ này công, hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ niết bàn khí tức truyền đến phương hướng, rất nhanh, hắn liền khóa chặt hướng đi. Một lát sau, một đạo thân ảnh theo một cây cột đá trên đỉnh lam diễm bên trong bước ra, đi vào trước mặt hắn, khom lưng hành lễ, hỏi, bái kiến thiên tôn, chuyện gì cần ta đi làm? cái này người người mặc vàng văn áo trắng khuôn mặt anh Tuấn tóc dài b à n tại triều thiên quan bên trong cách cư xử ung dung không vội già nua nam tử hồi đ á t đi tới hạ giai võ giới vũ trụ điều tra niết bàn trí nguyên công nghe vậy bạch y nam tử động dung mày kiếm nhíu chặt chương 364 i thiên hàng sơn thần phủ buông xuống diệt thần không bị trục xuất nhiều năm vì sao lại có niết bàn trí nguyên công truyền lưu đi xuống bạch y nam tử kinh ngạc hỏi mười phần không hiểu. được x ư n g là thiên tôn già nua nam tử đạm mạc nói, có lẽ niết bàn trí nguyên công cũng không phải là nhất mạch đơn truyền. dù sao thần võ giới đối với cái này công hiểu rõ cũng đến từ d i ệ p thần không lời nói của một bên. bài kia nam tử yên lặng hắn không tiếp tục hỏi nhiều mà là đứng dậy rời đi, cấp tốc tan biến tại lam diễm bên trong, không còn trước đó t h o n g dong tư thái. thiên tôn thì nhắm mắt tiếp tục t h ố i luyện thể phách, la hồng hoàng chiếu thiên tử bị đạo tổ chấn áp tại dưới núi. dẫn tới la hồng hoàng triều chấn động trận chiến kia liên lụy quá nhiều dân chúng vô tội đạo tổ mặc dù thi triển thần thông lại cũng chỉ là sống lại những cái kia thân thể hoàn chỉnh thi thể la hồng hoàng triều vẫn ở vào khói mù bên trong bởi vì đạo tổ ra tay la hồng hoàng triều bên trong hương hỏa tín đồ càng ngày càng nhiều la hồng hoàng triều thái tử đăng cơ đang ở vững chắc triều chính cùng giang sơn lại không cách nào ngăn chặn này thế t r ấ n hắc diệt chiến sơn nhà cũng tất tốc tại vô tận hải dương truyền ra được người xưng là thiên hàng sơn bởi vì thiên đình nghiêm lệnh cấm chỉ đối diệp chiến tiến hành đặc thù chiếu cố dẫn đến diệp thanh chi không thể tiến đến thủ hộ chỉ có thể tình cờ đưa chút lương thực nhưng võ giả bách tính lại là có thể tự do lên núi thăm hỏi diệp chiến phần lớn người đều không chút kiêng kỵ giận mắng diệp chiến phát tiết tâm tình của mình thiên hàng sơn đã sinh ra một vị sơn thần chính là trước đó lô chú cũng là hắn ngầm đồng ý loại cảnh tượng này mục đích đúng là nhường diệp chiến cảm thụ dân gian lửa giận cùng oán hận mới đầu Diệp Chiến giận không kềm được, nhưng hắn vô p h á p bước ra động thất, chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ. Cho đến mấy năm sau, hắn mới vừa bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Lão tổ, ta thật làm sai sao? Diệp Chiến nghe cửa hang một hai mẹ con giận mắng, trong lòng bao la mờ mịt. Diệp tộc lão tổ thở dài nói: x á c thực sai, Diệp tộc không nên có hơn người một bậc tâm thái. Nhớ ngày đó, Diệp tộc cũng là theo phàm nhân c u ộ t khởi, từng bước một đi đến hôm nay. vĩnh viễn không nên coi thường lực lượng của p h ạ m nhân. nghe trong đầu thanh âm, diệp chiến yên lặng. lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy đứa bé kia cởi quần đối với mình đi tiểu, mang theo nhiệt khí nước tiểu xuyên qua cửa hang cấm chế, rác vào trong động. một cỗ nồng đậm mùi khai lệ n h h ắ n khoái miệng co giật. đạo tổ thủ đoạn thật là không tầm thường, người vào không được, nhưng lương thực cất đái c h ứ n g thối lại có thể. diệp tộc lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn ngữ truyền hướng nói, cũng đúng. chỉ có dạng này, ngươi mới xem như đạt được t r ừ n g phạt bằng không ngươi này 500 năm quá dễ chịu. Diệp chiến hít sâu một hơi, không nữa đi xem cửa động mẹ con mà là bắt đầu tĩnh t ỏ a luyện công. Ta còn có thể luyện công, đã nói lên đạo tổ cũng không có mang thù tại ta, lão tổ, ngài nói, ta có tính không thiếu một món nợ ân tình của hắn. tự nhiên tính, ngọn núi này đã là đối ngươi t r ừ n g phạt cũng là đối ngươi bảo hộ, ngươi tự tiện thi triển nết i bàn trí nguyên công, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái. lại xem đạo tổ đến lúc đó có thể hay không ra tay. Nếu là ra tay, cái kia gọi thái sử trường sách tiểu gia hỏa nói đến liền không có sai. Đầu nhập vào thiên đình là chuyện tốt, diệt tộc cần phải có cường giả bảo hộ. Nếu như hắn thật có thể bảo hộ chúng ta, ta tất nhiên sẽ không quên ân tình của hắn. đ i ệ t nhân của hắn liền địch nhân là của ta. Diệp chiến ánh mắt trở nên kiên định. Lời nói này là ở trong lòng nói, cũng không phải là định nọt đạo tổ. Diệp tộc lão tổ cảm khái nói. ta ngược lại thật ra tò mò lai lịch của hắn huyền hoàng đại thiên địa khi nào có như vậy tồn tại năm đó ta đi theo thần không tung hoành vạn năm cũng không từng nghe tới đạo tổ tên diệp chiến trong mắt lộ ra hướng tới chi sắc gặp được đạo tổ hắn mới hiểu được như thế nào nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên một ngày này mộ linh lạc mang theo bạch long trở lại tử tiêu cung khương trường sinh mở mắt nhìn về phía nàng nàng lúc này đi tới tò mò hỏi thăm diệp chiến sự tình Khương Trường Sinh nếu là không mở mắt, nàng cũng không dám tùy tiện quấy giày hắn tu hành. Mặc dù Khương Trường Sinh không có nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng Mộ Linh Lạc có thể nhìn ra được hắn cực kỳ để ý tu hành. Trong ngày thường sẽ tận lực không đi quấy giày hắn. Hắn là có tội, nhưng dạng này tội lỗi không coi là cái gì. Dù sao hắn là thiên tử, nếu là hắn có thể sai đường biết quay lại, tạo phúc la hồng hoàng triều bách tính, so giết hắn càng hữu dụng. Khương Trường Sinh nói khẽ đối với Diệp Tộc, hắn cảm thấy rất hứng thú. d i ệ n tộc bị đuổi giết tất nhiên ghi hận tại thần võ giới hắn nhất định đối địch với thần võ giới thần võ giới kẻ địch là có thể hóa thành lực lượng của hắn thiên đình mạnh mẽ trên đường cũng không thể chỉ dựa vào bồi dưỡng cũng cần thu nạp cường giả dĩ nhiên vô luận thực lực mạnh cỡ nào gia nhập thiên đình liền phải theo tầng dưới chót làm lên trừ phi có đại công đức tại thân mộ linh lạc cười nói ta chẳng qua là tò mò vì sao muốn t r ấ n áp 500 năm khương trường sinh ra vẻ cao thâm mặt chắc nói 500 năm hết sức huyền có thể tôi luyện hầu tử tâm tính, huống chi là hắn hầu tử cái nào hầu tử đây là vạn cổ cấm kỵ không thể nói trước được a sau đó khương trường sinh bắt đầu quan tâm nàng tập võ tình huống những năm này mang theo bạch long du lịch thiên địa mộ linh lạc võ đạo tăng tiến không ít cũng thuận tiện chiêu nạp một nhóm tiên tử có thể đi vào thiên đình làm tiên tử nữ tử đều tư chất bất phàm dù sao có công đức nữ tử quá nhiều ở đây trên cơ sở chính là xem từ chất này hết sức tàn khốc nhưng cũng là hiện thực mẫu linh lạc nâng lên tiên thần có thể hay không thành thân sự tình khương trường sinh cũng là không có phản đối bất quá nhất định phải chế định tương quan thiên quy tránh cho tiên thần bất hòa hàn huyên rất lâu khương trường sinh đem bạch kỳ bạch long đuổi ra ngoài đáng giận ta cũng là mẫu đó a có cái gì ta không thể nhìn bạch kỳ đứng tại cửa ra vào tức giận c ă m vẫn nói Bạch Long trắng nó liếc mắt, tức giận nói: Ngươi là thật ác tâm, phạm tiện, trách không được chủ nhân không nhìn chúng ngươi. Bạch Kỳ khẽ nói: Chủ nhân kia coi trọng ngươi sao? Ta không cần a, ta chỉ muốn ngủ, ngao du thần du đại thiên địa, tìm cho mình chút chuyện làm đi. Giống ta, ta Long Cung sắp kiến tạo tốt. Thôi đi, thần du đại thiên địa bên trong Long Cung tính là gì? đều là giả. Nhìn ta xây một tòa thật Long Cung. Ha ha. từ khi khương tử ngọc thông qua thần du đại thiên địa biết được la hồng hoàng triều tình huống về sau hắn liền bắt đầu điều động đại lượng binh lực đi vô tận hải dương tranh thủ tại trăm năm bên trong thống nhất toàn bộ vô tận hải dương mỗi đoạt lấy một phương vận triều liền có đại lượng công tượng đi tới tu kiến truyền thống trận trên thực tế tuyệt đại đa số vận triều đối mặt thiên cảnh đều không dám chống cự d ồ n d ậ p chủ động quy hàng tất cả đều biến thành châu lục không có bị phong làm các nước chư hầu khương tử ngọc không muốn dẫm lên vết xe đổ hắn muốn nhường cả nhân tộc ngưng vì một khối dù sao ánh mắt của hắn là võ giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa chờ lấy hắn đi t r i n h chiến định thiên 1 2 t h i n ă m đầu xuân lúc khương tử ngọc cùng khương tú đứng tại trước điện kim loan nhìn s ố kinh thành ngoài thành còn có rất nhiều lớn như sơn nhạc hung thú đang ở làm việc gửi vận chuyển hàng hóa ngươi nghĩ kỹ như thế nào quản lý thiên hạ này sao khương tử ngọc quay đầu nhìn về phía mình nhi tử cười hỏi Khương tú đã lớn lên, dáng người thẳng tắp, cùng Khương Trường sinh rất giống. Cách bạn thời gian lại nhìn thấy hắn, Khương Tử Ngọc đều sẽ có chút hốt hoảng. Đối mặt phụ hoàng hỏi thăm, Khương tú hăng hái nói: tự nhiên là chiếm đoạt trăm giới nhân tộc, chế tạo xưa nay chưa từng có thánh triều. Hắn bắt đầu nói từ bản thân những năm này tại trên triều đình chứng kiến hết thảy, nói ra chính mình đối triều chính lý giải. Mộ gia, Dương gia, Từ gia, Chu gia, Lý gia các loại thế gia vọng tộc san sát. nhưng Khương tú có thể ở trong đó ung dung không vội cùng các phương gia tộc đều trộn tốt quan hệ ngoại trừ cùng thế gia vọng tộc giao tế hắn thường xuyên còn cải trang vào dân gian cảm thụ dân gian khó khăn thiên cảnh mạnh hơn cũng có không thấy được góc tối Khương Tử Ngọc nghe hắn thao thao bất tuyệt trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng nồng đậm thật lâu Khương tú nói xong mười phần thoải mái trên mặt tràn đầy tên là hùng tâm tráng c h í nụ cười nói rất khá bất quá người nghĩ đăng cơ còn phải chờ thật lâu khương tử ngọc cười nói hắn cũng không muốn cứ như vậy phi thăng so với cá nhân mạnh mẽ hắn theo đuổi là k h u c h trương đại giang sơn lý tưởng ngược lại không sớm thì muộn muốn làm thiên đế hắn cũng không vội khương tú cười nói nhi thần tự nhiên không vội ngài đợi thời gian càng lâu lưu cho nhi thần thích ứng thời gian càng dài mà lại theo giang sơn càng lúc càng lớn chỉ dựa vào một người thiên tử không đủ có lẽ phụ tử hợp lại trị quốc cũng là một đầu tốt đường thậm chí có khả năng kéo dài cùng ba đời, bốn đời cùng nhau quản lý Giang Sơn sẽ tốt hơn. Dù sao cùng mạch không sẽ phản bội. Khương Tử Ngọc gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được mỏi mệt. Mỗi ngày đều có vô tận Hải Dương Tấu Trương đưa ra. Đây cũng là hắn đem Khương Tú c h ị u trở về nguyên nhân. Đề nghị của ngươi rất tốt, có thể làm cho Thiên Cảnh Đế Vị làm vững chắc đi, tránh được miễn ngày sau đoạt chính nguy hiểm. Khương Tử Ngọc tán thưởng nói. để bạt con của ngươi cùng cháu trai vào t h ư a tướng các học tập đi nhớ kỹ chỉ có thể là dòng chính khương tú cười đáp ứng hai cha con nhìn tốt đẹp giang sơn lâm vào vô hạn mơ màng bên trong tại bọn hắn đại triển hoành đồ lúc trên trời lại có người buồn lo lấy phù đảo bên vách núi tử hoàn thần quân cùng hai vị thì nữ nhìn xuống võ giới các nàng xem đến một phương võ giới đang tại bạo tạc sụp đổ đến cùng là ai tại trộm đoạt thiên địa chi lực không rõ ràng đã là đệ nhị phương võ giới sụp đổ cứ thế mãi có thể hay không lan đến gần thái hoang võ giới nữ tử váy trắng váy xanh nữ tử thấp giọng nghị luận mặt mũi tràn đầy x o á n x u y t chi sắc tử hoàn thần quân chậm rãi mở miệng nói có thể hấp thu thiên địa chi lực hắn võ đạo truyền thừa tất nhiên không đơn giản tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc thái hoang võ giới là lần này võ giới chiến đấu bên trong mạnh nhất tồn tại tự nhiên sẽ bị để mắt tới vô luận phát sinh cái gì chúng ta chỉ có thể làm như không nhìn thấy nghe vậy, hai nữ thở dài một tiếng. Mặc dù các nàng lo lắng đạo tổ sẽ chọc cho tới phiền toái, thật là nhìn xem thái hoang võ giới bị người nuốt hết, các nàng vẫn là hết sức không thoải mái. Dù sao trong khoảng thời gian này, các nàng một mực tại quan t r ắ c thái hoang võ giới. Tử hoàn thân quân bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Lúc này k h o m lưng hành lễ, nói: bái kiến quý thần phủ, không biết ngài đến đây cần làm chuyện gì. Chỉ thấy một tên bạch y nam tử bay tới. chính là bị thiên tôn sai phái tới điều tra nếp bàn trí nguyên công bạch y nam tử quý thần phủ dừng lại nói ta muốn hạ giới ngươi nắm giữ thiên hà thay ta đả thông đi tử hoàn thần quân nhíu mày trần chờ nói này chỉ sợ không hợp quy củ nếu là truyền đến quý thần phủ không nhịn được nói quy củ là cho kẻ yếu định nếu là ngươi không làm theo ta liền đổi một vị có thể làm chủ thiên hà thần quân nghe nói như thế tử hoàn thần quân sắc mặt kịch biến bên cạnh hai nữ càng là hoảng hốt không thôi tử hoàn thần quân trong lòng bi thương các nàng thần quân nhìn như cao cao tại thượng có thể đối mặt mạnh hơn tồn tại cùng hạ giới bị tùy ý bài bố phàm nhân lại có gì khác biệt chương 365, hải dương long vương thần phủ sợ hãi đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 về sau k h ô n g trường sinh không có tung bay vẫn như cũ an tâm tu luyện mà thiên đình thiên cảnh tự có g ư ờ i trường khống không cần hắn lo lắng hắn cơ hội xuất thủ rất ít Khương Trường Sinh phân thân cầm trong tay Sơn Hải Kinh Thiên Địa Bảo Giám du lịch Thái Hoang đã từng gặp được võ đế nhưng võ đế đã vô pháp mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng. Nói một cách khác, hắn đứng đấy nhường võ đế đánh, võ đế đều không giết được hắn. Theo Khương Trường Sinh càng ngày càng mạnh, phân thân đối Sơn Hải Kinh Thiên Địa Bảo Giám thi triển cũng càng lúc càng nhanh, dựa theo này xuống, tại ngàn năm kỳ hạn đến trước, Khương Trường Sinh liền có thể trưởng khống toàn bộ Thái Hoang võ giới, trưởng khống thiên địa quy tắc. n h ư n g thái hoang võ giới thoát ly thần võ giới khống chế mỗi năm cấp tốc trôi qua thiên đình thiên binh trung bình thực lực một mực tại tăng trưởng thiên cảnh cũng là như thế thái hoang võ giới đã được đến thiên hà tẩy lễ võ đạo linh khí vượt xa quá khứ mà thiên đình thiên cảnh còn được đến khương trường sinh khí vận gia trì bọn hắn tu hành tốc độ siêu việt thái hoang các tập thái sử trường sách hắc hầu trong ngày thường có thời gian dành liền sẽ chỉ bảo thiên binh thiên tướng luyện công mặc dù bọn hắn vẫn là thiên binh vị trí nhưng đã thu hoạch được tiên thần nhóm kính trọng nhất là thái sử trường sách tên này đối mặt địch nhân người xa lạ cực kỳ cản rỡ nhưng đối mặt chính mình người lại hết sức ôn hòa nhường hắc hầu khương thiên mệnh khương thiện cảm khái nhân tính phức tạp bọn hắn không có nghi vấn thái sử trường sách biến hóa bởi vì đạo tổ chính là chuyển thế chi thân bản thân vì vạn tiên chi tổ tại thái sử trường sách tuổi nhỏ lúc để điểm hắn cũng như thường bằng không đạo tổ vì sao không giết hắn thời gian thoáng qua đi vào định thiên 136 năm hết hạn đến nảy thiện đình sơn thần đất đai đã qua vạn số cần thiết che chở địa phương càng ngày càng nhiều sơn thần đất đai cũng chia đẳng cấp ngoại trừ hưởng thụ phong thần b ả n g chính thần chính quả chủ sơn thần cùng thổ địa thần bên ngoài những người khác chẳng quan là được phong thần bằng khí vận vì tốt hơn quản lý này chút sơn thần đất đai cũng sẽ tự mình thu nạp thủ hạ đ ổ loại chủng tộc đều xâm vào trong đó thái hoang vạn tộc đã sẽ không đi nghi vấn thiên đình. ngược lại đều muốn gia nhập thiên đình đứng hàng tiên ban dãy núi ở giữa từng tôn hình thể khổng lồ cường lương tộc chiến sĩ đang đợi lấy cầm đầu cường lương tộc tộc trưởng cao ngàn trượng hắn ngồi s ổ m ở giữa rừng núi so phụ cận núi còn cao một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống túng vân tới chính là trần lễ nhìn thấy trần lễ cường lương tộc tộc trưởng liền vội vàng đứng lên m ặ t khác cường lương tộc chiến sĩ đi theo tới trần lễ nhìn xuống bọn hắn nói ta hướng bệ hạ tranh thủ cường lương tộc tạm thời chỉ có thể có một vị chính thần danh ngạch cùng với một trăm vị thiên binh danh ngạch dù sao cường lương tộc còn chưa lấy được công tích nghe vậy cường lương tộc tộc trưởng kinh hỉ vội vàng nói đa tạ thiên quân đa tạ thiên đế bệ hạ dạng này danh ngạch chúng ta đã thỏa mãn cường lương tộc tất nhiên sẽ nỗ lực kiến công lập nghiệp toàn tộc đều làm việc cho thiên đình đi tới thiên đình ta còn có chuyện khác xin cáo từ trước nói xong hắn túng vân rời đi cường lương tộc tộc trưởng vội vàng hướng phía bóng lưng hắn rời đi hành lễ mặc dù trần lễ không bằng hắn mạnh nhưng hắn cũng không cảm thấy không ổn ngược lại hết sức cảm kích trần lễ bởi vì hắn nghe qua thiên đình còn chưa hướng c h ủ n g tộc chuyên môn mở danh ngạch cuối cùng có khả năng vào thiên đình tộc trưởng muốn chọn liền tuyển mạnh nhất ngược lại chúng ta ở trên trời cũng có thể chiếu cố cường lương tộc không sai s ô nhập thiên đình cũng không thể bị thiên binh thiên tướng coi thường nhân tộc thiên binh thực lực còn chưa đủ mạnh chúng ta nhất định phải mạnh hơn bọn họ dạng này mới có thể lấy đến đạo tổ ưu ái có thể có chính thần vị trí đủ để thấy thiên đế đối với chúng ta coi trọng năm đó hắn đối với chúng ta hứa hẹn cũng không phải là nói sao a nói đến cường lương tộc cùng nhân tộc ân oán liên quan đều là chúng ta chủ động xâm lấn đều do cái kia đáng chết thiên địa chi thần mê hoặc chúng ta cường lương tộc các chiến sĩ nghị luận ẩm nghĩ đều thật cao hứng một trăm cái thiên vị tất nhiên bao quát bọn hắn. Tại về sau trong vòng mấy năm liên quan tới thiên đ ỉ n h tại các tộc mời chào thiên binh tin tức truyền ra dẫn tới vạn tộc chấn động. Nhưng không phải hết thầy c h ủ n g tộc đều có thể nhìn thấy trần lễ. Kết quả là bọn hắn bắt đầu bái phỏng tứ đại thiên môn. Một ngày bạch kỳ giới đi tử tiêu cung sau đó theo nam thiên môn dẫn tới ba con yêu thú tất cả đều là thiên địa đại tôn thực lực khương trường sinh đi ra tử tiêu cung ở bên cạnh thả ra ba cái hóa long trì. nhưng ba con yêu thú vào bên trong hóa long chỉ mỗi đầy trăm năm liền có thể tiếp xúc một ao hóa long linh thủy cho nên khương trường sinh sẽ bóp điểm tướng linh thủy phân tán ba con yêu thú hướng khương trường sinh cung kính hành lễ về sau rồn d ậ p vào chỉ khương trường sinh bàn giao vài câu liền một lần nữa trở lại tử tiêu cung bên trong bạch kỳ theo sát phía sau chủ nhân chúng nó hóa long về sau an bài như thế nào bạch kỳ hỏi khương trường sinh ngồi xuống hồi đáp thống nhất vô tận hải dương vùng biển thành lập trật tự thành lập long cung có thể x ư n g long vương bảo hộ từng cái đại lục cùng hải đảo bạch kỳ gật đầu con mắt tỏa ánh sáng nếu là như vậy cái kia ba vị long vương quyền lực liền lớn nó lấy được chỗ tốt thì càng nhiều nó lựa chọn ba vị yêu thú đều là n ó chó săn mặc dù cảnh giới cao hơn nó nhưng nghe lời khương trường sinh đem cái quyền lựa chọn này lược cho nó hắn mục đích đúng là để nó phát triển thành viên tổ chức của mình theo thiên đình càng ngày càng mạnh p h e phái nhất định sinh ra hắn mặc dù không lo lắng bị người phản bội nhưng cũng không hy vọng thiên đình nội loạn quyền lực ngăn chế là rất trọng yếu nếu hóa long liền nên đổi tên chủ nhân ngài vì chúng nó lấy tên quá bạch kỳ ân cần nói ra liền họ ngao đi tên do ngươi định ngao bạch kỳ tò mò trong đầu đi theo hiện ra ngao chữ đây là khương trường sinh thần niệm cách làm dù sao c ù n g âm chữ quá nhiều để tránh nó lấy sai rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên vụn cỏ cuốn trời bụi đất tung bay mặt đất rung động không ngừng theo bị chấn động tâm nhìn lại chỉ thấy viêm chủ tĩnh tọa ở giữa không trung phía dưới mặt đất sụp đổ cuồn cuộn rung nham đang ở cuồn cuộn từng đầu nóng bỏng khí như vòi rồng chui vào trong cơ thể hắn theo viêm chủ hô hấp liệt diễm theo miệng mũi bắn ra mái tóc dài của hắn đều như liệt diễm chật c h ờ n mơ hồ rõ ràng hòa diễm Không h ổ là viêm tộc địa nguyên thần quyết đoạt thiên địa chi tạo hóa tiểu tử ngươi cũng là sẽ chọn thời điểm một đạo tiếng cười lạnh truyền đến cả kinh viêm chủ quay đầu nhìn lại chỉ thấy quý thần phủ trôi nổi tại trăm trượng bên ngoài giống như cười mà không phải cười nhìn c h ă m c h ầ m hắn viêm chủ động dung lúc này đứng dậy hành lễ nói bái kiến thần phủ ngài sao lại tới đây quý thần phủ nói tự nhiên là có sự tình muốn tới nghe nói diệp tộc hậu nhân cũng tại hà giới. Ngươi có biết ở đâu một giới? Viêm chủ hồi đáp hẳn là tại Thái Hoang võ giới. Thần phủ nghĩ muốn đối phó hắn. Quý thần phủ hờ hững nói b ỏ sát mà thôi, tự nhiên không phải vì đối phó hắn tới. Hắn đánh giá Viêm chủ, ánh mắt lập l ò e hàn mang. Viêm chủ âm thầm cảnh giác nói thần phủ có không chỉ thị. Quý thần phủ không có trả lời mà là chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. giữa hai người bầu không khí trở nên vi diệu. rất lâu. Quý thần phù đánh vỡ yên lặng, cười nói: Không sai, hậu sinh khả úy. Chờ chuyện lần này có thể tới bái phòng ta, ta sẽ thưởng ngươi một cọc cơ duyên. Nghe vậy, viêm chủ kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Quý thần phù đi theo tan biến trên không trung. Viêm chủ thở dài một hơi, một lần nữa tĩnh t o ọ n tiếp tục hấp thu địa mạch hỏa khí. Thần phù làm sao hạ giới tới? Chẳng lẽ diệp tộc náo xảy ra chuyện gì? Viêm chủ ánh mắt lấp lánh, trong lòng kinh nghi. thái sử tộc diệt tộc vạn cổ sát tinh đều tới đến lần này võ giới chiến đấu toàn cũng bị mất động tĩnh rõ ràng có kỳ quặc viêm chủ nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn càng ngày càng vui mừng may mắn tốt chính mình không có tùy tiện hành động mà là trước làm bản thân mạnh lên hắn chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục luyện công t u ế nguyệt trôi qua diệp chiến đã bị chấn áp 30 năm 30 năm trôi qua đến đây t h o á mạ hắn người càng ngày càng ít càng nhiều hơn chính là tò mò tới thiên hàng sơn tên cũng tại vô tận hải dương truyền ra trở thành la hồng hoàng triều mang tính tiêu chí địa phương sơn thần lô chú đối la hồng hoàng triều còn có cảm tình thế là mượn cơ hội kiếm tiền muốn lên thiên hàng sơn đều phải đóng tiền dùng mà chỗ tiền kiếm được tất cả đều đầu nhập trong dân chúng không có đi qua triều đỉnh tay điều này cũng làm cho bách tính đối với hắn càng ngày càng cảm kích lô chú việt thiện cũng vì thiên đỉnh mang đến tốt hơn càng nhiều danh vọng động trong phòng diệp chiến đang tại luyện công Diệp tộc lão tổ hồn thể phiêu phù ở bên cạnh. Lão tổ nết bàn trí nguyên công tuy mạnh, có thể đại giới quá nghiêm trọng. Có biện pháp nào hay không giải quyết? Diệp chiến cười khổ nói: Năm đó nết bàn bốn lần, khiến cho hắn thực lực tăng vọt, có thể ba mươi năm trôi qua, trong cơ thể hắn vẫn có ám tật, khiến cho hắn khổ không thể tả. Diệp tộc lão tổ v u ú t d â u cười nói: Tại huyền hoàng đại thiên địa, từ xưa đến nay, dính nguyên chữ tuyệt học đều không đơn giản. Nguyên có thiên địa quy tắc bản nguyên hàm nghĩa, niết bàn trí nguyên công có thể danh chấn vạn cổ. Tự nhiên không có ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, ngươi chẳng qua là nhập môn thôi. Chờ ngươi chân chính nắm giữ những cái kia đại giới liền sẽ tan biến. Diệp Chiến nghe xong lập tức an tâm không ít, có thể giảm vớt đại giới liền tốt. Bất quá niết bàn trí nguyên công không có dễ dàng như vậy tu hành. Trước mắt hắn liền gặp được bình cảnh. Diệt tộc lão tổ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. lập tức chui vào Diệp Chiến thể nội, Diệp Chiến hồ nghi, không khỏi nhìn về phía cửa hang. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Quý Thần Phủ chậm rãi đi đến cửa hang, tầm mắt như ương, chăm chú nhìn Diệp Chiến. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chiến nhíu mày hỏi: Các hạ là người nào? h ắ n có thể cảm giác được đối phương thật không đơn giản, tuyệt không phải người hạ giới. Quý Thần Phủ đánh giá hắn, tự nhủ lưu lại n ế t bàn khí tức, mặc dù mỏng manh. nhưng xác thực tồn tại thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiên nguyên cực võ liền có thể luyện như vậy thần công năm đó diệp thần không cũng chỉ đến như thế nghe được đối phương diệp chiến càng căng thẳng hơn đối phương là thần phủ năm đó ta đi theo thần không lúc từng gặp được hắn tuy là bại tướng dưới tay thần không nhưng thực lực tuyệt không phải ngươi có thể địch diệp tộc lão tổ thanh âm tại diệp chiến trong đầu vang lên nữ khí ngưng trọng diệp chiến sắc mặt trong nháy mắt khó coi hắn biết thần phù ý vị như thế nào. q u ý thần phù chậm rãi lộ ra nụ cười, cười đến tràn ngập lạnh lèo. hắn nhìn c h ằ m c h ằ m diệp chiến, cười nói, tiểu tử, đi theo ta đi. hắn cất bước đi đến, nghĩ muốn mạnh mẽ xông vào động trong phòng. oanh! hắn bỗng nhiên lui lại một bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. diệp chiến vẻ mặt trở nên cổ quái. q u ý thần phù lúc này huy trưởng chụp về phía cửa hang, đánh về phía vô hình cấm chế, lại là một tiếng vang thật lớn. ngọn núi rung động nhưng cũng không có sụp đổ cửa động cấm chế càng không có phá toái quý thần phủ lần nữa bị chấn động đến lui lại hai bước làm sao có thể chương 366, thân hóa hư không chỉ đến như thế quý thần phủ động rung hắn lần nữa huy trưởng đánh tới kết quả vẫn là không cách nào đánh xuyên cửa động vô hình cấm chế sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó xem diệp chiến thở dài một hơi lộ ra nụ cười Chợt chật chật vì này đạo tổ trận pháp thật sự là cao thâm m ạ t chắc ta đều không cảm giác được, lại có thể có mạnh mẽ như thế phòng ngự hiệu quả. d i ệ t tộc lão tổ tại Diệp chiến trong đầu cảm khái nói, trong lời nói tràn ngập kính nể. Đây là Diệp chiến lần đầu tiên nghe được hắn dùng dạng này ngự khí, trước đó nhiều nhất là kinh ngạc tán thán. Quý thần phủ sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt muốn phải xuyên qua ngọn núi, nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng thiên đỉnh. Mặc dù nơi này là võ giới. nhưng hắn cũng không có làm loạn. trước đó cố ý đã điều tra một viên tình huống mới vừa tới thiên hàng sơn đối với đạo tổ hắn tạm thời xem không rõ mà đạo tổ chấn áp diệp chiến nói rõ là diệp chiến kẻ địch cho nên hắn nghĩ trước giải quyết nhiệm vụ của mình lại đi bước chân không biết nhân vật nhưng mà không nghĩ tới đạo tổ vậy mà không phải diệp chiến kẻ địch núi này là dùng tới bảo hộ diệp chiến quý thần p h ủ trong lòng tức giận nhưng thần bí lệnh cấm chế hắn đối đạo tổ vạn phần kiêng k ỵ giờ phút này lâm vào trong hai cái khó này đúng lúc này một thanh âm truyền vào hắn trong tai khiến cho hắn động d u n g hắn lúc này tan biến tại tại chỗ diệp chiến hít sâu trên mặt tươi cười hắn tự nhủ là đạo tổ dẫn đi hắn sao chắc chắn bất quá cái này người thật không đơn giản nếu là hắn không trở về nữa vậy đã nói rõ diệp tộc có hy vọng này chỗ dựa không thể bỏ qua diệp tộc lão tổ thanh âm tại diệp chiến trong đầu vang lên trong lời nói tràn ngập chờ mong Diệp Chiến nghe xong bắt đầu ở trong lòng cầu khẩn đạo tổ có thể thắng. đ ư ơ n g nhiên hắn càng nhiều hơn chính là không có sức. Diệp tộc ngã xuống đến nay ngày xưa kết giao thế gia vọng tộc đều tránh không kịp, hắn cùng đạo tổ còn không có trao đổi qua, không rõ ràng đạo tổ thái độ đối với chính mình, một phần vạn đạo tổ cũng không hiểu biết thân phận của hắn, cho nên mới mở một mặt lưới. Diệp Chiến càng nghĩ càng sốt ruột tính mệnh tại hắn người cảm giác trong tay thật sự là không dễ chịu. nhỏ yếu cảm giác thật sự là khó chịu nói cho cùng diệp thần không diệp tộc xuống tràng liền là không đủ mạnh ai tầng tầng trên biển mây quý thần phủ xuyên thấu biển mây đi vào biển mây bên trên hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy được đứng tại c à n g mây cao hơn tầng bên trên khương trường sinh khương trường sinh sau lưng treo lấy trí dương thần quang tay cầm kỳ lân p h ấ t trần kim lân diệu thụ đứng ở bên cạnh bên hông buộc lấy tam thanh thánh linh tử kim hồ lô thúc thần lăng sơn hải kinh thiên địa bảo giám treo ở hai vai của hắn phía trên cả người tản ra dị thường khí thế cường đại khiến cho trên trời sóng gió đều gần như dừng lại quý thần phủ nhíu mày hắn nhìn không thấu khương trường sinh khí tức hắn nhưng là chí hư triệt võ thân hóa hư không tồn tại suy nghĩ lại một chút thiên hàng sơn thần bí trận pháp hắn càng thêm cảnh giác hắn mở miệng hỏi các hạ đến t ộ t cùng là người phương nào khương trường sinh nhìn xuống hắn hỏi ngươi lại là vì sao tới cái này người giá trị bản thân tại 3.000 tỷ tả hữu cái kia một c h u ố i dài con số quét mới đã đối mặt kẻ địch cao nhất giá trị bản thân ghi lại nghĩ tới đây khương trường sinh cảm nhận được trong cơ thể máu nóng đang cuộn trào vì diệt tộc tới diệt tộc đối thần võ giới uy hiếp quá lớn nhất định phải trừ chi các hạn nếu là không biết hắn thân phận vậy liền đưa hắn giao ra để tránh chế tạo hiểu lầm không cần thiết quý thần phủ hồi đáp ngữ khí tương đối cẩn thận khương trường sinh nói nếu là muốn bảo đảm hắn đâu, quý thần phủ con ngươi con r ộ t lại, không nghĩ tới khương trường sinh cứng rắn như thế. khương trường sinh đã biết được mình cùng thần võ giới không có chỗ giảng hòa, cho nên hắn mới muốn lôi kéo bị thần võ giới vứt bỏ diệp chiến. hắn cùng thần võ giới đã là đạo thống chi tranh, cũng có ân oán. dù sao thần võ giới đã chuẩn bị từ bỏ thái hoang võ giới, từ một điểm này bên trên, thần võ giới liền là toàn bộ thái hoang võ giới kẻ địch. các hạ là muốn chết. Ngươi có biết là ai muốn diệt tộc hậu nhân? Quý thần phủ trầm giọng hỏi. Khương Trường Sinh nghe xong liền nghe ra chuyện ẩn ở bên trong tới. Nguyên lai like cũng không phải là thần võ giới muốn diệt trừ diệp tộc. Đây chỉ là thần võ giới một vị nào đó cường đại tồn tại ý tứ, bằng không quý thần phủ không cần uy hiếp như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. căn cứ thái sử trường sách trí nhớ, diệp tộc cũng không có trái với thần võ giới quy tắc. Diệp thần không đại náo thần võ giới. Diệp tộc trực tiếp rũ sạch liên quan. từ bỏ diệp thần không, lúc này mới bảo vệ diệp tộc. Việc này đã xong, thần võ giới coi như muốn trừ diệp tộc cũng không có khả năng gióng trống k h u chiêng. Thần võ giới là muốn mặt mũi, bọn hắn muốn duy trì một cái nhường chúng sinh thoạt nhìn quang minh, vĩ đại mà công bằng hình ảnh. đã như vậy, khương trường sinh diệt trừ quý thần phủ, thần võ giới sẽ không gióng trống k h u chiêng đến. hắn còn có cầu thả thời gian, coi như thần võ giới không để ý mặt mũi, cùng lắm thì sớm chạy trốn. hắn người mang rất nhiều thần thông hiện tại chạy trốn cũng không sợ ta phụng thiên tôn hiệu lệnh các hạ nếu là k h ă n g k h ă n g mà làm ngươi phải chết ngươi thiên đình cũng sẽ vong nghe nói thiên cảnh thiên tử chính là con của ngươi v ậ y ngươi càng hẳn là suy nghĩ kỹ càng thiên tôn quyền cao chức trọng đại biểu cho thần võ giới cùng thần võ giới đối nghịch là không có kết cục tốt quý thần phù trầm giọng nói hắn trong lòng tràn ngập áp lực hắn không có khả năng trực tiếp cáo lui hiện tại chỉ có thể dùng thiên tôn tên đi dọa lùi đối phương, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Không trường sinh lạnh lùng nói, ra tay đi, toàn lực ứng phó. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. c h í Dương thần quang che đậy mặt mũi của hắn, để cho người ta thấy không rõ hắn mặt thật, nhưng ngữ khí của hắn đã nhường quý thần phủ hiểu chưa đường lui. Quý thần phủ mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, thân thể lại nhưng tán đi, hóa thành vô tận khói đen, cấp tốc tan biến. ngay sau đó, toàn bộ bầu trời trở tối. Một chút hy vọng sống, các hạ thật là cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết thân hóa hư không năng lực? Quý thần phủ kinh h m i ệ t tiếng cười truyền đến. Một giây sau, ngữ khí của hắn trở nên hoảng sợ. Cái gì? Không có khả năng. Làm sao vô pháp rời đi dưới này? Khương Trường Sinh đưa tay nhìn lên bên trên một túm. Trong chốc lát, trên trời hắc ám trong nháy mắt tan biến. Một đoàn khói đen lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. cấp tốc ngưng tụ thành quý thần phù thân hình, quý thần phù sợ hãi nhìn về phía khương trường sinh, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. khương trường sinh trên vai phải thiên địa bảo giám lập l o e hào quang, chẳng qua là tại trí dương thần quang trước mặt lộ ra chẳng phải rõ ràng, chính là thiên địa bảo giám cách làm. khương trường sinh đã sớm đem thái hoang võ dưới bầu trời chiếu chiếu tại thiên địa bảo giám bên trong, trên mặt đất s ự vật có khả năng chậm một chút chiếu chiếu, nhưng bầu trời không gian quy tắc có khả năng ngăn chặn kẻ địch chạy trốn. đây là hắn biết được chí hư triệt võ cảnh giới về sau cố ý cách làm hôm nay liền dùng tới đương nhiên mặc dù không cần thiên địa bảo giám khương trường sinh cũng có nắm bắt bắt được quý thần phù cái gọi là thân hóa hư không chẳng qua là mượn nhờ không gian quy tắc l ự c lượng tại hắn thần niệm bên trong hơi lộ ra v ụ n g về thân hóa hư không chỉ đến như thế khương trường sinh đạm mạc nói hắn đứng tại trên mây không có xê dịch một bước quý thần phù mặc dù kinh nhưng không có s ữ n g sở tại tại chỗ hắn cấp tốc theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh trường đao hai tay giữ cao trường đao nộ bổ về phía khương trường sinh này một đao lấp lánh thiên địa ngay cả thiên ngoại hư không đều xuất hiện một đạo diệu quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh chợt lói lên trên trời biển mây bị cắt mở phẳng phất toàn bộ bầu trời bị cắt thành hai nửa thiên địa nhấc lên đáng sợ sóng gió oanh một tiếng q u ý thần phủ t r ừ n g to mắt hắn trường đao lại bị khương trường sinh dùng hai ngón kẹp lấy lưỡi đao nóng l á n h hàn quang hắn dù như thế nào dùng sức cũng không cách nào khẽ động chính mình bảo đao đúng lúc này khương trường sinh cái chán mở ra đại đạo chi nhãn một vệt kim quang dùng siêu việt quý thần phù nhận biết tốc độ xuyên thủng hắn lồng ngực một đường bay vụt tan biến tại chân trời quý thần phù toàn thân run dày hắn cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực run sợ phát hiện mình võ nguyên vô pháp chữa trị thân thể một cổ bá đạo mà lực lượng kinh khủng đang ở trong cơ thể hắn vọt đi, tùy ý tàn phá hắn khí huyết cùng máu thịt. Ngươi đến tột cùng là ai này? Tuyệt không phải võ nguyên. Quý thần p h ủ ngẩng đầu nhìn về phía khương trường sinh, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Trước đó hạ giới truyền ra dị số nghe đồn, chẳng lẽ là thật? Ngươi chính là dị số? Ngươi đến từ cũ. Quý thần p h ủ kinh thanh kêu lên, còn chưa có nói xong, lại một đạo đại đạo kim quang bắn ra, trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Khương Trường Sinh cầm lấy tử kim hồ lô, đem quý thần phủ thi thể nhận lấy. Quý thần phủ bố cảnh quá sâu, nhất định phải hủy thi diệt tích, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sở Dĩ không thu phục quý thần phủ là bởi vì quý thần phủ cảnh giới quá cao, trong thời gian ngắn rất khó làm đến xuyên tạc toàn bộ trí nhớ. Quý thần phủ cùng thái sử trường sách khác biệt, cũng không phải là hạ giới lịch luyện, mà là chấp hành nhiệm vụ. Thời gian nhất định bên trong không trở về, tất nhiên sẽ bị vị kia thiên tôn phát giác. nếu là vị kia thiên tôn tại quý thần phủ trên thân lưu lại thủ đoạn nào đó vậy cũng không diệu làm xong tất cả những thứ này khương trường sinh quay người rời đi chí hư triệt võ là rất mạnh đáng tiếc đối mặt khương trường sinh cùng sâu kiến không có khác nhau hai người thực lực sai biệt quá cách xa tuy không phủ đảo bên trên tử hoàn thần quân cùng hai vị thị nữ đang ở cuối xem hạ giới không chỉ là các nàng phương xa mặt khác phủ đảo bên trong các cường giả cũng tại quan sát vừa rồi cái kia đạo quang tử hoàn thần quân mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực nàng không rõ ràng phía dưới xảy ra chuyện gì nàng duy nhất có thể nghĩ tới là quý thần phủ ra tay rồi bởi vì thiên nguyên cực võ chiến đấu rất khó ảnh hưởng đến xa như vậy nữ tử váy trắng cẩn thận từng l y từng t í hỏi nếu là vị đại nhân kia chưa có trở về chúng ta nên làm cái gì váy xanh nữ tử khuôn mặt trắng bệch nếu như quý thần phủ cũng không phải là đối thủ của đạo tổ cái kia đạo tổ tất nhiên là dị số một vị thần quân một vị thần phủ chết tại tử hoàn thần quân quản lý võ giới các nàng khó thoát trách nhiệm l i ề n thường tộc cũng muốn bị liên lụy tử hoàn thần quân cũng nghĩ tới chỗ này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng phạm vi nàng hiện tại không lo được lợi ích đến nghĩ muốn như thế nào tự vệ trọng yếu nhất chính là giữ được thường tộc cùng lúc đó thái hoang võ giới la hồng hoàng triều Thiên Hàng sơn bên trong, Diệp Chiến kinh ngạc hỏi: Tại sao không có động tĩnh rồi? Diệp Tộc lão tổ hồn thể bay ra ngoài, hắn sắc mặt nghiêm túc nói: Đã chiến đấu qua, vừa rồi cỗ khí tức kia tuyệt đối là chí hư triệt võ khí tức, lại kết thúc nhanh như vậy. Diệp Chiến mí mắt kinh hoàng, hắn nhưng là hiểu rõ chí hư triệt võ đại biểu cho cái gì? Thân hóa hư không, gần như không có khả năng giết chết tồn tại. Nếu như đạo tổ tại trong thời gian rất ngắn c h u diệt chí hư triệt võ. Diệp Chiến vô cùng lo sợ, này Thái Hoang võ giới cất giấu bí mật gì, lại có đáng sợ như vậy tồn tại ẩn cư ở này. Diệp Tộc Lão tổ vẻ mặt phức tạp, nói: Chiến Nhi, an tâm chờ đủ 500 năm, 500 năm kỳ hạn sau khi kết thúc liền lên thiên đình, quỳ gối thiên môn trước, quỳ tạ thiên đế. Nghe vậy, Diệp Chiến muốn nói lại thôi, hắn là dự định đầu nhập vào đạo tổ, nhưng khiến cho hắn trực tiếp quỳ xuống. Diệp Tộc Lão tổ nhìn về phía hắn, nói. về sau ngươi sẽ vui mừng cái lựa chọn này chương 367 Thái thượng đ a n đạo Long Cung chi thế Định Thiên 144 n ă m Quý thần phủ Phụng bộ Thiên tôn mệnh lệnh dưới giới, giới truy tìm Niết bàn trí nguyên công ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn tránh thoát một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên tuyệt học Thái thượng đ a n đạo nhìn trước mắt nhắc nhở Khương Trường sinh mặt lộ vẻ nụ cười đ a n đạo có thể là hắn chờ mong đã lâu lúc trước hắn học chẳng qua là cơ sở nhất luyện đan thuật nắm giữ đan phương ít càng thêm ít chỗ luyện đan d ư ợ c căn bản không coi là tiên đan không h ổ là trí hư triệt v õ không trường sinh tâm tình trở nên càng càng tươi đẹp bắt đầu truyền thừa thái thượng đan đạo bạch kỳ quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa âm thầm tò mò chủ nhân vừa rồi ra ngoài chiến đấu không trường sinh cùng quý thần phủ chiến đấu mặc dù ngắn ngủi nhưng quý thần phủ chiến đấu uy ác cực cường còn có một đao k i g kinh động đến toàn bộ thái hoang võ giới, bạch kỳ liền bị làm tỉnh lại. nó nhưng không có bạch long như vậy thích ngủ. bạch kỳ chẳng qua là trong lòng tò mò, không dám hỏi nhiều. khương trường sinh nguyện ý nói, nó mới có thể hỏi. thật lâu, khương trường sinh từ từ mở mắt. thái thượng đan đạo s o hắn tưởng tượng bên trong muốn phong phú, ngoại trừ minh mông đan phương, còn ghi lại các loại dược liệu. trọng yếu nhất chính là thái thượng đan đạo vậy mà ghi chép tam muội chân hỏa phương pháp tu luyện. tam muội chân hỏa do tinh khí thần luyện thành tam muội không có gì không đốt trí dương trí mãnh nguyên nhân chính là tam muội chân hỏa chính là tinh khí thần biến thành đại thành về sau luyện đan người có thể càng hoàn mỹ hơn trường khống hỏa hầu này đợt kiếm lợi lớn không ngừng đạt được tiên đan bách khoa còn thu hoạch được một cái tương đương với thần thông tam muội chân hỏa khương trường sinh không có lập tức tu luyện mà là đem thần niệm đầu nhập t ừ kim hồ lô bên trong quý thần phủ thân thể đã hóa thành cho tàn liền hắn thần binh đều bị luyện hóa để tránh bị cái kia thần bí bộ thiên tôn truy xét đến, quý thần p h ủ hồn phách vẫn còn, khương trường sinh chuẩn bị lục xoát tra một chút trí nhớ, hiểu rõ thần võ g i ớ i cùng với bộ thiên tôn. hắn trước kiểm tra quý thần p h ủ linh hồn, xác định không có bất kỳ cái gì ấn ký hoặc là thủ đoạn về sau, mới vừa bắt đầu đọc đến trí nhớ. Đại đạo chi nhãn thần thông dùng tại trên linh hồn, tương đương với sưu hồn võ giả luyện thể không luyện hồn, đối mặt đại đạo chi nhãn, hồn thể không có chút nào chống đỡ lực lượng. Quý thần phủ trí nhớ có thể so sánh thái sử trường sách muốn khổng lồ, cả hai trí nhớ căn bản không phải một cái lượng cấp. Tại quý thần phủ trong nhận thức biết thần võ giới đem quyền thế từ thấp đến cao chia làm thần quân, thần p h ủ thần võ tôn giả, đại thiên tôn. Nghe nói đại thiên tôn phía trên còn có càng cao tồn tại, nhưng đó đã không phải là thần phủ có thể tiếp xúc đến. Bộ thiên tôn chính là một vị đại thiên tôn. Đại thiên tôn có 72 vị, từng cái vang r ộ i cổ kim. Quý thần phủ chỉ gặp qua mấy vị. còn là thông qua bộ thiên tôn giới thiệu thần võ tôn giả tuy thấp tại đại thiên tôn nhưng đại thiên tôn cũng không có quyền lực trực tiếp điều động thần võ tôn giả thần võ tôn giả chính là thần võ giới vì những vạn cổ cựu đầu đó gia tộc thiết lập thần võ tôn giả thực lực khó mà ước lượng khả năng so đại thiên tôn yếu cũng có thể là so đại thiên tôn mạnh cụ thể số lượng quý thần phủ không rõ ràng quyền hoàng đại thiên địa có nhiều ít phương thiên địa liền có nhiều ít thần quân thần phủ thì là theo khu vực biến thành số lượng có tới mấy trăm vị. đây chỉ là giám thị võ giới quyền lực hệ thống. thần võ giới nội bộ còn có càng thêm khổng lồ quyền lực hệ thống. chính là bởi vì đủ mạnh, thần võ giới mới có thể chấn áp toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa. tại quý thần phủ trong trí nhớ, khương trường sinh cũng biết đến liên quan tới cựu cổ giáo một ít sự tích. cựu cổ giáo theo quý thần phủ đều là cố chấp cuồng, đều là tên điên, một đám truy cầu hư vô mờ miệt cổ thuật phong ma võ giả. bọn hắn vì truy cầu, nghiên cứu cổ thuật. có thể điều lĩnh cuối thần phủ từng đối mặt qua cựu cổ giáo giáo đồ khương trường sinh nhìn một chút quá trình chiến đấu đối phương có thể ngưng tụ kỳ quái phù văn mượn nhờ phù văn lực lượng đến chiến đấu tạm thời đến xem nhìn không ra đối phương cùng tu tiên có hay không có liên quan có lẽ cổ thuật chẳng qua là tu tiên chi nhánh cũng hoặc là tu tiên càng thêm cổ lão khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến khương thiện khương thiện xương cốt bên trên cũng có phù văn thần bí chẳng lẽ vạn cổ sát tinh cùng cổ thuật có quan hệ tàn sát chúng sinh là vì phục sinh cổ thuật văn minh khương trường sinh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng hắn tiếp tục đọc đến quý thần phủ linh hồn trí nhớ hiểu rõ thần võ giới hiểu rõ cựu cổ giáo càng hiểu rõ hắn càng phát giác cựu cổ giáo theo đuổi cũng không phải là tu tiên tu tiên có một cái rất lớn đặc điểm cái kia chính là tu hồn cựu cổ giáo cũng không có hiện ra quá mạnh đại linh hồn năng lực trên đời này là có tà ma t ỉ như hình thủ Diệp chiến thể nội thần bí hồn thể, nhưng cái này hồn thể mặc dù thoát ly luân hồi hạn chế, lúc chiến đấu vẫn là dùng võ người phương thức. Kỳ hồn thể dùng một loại hình thức khác đi thế, là có thể bị chân khí phá hủy. Tu tiên giả hồn thể đạt tới trình độ nhất định, võ giả căn bản không phát hiện được. Cái này là bản chất khác biệt. Trước mắt đã biết võ đạo đều không có dính đến đối linh hồn nghiên cứu, có lẽ thần võ giới có, nhưng quý thần phủ tiếp xúc không đến. Đợi Khương Trường Sinh đọc đến xong, quý thần phủ toàn bộ trí nhớ về sau. liền hắn hồn phách phá hủy hắn ở trong lòng diễn toán bộ thiên tôn thực lực đáng tiếc tạm thời không tính được tới hắn không thể không diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất trước mắt x o á n ốc thiên hà phụ cận tinh không cũng có thể bị diễn toán đến cũng may đã biết phạm vi bên trong chiến lược mạnh nhất kém xa quý thần phủ khương trường sinh thở dài một hơi không nghĩ nhiều nữa bắt đầu tu hành tam muội chân hòa vô tận hải dương trời trong gió nhẹ ngâm một đạo tiếng long ngâm nổ vang kinh động hải dương bầy người trên đảo tộc bách tính hết thảy ngẩng đầu nhìn lại thấy một đầu thanh long no du chân trời long thân dài đến ngàn trượng bốn trảo theo mây uy vũ bá khí một màn này xem đến vô số người ngu ở liền trong hải dương yêu thú cũng thoát ra mặt biển kinh ngạc nhìn về phía bầu trời tại thanh long về sau còn có một đầu hắc long hồng long tam long xuyên qua biển mây giãn ra long thân hướng hải dương chúng sinh triển hiện chính mình thần uy chân thân không phải giao long là chân long ngay tại một năm này vô tận hải dương sinh ra long cung ngao đông ngao tây ngao bắc tự x ư n g tam đại long vương vì thiên đình phụ thuộc thế lực giám thị vô tận hải dương vùng biển chịu lấy chân long thân phận cùng thiên đình tên bọn hắn tụ tập đại lượng yêu binh kỳ thế không thể ngăn cản không đến năm năm long cung tên truyền khắp toàn bộ vô tận hải dương nhân tộc từng cái vận triều cũng hiểu biết việc này cũng may long cung không có nguy hại vận triều long cung muốn làm chính là giữ gìn hải dương trật tự giảm bớt sát lục l ă n g cung quật khởi đối yêu tộc ảnh hưởng lớn nhất càng ngày càng nhiều yêu vương yêu tôn đầu nhập vào long cung từ khi đánh tan nhân tộc thánh triều về sau yêu tộc cũng không có thể hiện ra nhất phi trùng thiên khí thế nhường trên biển yêu tộc các cường giả rất là thất vọng bây giờ long cung mời chào bọn hắn bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt gia nhập Long Cung liền có thành tựu yêu thần tư cách yêu thần hai chữ này lập tức đánh trúng rất nhiều yêu tộc cường giả tâm vô tận Hải Dương cực Nam Thái Hoang Dìa một tòa thật to thạch điện bên trong một đám hóa hình yêu tộc cường giả tề tụ ở đây tất cả đều còn bảo lưu lại bộ phận bản thể đặc thù chỉ ngồi một mình ở thủ t ọ a yêu tộc trí tôn t h o ạ t nhìn cùng người không khác yêu tộc trí tôn một bộ áo trắng tóc trắng phơ mặt mày yêu dị hắn ngồi tại thủ t ọ a bên trên không nói một lời, lại tản ra lớn lao cảm giác á p bách. Long cung chi thế lại không ngăn chặn, yêu tộc danh tướng muốn chỉ còn trên danh nghĩa. đúng vậy a, ta rất nhiều bộ hạ đã gia nhập Long cung, thật sự là đáng hận. không có cách, yêu tộc vốn là rất nhiều chủng tộc dung hợp chủng tộc, không có huyết mạch luận. đối với rất nhiều yêu mà nói, chọn m ạ n h mà tuyển là cách sinh tồn. ai, như thế nào ngăn chặn? người ta là thật chân long a, trên đầu còn có thiên đ ì n h Thiên đình cường đại dường nào chỉ là tứ thánh đại nguyên soái một trong đế xương không phải là chúng ta có thể đối phó. Nghe nói Thiên đình còn có hai vị siêu việt võ đế thiên binh đơn giản không hợp thói thường. Đạo tổ tuyệt đối là từ trên trời tới. Chúng ta mệnh số không tốt. Nghe yêu tôn nhóm nghị luận yêu tộc chí tôn không có lên tiếng. c h ẳ n g qua là hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lúc trước nghe nói đạo tổ tên lúc yêu tộc chí tôn còn tại dưỡng thương. Hắn thời kỳ đó đợi đánh với đạo tổ một trận. Bây giờ yêu tộc chí tôn tự tin đi nữa. cũng hiểu biết chính mình không thể nào là đạo tổ đối thủ. hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhân tộc thánh triều vừa bị hắn đánh tan, nhân tộc lại thoát ra loại tồn tại này, hắn không thể nào hiểu được. nhưng trước mắt hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. ta chuẩn bị đi một chuyến thiên đình. yêu tộc chí tôn mở miệng nói, trong nháy mắt che giấu hết thảy yêu tôn thanh âm. nghe vậy, không ít yêu tôn trong mắt lộ ra vui mừng. kỳ thật bọn hắn cũng muốn gia nhập thiên đình. dù sao liền cường lương tộc ma tộc đều đã đầu nhập vào thiên đình chỉ là đối mặt này hai tộc bọn hắn liền không đáng chú ý yêu tộc là mạnh có thể đó là đối mặt vô tận hải dương mà nói đặt vào thái hoang bên trong yêu tộc căn bản không coi là cái gì toàn tộc liền một vị võ đế đó chính là yêu tộc chí tôn c h ủ n g tộc như vậy đối mặt thiên đình căn bản không có hy vọng yêu tộc chí tôn đem thần sắc của bọn hắn thu vào trong mắt trong lòng bất đắc dĩ hắn bỗng nhiên ý thức được thời gian đáng sợ tại chính mình bế quan trong những năm này thiên đình phát triển được quá nhanh nhanh đến sắp bao phủ hắn yêu tộc chí tôn đứng dậy nói đ ể lại các ngươi riêng phần mình thế lực chờ ta trở về ta sẽ hướng thiên đình chứng minh yêu tộc mạnh mẽ tiếng nói vừa ra hắn hóa thành một hồi yêu phong bao phủ mà đi yêu tôn nhóm hai mặt nhìn nhau dồn dập thở dài bọn hắn này tới chính là muốn muốn bức bách yêu tộc chí tôn thỏa hiệp cũng may yêu tộc chí tôn cũng không có tự phụ đến coi trời bằng vuông định thiên 155 năm tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đang ở luyện đan hắn thao túng chính là tam muội chân h ỏ a ánh lửa tại tử tiêu cung bên trong chập chờn bạch kỳ vào cung đi vào dược đ ỉ n h trước hỏi chủ nhân vị kia yêu tộc chí tôn ngài đ ị n h xử lý như thế nào yêu tộc chí tôn đã đi tới nam thiên môn trước mong muốn cầu kiến khương trường sinh hiện tại quan thông u bạch tôn cơ võ quân đang ở thay nhau khiêu chiến yêu tộc chí tôn Nam Thiên Môn trước cực kỳ náo nhiệt, quan thông u ba người chỉ là muốn xuất ngụm ác khí, cũng không có nhường thái sử trường sách hắc hầu ra tay. Đế xương cũng l à ở bên cạnh nhìn xem. Nhân tộc cùng yêu tộc ân oán rất khó hóa giải, nhất là thánh triều bộ hạ cũ cùng yêu tộc chí tôn ân oán khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ta cần hắn chứng minh chính mình. Khương Trường Sinh bình tĩnh hồi đáp, trong lòng của hắn phiền não. Này ta muội chân hỏa thật là không dễ khống chế. so với trước đó thần thông càng khó dùng chủ yếu là tam muội chân h ỏ a là dùng tới luyện đan nếu là chiến đấu hắn có thể không chút kiêng kỵ thi triển tam muội chân h ỏ a nhưng luyện đan không được hỏa hầu trưởng khống cực kỳ trọng yếu càng là phức tạp đan dược càng là như thế mỗi cái giai đoạn hỏa hầu vẫn phải biến hóa như thế nào chứng minh chính mình hạ gục đế sương sao bạch kỳ tò mò hỏi nó chính là yêu thú đối yêu tộc trí tôn tự nhiên không có quá lớn phản cảm nhìn xem yêu tộc chí tôn một mình đến đây bị vây công nó đối yêu tộc chí tôn có chút kính nể dạng này dũng khí không phải ai đều có dù sao đối mặt xuống chàng có thể là bỏ mình chương 3 6 t r chí tôn dũng cảm thường tẩu quyết đoán tự nhiên không phải khương trường sinh khẽ lắc đầu nói ra hắn không có chút sáng nhưng bạch kỳ trong lòng cùng mèo bắt sống như mấy ngày nay đi xem một chút hoàng thiên hắc thiên đi hai thằng này gần nhất gặp được phiền toái Khương Trường Sinh nói theo, Bạch Kỳ nghe xong, lúc này gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi. Hắn thì tiếp tục luyện đan. Cùng lúc đó, Nam Thiên môn trước đại lượng thiên binh thiên tướng, tiên thần tụ tập, nhìn về nơi xa lấy chân trời chiến đấu, quan thông u, bạch tôn, cơ võ quân hợp lại chiến yêu tộc chí tôn đã nhiều năm như vậy, nương tựa theo phong thần bảng khí vận, trong ba người yếu nhất một vị cũng đạt tới thiên địa đại tôn cảnh giới, có thể đối mặt yêu tộc chí tôn vẫn kém xa. ê u tộc chí tôn không dám hạ sát thủ chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu đến đằng sau yêu tộc chí tôn rớt khoát dừng tay bỏ mặc ba người thi triển võ học tiến công chính mình nương tựa theo mạnh mẽ thể phách cứng rắn chống đỡ ba người thế công không nghĩ tới võ giới yêu tộc còn có như thế thiên tư thái sử trường sách tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ cảm khái nói thái hoang võ giới thật sự là tàng long h ọ a hổ hắc hầu thì lắc đầu nói cũng không phải là thái hoang võ giới tàng long h ọ a hổ hết thầy võ giới đều là như thế, bất luận cái gì thiên địa cũng không thiếu thiên tài, chẳng qua là võ đạo tài nguyên cùng nhân mạch có hạn, cuối cùng vẫn phải dựa vào quan hệ. hắn lúc trước liền là theo thái hoang võ giới phi thăng, mới đầu không chịu bái chỗ dựa chịu không ít khổ đầu, cho nên bây giờ mới như thế khéo đưa đẩy. huyền hoàng đại thiên địa không thiếu thiên tài, đồng dạng thiên tư cường giả khẳng định lựa chọn quang dựa vào chính mình thiên tài bồi dưỡng, cho dù là quang dựa vào chính mình thiên tài cũng sẽ suy tính trung tâm. cái này là nhân tính. Lâm Hạo Thiên cùng Khương Tiền cũng đang thảo luận. bọn hắn đã sớm nghe nói yêu tộc chí tôn đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Thiên Mệnh, Khương Thiện, Khương Huyền Trân, Khương Diệp thì càng nhiều hơn chính là tò mò. bọn hắn này chút hậu bối chưa từng cảm thụ yêu tộc áp lực. Đế sương nhíu mày quan chiến, con mắt chăm chú nhìn c h ằ m t r ằ m yêu tộc chí tôn. trách không được yêu tộc rõ ràng ở trên biển, lại có thể danh dương thái hoang. cái tên này huyết mạch tư chất không đơn giản đế xương nhìn càng thêm thấu triệt mặc dù hắn tự tin có thể hạ gục yêu tộc chí tôn nhưng yêu tộc chí tôn bày ra tiềm lực làm hắn động dung hắn thậm chí nổi lên mời chào chi tâm chẳng qua là bận tâm nhân tộc không có mở miệng chiến đấu rất lâu quan thông u dừng tay cờ võ quân cùng bạch tôn cũng dừng lại yêu tộc chí tôn máu me đầy mặt nhưng khí tức vững chắc cũng không lo ngại yêu tộc chí tôn hừ lạnh nói chả thù đủ chưa, có thể hay không để ta thấy đạo tổ? Các ngươi cũng không thể hy vọng ta tự vẫn ở này đi. Hắn ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai, quan thông u ba người yên lặng. Cơ võ quân nhìn về phía hắn, nói: đương nhiên sẽ không. Nhân tộc cùng yêu tộc quả thật có huyết hải thâm cừu, nhưng đó là chủng tộc chi tranh. Hôm nay cùng ngươi một đấu, chẳng qua là thử một chút thực lực của ngươi. Yêu tộc chí tôn không có lên tiếng. Quan thông u bạch tôn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía hắn. mặc dù từng là địch nhân nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận cái tên này xác thực không phải tầm thường nếu là sinh ở nhân tộc cũng có thể phá vỡ thánh triều. yêu tộc chí tôn thô động yêu lực xua tan máu trên mặt dấu vết hắn mặt không biểu tình hỏi có thể giúp ta dẫn tiến đạo tổ đế xương khẽ nói bệ hạ nếu là nguyện gặp ngươi tự nhiên sẽ gọi đến ngươi không cần chúng ta dẫn tiến yêu tộc chí tôn yên lặng thiên binh thiên tướng tiên thần nhóm v ẻ mặt không đồng đều có người kính nể có người chiêu tức, có người phẫn hận, có người k h i n h thường. bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói yêu tộc chí tôn tên cũng hiểu rõ yêu tộc chí tôn này tới cần làm chuyện gì. nghĩ muốn gia nhập thiên đình nhưng không có đơn giản như vậy. cường lương tộc liền là tiêu c h u ẩ n yêu tộc cùng cường lương tộc so kém xa. yêu tộc chí tôn đúng không? dám tự xưng chí tôn, thật là cuồng vọng. tiếp ta một trường, ngươi nếu không chết, ta giúp ngươi cầu bệ hạ cho ngươi tranh thủ một cái thiên binh vị trí. Thái sử trường sách đứng dậy cười nói, cười đến kiệt ngạ bất tuần, hoàn toàn không có đem yêu tộc chí tôn để vào mắt. Yêu tộc chí tôn nhíu mày, rõ ràng cảm giác được đối phương tại nhục nhã chính mình, nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói, không cầu thiên binh vị trí, chỉ cầu thấy đạo tổ một mặt. Vậy liền nhìn một chút ngươi có hay không năng lực t i ế p được ta một trưởng này. Thái sử trường sách cười lạnh nói, lúc này hòa thành từng đạo tàn ảnh bay vút đi, tất cả mọi người không kịp thấy rõ ràng. Thái sử trường sách giết tới yêu tộc chí tôn trước mặt, một trường đánh trên ngực yêu tộc chí tôn, chấn động đến yêu tộc chí tôn tóc trắng loạn vũ, hai mắt trường lớn, khủng bố huyết phong bùng nổ bao phủ yêu tộc chí tôn, một đường bao phủ đến chân trời. Thiên binh thiên tướng, tiên thần nhóm động d u n g còn tưởng rằng Thái sử trường sách muốn giết yêu tộc chí tôn, nhưng mà yêu tộc chí tôn cũng chưa chết, mà là tại huyết phong bên trong cắn răng kiên trì. Khó có thể tưởng tượng uy áp bao phủ yêu tộc chí tôn. khiến cho hắn khí huyết, yêu lực ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Có thể ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào thái sử trường sách. Mặc dù da thịt xé rách, áo bào phá toái, hắn vẫn kiên trì. Rất nhanh, yêu tộc trí tôn hóa thành bản thể đúng là một đầu bạch lộc, l g rác bén nhọn, hai con ngươi như rắn. Hắn hơi hơi cúi đầu, hai mắt sắc bén, không sợ hãi chút nào chỉ có r ứ t khoát. Thái sử trường sách bị hắn ánh mắt chấn nhiếp đến, âm thầm kinh hãi. Không quan trọng võ đế, lại có như thế dũng cảm. nghĩ xong, thái sử trường sách chậm rãi thu trường huyết p h o n g tiêu tán, yêu tộc chí tôn một lần nữa hóa thành nhân hình, thân thể run rẩy, kém chút rơi xuống dưới. thân thể mặc dù nhanh muốn không chịu nổi, cả người là máu, nhưng hắn vẫn là ổn trên không trung. mặc dù hắn biểu hiện được lại bình tĩnh, có thể trong ánh mắt của hắn khó nén vẻ kinh hãi. thật mạnh. lúc trước hắn liền từng nghe nói thiên đình cất giấu rất nhiều cao thủ, nhưng chân chính đối mặt thái sử trường sách lúc mới vừa biết được nó mạnh mẽ. hắn có loại trực giác nếu như thái sử trường sách muốn giết hắn vừa rồi một trưởng kia hắn đem thịt nát xương tan nguyên nhân chính là ý nghĩ như vậy yêu tộc chí tôn ngược lại thở dài một hơi đối phương không muốn giết hắn vậy hắn liền có hy vọng đi cửu trọng thiên đi thái sử trường sách nhìn thật sâu hắn l ư ấ t mắt ném câu nói tiếp theo liền rời đi yêu tộc chí tôn sườn sốt lúc này phóng tới không trung tan biến tại trong đám mây cơ võ quân kinh ngạc hỏi mới vừa rồi là đạo tổ nhường ngươi ra tay thái sử trường sách nhún vai nói đó là tự nhiên bằng không ta như ra tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta không thích cùng sâu kiến phí miệng lưỡi khương thiên m ệ n h mắt trợn trắng rất muốn nói lúc trước ngươi chính là chết tại nói nhảm nhiều những người khác bắt đầu thảo luận lên yêu tộc chí tôn mặc kệ như thế nào yêu tộc chí tôn vừa rồi biểu hiện thu được bọn hắn tán thành không h ổ là nhất tộc đứng đầu một bên khác ê u tộc trí tôn xuyên qua tầng tầng biển mây một đường đi vào cửu trọng thiên hắn không rõ ràng như thế nào cửu trọng thiên nhưng khi hắn vừa ý phương một vùng tâm tối lúc hắn liền hiểu rõ mình đã đến cùng hắn dừng lại định thần nhìn lại nhìn thấy nguy nga hùng vĩ tử tiêu cung hắn hít sâu một hơi đi vào tử tiêu cung trước khom lưng hành lễ nói bái kiến đạo tổ tới vì chuyện gì khương trường sinh thanh âm truyền tới không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Yêu tộc chí tôn hồi đáp vì yêu tộc mưu cầu một chút hy vọng sống. Tử tiêu cung lâm vào trong yên lặng. Yêu tộc chí tôn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết lúc này chính mình không thể gấp, có thể coi là biết được áp lực của hắn vẫn là không ngừng tăng trưởng. m ờ i hơi về sau loại áp lực này làm hắn sắp không thở nổi. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại áp lực này. Thái sử trường sách vừa rồi công kích là đúng hắn thân thể tàn phá. Hiện tại áp lực là đúng tâm lý áp bách. Trước đó. Hắn huyễn tưởng qua vô số loại cùng đạo tổ chạm mặt tình huống có thể đi vào tử tiêu cung trong tiết tắc. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Loại cảm giác này khó nói nên lời, khiến cho hắn thấy trước nay chưa có tầm thường. Lúc trước sắp chết tại Thái sử trường sách trưởng phòng trước, hắn đều không có thấy tầm thường. Đối mặt tiên thần như xem khi ánh mắt, hắn cũng không có tầm thường. u tộc trí tôn lưng dần dần hạ thấp đi, trí tôn uy thế dần dần tán đi. Chớ có đánh mất hào hùng. đối đãi ngươi siêu việt võ đế lại đến ta nguyện đánh với ngươi một trận vô luận thắng bại thiên đình sẽ cho yêu tộc cơ hội cũng sẽ cho ngươi cơ hội khương trường sinh thanh âm lần nữa truyền đến yêu tộc chí tôn đột nhiên ngẩng đầu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hắn là lần đầu tiên thất thấu như vậy không phải là vì cái gọi là cơ hội mà là đánh với đạo tổ một trận hắn sở dĩ tầm thường liền là cho là mình không có khả năng lại thành vì đạo tổ đối thủ. có lẽ chính mình chưa bao giờ bị đạo tổ nhìn ở trong mắt cái này khiến hắn vô cùng xấu hổ không nghĩ tới đạo tổ còn nguyện đánh với hắn một trận đa t à đạo tổ ta nhất định sẽ đột phá ta cũng hiểu biết nên làm như thế nào yêu tộc trí tôn cố nén xúc động trầm giọng nói ra sau đó cung kính hành lễ quay người rời đi hắn tốc độ cao rơi đến nam thiên môn hướng còn chưa tan đi đi tiên thần nhóm chắp tay mới vừa rất thẳng thắn rời đi tiên thần nhóm hai mặt nhìn nhau. thấy không hiểu thấu nhanh như vậy cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong bạch kỳ cũng tại hoang mang liên cường lương tộc đều thu yêu tộc vì sao không thể nhận đến mức nhân tộc không vừa lòng ta cần gì để ý như không ta nhân tộc đã sớm bị yêu tộc giết hết nếu là có người thật không bỏ xuống được nghĩ báo thù vậy sẽ phải dựa vào chính mình tại thiên quy phía dưới còn có thể hợp lý báo thù đó mới là bản lĩnh không trường sinh hồi đáp trên thực tế yêu tộc chí tôn đánh tan thánh triều về sau cũng không có hà lệnh trắng trợn tàn sát nhân tộc bằng không vô tận hải dương nhân tộc há có cơ hội thở dốc chủng tộc chi t r a n h cũng nên buông xuống nếu là hắn không để xuống hắn hoàn toàn có khả năng sáng tạo chỉ có nhân tộc thiên đình huống hồ nhân tộc chủ động tàn sát dị tộc cũng không ít bạch kỳ nhìn về phía không trường sinh tràn ngập sùng bái không hồ là chủ nhân cách cục thật là lớn Khương Trường Sinh không tiếp tục để ý nó, chuyên tâm luyện đàn. Tối tăm trong cung điện, Tử Hoàn Thần Quân ngồi trên ghế, nữ tử váy trắng cùng váy xanh nữ tử đứng ở trước mặt nàng. Tam nữ sắc mặt đều rất nặng nề. Váy xanh nữ tử hỏi Thần Quân: Ngài thật làm ra quyết định kỹ càng sao? Tử Hoàn Thần Quân cười khổ nói: Trước mắt chỉ có này biện pháp, bằng không thường tộc khó giữ được. Nữ tử váy trắng nhíu mày hỏi: Nhưng chúng ta đã vô pháp cùng Hạ giới liên hệ. Tử Hoàn Thần Quân chậm rãi đứng dậy, tầm mắt xuyên qua phương xa cung điện cửa lớn, nhìn về phía Tinh Không m ê n h Mông. đều đã như thế quyết định, ta thì sợ gì? Ta sẽ mở thiên hà để cho các ngươi đi xuống một chuyến. Tử Hoàn Thần Quân âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp, ngữ khí còn mang theo tự t i ễ u Hai nữ đều là thở dài, nhớ kỹ ta bàn giao trước tìm thường giao lăng, lại tìm đạo tổ. Tử Hoàn Thần Quân căn dặn nói. hai nữ gật đầu đi theo quay người rời đi tử hoàn thần quân nhìn bóng lưng của các nàng tự nhủ đạo tổ ngươi đã nói thiếu ta nhân tình hy vọng ngươi không có quên nàng lắc đầu tan biến tại tại chỗ chương 369, thần võ giới cùng lân hồi long cung chi thế càng ngày càng mạnh mẽ làm vô tận hải dương từng cái vận triều đều đang chờ mong yêu tộc cùng long cung tranh phong lúc không có nghĩa rằng yêu tộc vậy mà tuyên bố phụng long cung vi tôn ê u tộc chí tôn còn tự thân bái p h ò n g long cung đưa đi rất nhiều yêu tộc cường giả gia nhập long cung dẫn tới vô tận hải dương xôn s a o v ậ n triều thất vọng ý vị này bọn hắn đối mặt thiên cảnh lúc cũng chỉ có thể cúi đầu yêu tộc nội bộ cũng có chút không vừa lòng không rõ yêu tộc chí tôn vì sao muốn cúi đầu dù sao không phải hết thảy yêu đô rõ ràng thiên đình cùng đạo tổ mạnh mẽ khương trường sinh cũng mặc kệ thế gian phản ứng hắn chuyên tâm tu luyện t ì n h cờ rút sạch luyện đan coi như buông lòng. Thiên đình, Long cung, địa phủ, thiên cảnh riêng phần mình đều phát triển được xuôi gió xuôi nước, không cần hắn đi quan tâm. Không thể không nói, bổ dưỡng thế lực vẫn là rất hữu dụng, có thể tiết kiệm đi rất nhiều tinh lực. l i ề n giống bây giờ, hắn luyện chế tiên đan, cần thiết dược liệu hoàn toàn có khả năng phó thác Thiên Quân đi làm. Thiên Quân có thể động dụng tam giới lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn tập hợp dược liệu. Bất quá võ giới vẫn là quá nhỏ, rất nhiều dược liệu đều không có. Khương Trường Sinh sinh ra một cái to gan ý nghĩ, chờ ngàn năm kỳ hạn đến, muốn không để các phương võ giới dung hợp thành một khối lại cực lớn thiên địa. Nói như vậy liền có thể bảo chứng sinh linh số lượng, lại có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Khương Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Thời gian thoáng qua, hai năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Thường Giao Lăng đi vào Tử Tiêu Cung trước bái phòng hắn, nói: Đạo tổ, Từ Hoàn Thần Quân phái người đến đây, có việc muốn nhờ. câu cái chữ này dùng rất khá khương trường sinh đã thông qua thường giao l ă n g tiếng lòng hiểu rõ đến việc này dẫn các nàng lên đây đi khương trường sinh thanh âm theo tử tiêu cung bên trong bay ra thường giao l ă n g thở dài một hơi lúc này xuống dẫn người mặc dù đã trở thành khương trường sinh hương hòa tín đồ nhưng trong nội tâm nàng đối thường tộc vẫn rất có tình cảm cũng không lâu lắm thường giao l ă n g mang theo tử hoàn thần quân hai vị thị nữ đến nói thẳng sáng ý đồ đến nguyên lai thường tộc nghĩ đầu nhập vào hắn có thể làm cho quý thần phủ có đi không về khương trường sinh thực lực tất nhiên siêu việt thần phủ tuyệt không phải đồng cấp loại tồn tại này đáng giá thường tộc gia nhập mà lại thường tộc không có lựa chọn nào khác hy sinh một tên thần quân một tên thần phủ thần võ giới tất nhiên muốn hỏi tội từ hoàn thần quân có thể là thái h o a n g võ giới thần quân cùng khương trường sinh x á c thực có cấu kết một khi khương trường sinh bị định là cựu cổ giáo giáo đồ toàn bộ thường tộc đều bị diệt vong Thường tộc nếu là nghĩ đến, ta tự nhiên hoan nghênh nói cho Tử Hoàn Thần Quân, ta sẽ không quên trước đó giao tình, sớm này đem Thường Tộc tụ tập, chờ về sau ta truyền âm cho nàng, đến thời cơ thích hợp liền đem toàn bộ Thường Tộc đưa đến Thái Hoang tới. Khương Trường Sinh trả lời nhường hai vị thi nữ thở dài một hơi, váy xanh nữ tử liền vội vàng hỏi, nếu là Thường Tộc hạ giới, đợi võ giới chiến đấu kết thúc, võ giới vẫn là biết bay thăng, ta tự có an bài, vô luận tiếp xuống đi chỗ nào. đều sẽ mang theo võ giới sẽ không từ bỏ chúng sinh đợi thường tộc gia nhập chỉ cần thường tộc không phản bội ta ta cũng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ thường tộc khương trường sinh thanh âm lần nữa bay ra ngữ khí cùng lúc trước không khác nhưng lại nghe được váy xanh nữ tử nữ tử váy trắng tâm động các nàng đạt được đạo tổ hứa hẹn xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn các nàng không còn dám hỏi nhiều vội vàng bái tạ tam nữ rời đi cửu trọng thiên từ đầu đến cuối các nàng đều không có thấy tận mắt đến khương trường sinh, mặc dù thân là tử hoàn thần quân thi nữ, các nàng cũng không có cảm thấy không ổn, bởi vì vì đạo tổ tại trong lòng các nàng đã siêu việt thần phủ. hắn thật sự là nói như vậy. tử hoàn thần quân ngồi thẳng thân thể, ngữ khí mang theo kinh hỉ ý vị. nữ tử váy trắng gật đầu nói, đúng, hắn không có làm khó dễ chúng ta, chúng ta nhìn một chút thiên đỉnh, phát triển được sắc t h ự c tốt, đúng. Thái sử tộc thiếu chủ Thái sử trường sách vậy mà tại thiên đình làm thiên binh. Thái sử trường sách, Tử Hoàn Thần Quân động dung, nàng thở dài một hơi, nói: Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã không có đường lui. Nếu đạo tổ nguyện thu chúng ta, vậy kế tiếp là có thể chuẩn bị thuyết phục thường tộc. Thuyết phục thường tộc nhưng không có đơn giản như vậy. Dù sao chuyện này là chính nàng gây ra. Tử Hoàn Thần Quân nhìn xem trước mặt hai nữ, từ đáy lòng cảm khái nói: Nhớ kỹ, về sau làm việc. nhất định phải làm tốt tình báo, không thể nhìn thấy lợi ích liền xúc động. Có đôi khi phúc cùng họa liền trong một ý nghĩ. Hai nữ không thể không mở lời an ủi. Có lẽ lựa chọn đạo tổ là cơ duyên đây. Không sai. Liên quý thần phủ đều không phải là hắn đối thủ. Chúng ta có khả năng lớn mật điểm. Có lẽ hắn xa so với chúng ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Chúng ta vì sao muốn dùng thần phủ tiêu chuẩn đi suy đoán hắn? Thần phủ cũng là vì tồn tại càng mạnh mẽ hơn làm việc. nói cách khác đạo tổ không sợ thần võ giới người cầm quyền nghe các nàng an ủi tử hoàn thần quân cũng càng ngày càng có lòng tin đúng vậy a nàng đều không rõ ràng đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên ngoại cuồn cuộn sóng ngầm thiên hạ thì là phong vân đa dạng theo võ giới chiến đấu khai triển thời gian càng ngày càng dài đi vào thái hoang dị giới nhân tộc càng ngày càng nhiều thiên cảnh chẳng qua là thái hoang một góc trước tiên bên trong vô pháp cùng các phương dị giới nhân tộc bày ra chiến đấu ngược lại là thái hoang vạn tộc lần lượt gặp tập kích một mực đến định thiên 1 7 t năm thái hoang các nơi lâm vào chiến loạn bên trong thái hoang chúng sinh cuối cùng cảm nhận được võ giới chiến đấu tàn khốc phát triển nhanh nhất lại là địa phủ đại lượng chiến tranh vô số kể các giới sinh linh tuôn g i a nhập địa phủ khiến cho địa phủ phát triển được càng lúc càng nhanh không trường sinh chú ý tới địa phủ chung quanh quy tắc chi lực tại tăng cường cứ thế mãi địa phủ sẽ được lập hình thành một vùng không gian khi đó liền thật chính là âm dương tương cách đây cũng là luân hồi quy tắc đối với địa phủ bảo hộ biện pháp diệt thế thụ một mực đợi tại địa phủ bên cạnh hấp thu thiên cảnh khí vận cùng địa phủ khí vận hắn thực lực một mực đang tăng nhanh như gió nó thậm chí tại cảm ngộ luân hồi lực lượng ngày sau có lẽ có thể trở thành âm dương hai giới chỗ giao giới có cường lương tộc trợ giúp thiên cảnh thiên đình không có ra tay thiên binh thiên tướng có nhiều thời gian hơn luyện công tăng lên chiến lược vô tận hải dương thiên hàng sơn động thất bên trong diệt chiến đầu hướng hai tay kề sát ở trên lồng ngực dự ngược tại trên mặt đất thân thể thẳng tắp như phong diệt tộc lão tổ phiêu phù ở một bên chỉ điểm lấy hắn luyện công lão tổ này nếp bàn lực lượng quá bất ổn định ta thật có thể hoàn toàn nắm giữ sao diệt chiến mở mắt thống khổ mà hỏi giờ phút này nếp bàn lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy trốn, không kiêng nể gì cả, khiến cho hắn thống khổ cực kỳ. Diệp tộc lão tổ cười ha hà nói: sợ cái gì? Trên đời không có tuyệt đối thiên tư, những cái kia vang rội cổ kim thiên kêu đều là ăn người thường không biết khổ nạn lao đi lên. Năm đó thần không cũng là như thế, ngươi điểm này thống khổ cùng hắn so kém xa, mà lại ngươi là bị động tiếp nhận, thần không có thể là chủ động tiếp nhận. Diệp thần không, Diệp chiến vừa nghe đến cái tên này. trong mắt lập tức giấy lên đấu trí lão tổ ngài nói đạo tổ cũng ăn thật nhiều đau khổ sao hắn tính thiên kiêu à trước đó vị kia thượng tộc nữ tử không phải đã nói rồi sao đạo tổ luân hồi bách thế ở kiếp này mới hơn 600 t u ổ i so ta đều tuổi trẻ diệp chiến bỗng nhiên nghĩ đến đạo tổ nhịn không được hỏi diệp tộc lão tổ cao mày nói luân hồi sự tình xác thực tồn tại đây cũng là thần võ giới vẫn muốn đánh hạ lĩnh v ự c nhưng theo ta được biết thần võ giới còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống luân hồi vạn cổ sát tinh đủ mạnh đi luân hồi về sau cũng như tân sinh nếu như đạo tổ thật luân hồi bách thế còn có thể bảo trì trí nhớ c h ậ c c h ậ c thật khó tưởng tượng hắn bản tôn là gì cảnh giới tất nhiên là huyền hoàng đại thiên địa bên trong đỉnh tiên tồn tại diệp chiến nghe xong trong mắt lộ ra vẻ kính nể trong khoảng thời gian này thường giao lang thường xuyên đến thăm hắn thuận tiện nói khoác đạo tổ sự tích cùng mạnh mẽ mặc dù võ giới tranh đấu không bằng huyền hoàng đại thiên địa mạnh nhưng đơn thuần thân ở hoàn cảnh mà nói đạo tổ ở kiếp này đối mặt nguy hiểm càng thêm gian nan bởi vì vì đạo tổ chỉ có thể dựa vào chính mình mạnh như d i ệ p thần không tại cuộc khởi trước đó cũng là dựa vào diệt tộc bảo hộ diệp chiến nghĩ đến mình cùng đạo tổ quyết đấu đạo tổ mở một mặt lưới không có giết hắn lại nghĩ tới quý thần phủ có đi không về mạnh mẽ như thế tồn tại cùng hắn vô thân vô cố lại nguyện ý bảo hộ hắn Thường Giao l ă n g nói qua, Thiên Đình có không ít tiên thần đều từng là đạo tổ kẻ địch, nhưng chỉ cần làm việc minh bạch rõ ràng, đạo tổ đều nguyện mở một mặt lưới, thậm chí cho cơ duyên. Đây là b ự c nào lòng dạ? Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa bao giờ gặp dạng này người, liền diệt tộc đối mặt nguy hiểm cũng sẽ vứt bỏ bên trong tộc mình nhất đại thiên kiêu. Hắn càng nghĩ càng xúc động, trong lòng còn chảy xuôi theo cảm động chi tình. Nhân vật như vậy, người nào không muốn đi theo? Oanh. một đạo rung động linh hồn tiếng chuông tại Diệp chiến trong đầu vang lên, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó hắn liền nghe đến một đạo to thanh âm: Thiên địa chưa mở ta trước tiên ở đại đạo tam thiên ta độc lĩnh kê cao gối mà ngủ huyền môn cửu trọng thiên điểm hóa đạo môn lập thành tiên. Diệp chiến nhắm mắt, cả người lâm vào hốt hoảng trạng thái, thân thể vô ý thức hạ xuống. Diệp tộc lão tổ kinh ngạc nhìn về phía hắn, không rõ hắn làm sao vậy? Đây là ngủ thiếp đi. làm sao trò chuyện một chút liền ngủ mất rồi. Hắn hồn thể mặc dù trốn ở Diệp Chiến thể nội, nhưng vô pháp nhìn trộm Diệp Chiến linh hồn, hai người nhiều nhất ở trong lòng trao đổi. Tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa về sau, Diệp Chiến tâm lý chuyển động liền đình chỉ, linh hồn ý thức đi vào rộng lớn trong mộng Thiên Địa. Tử Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh đang tại luyện công. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mở t r à n g mắt, nhấc mắt nhìn đi, Thiên Địa vô cực nhãn xuyên thấu bầu trời. tầm mất đi vào thiên ngoại soán ốc thiên hà phía sau trong hư không tối tăm sáng lên một đôi tinh hồng nhãn vô cùng to lớn nhường võ giới thiên địa lộ ra nhỏ bé như hạt cát lại là đôi mắt này khương trường sinh chấn động trong lòng chẳng lẽ đối phương liền là quý thần p h ủ s a u l ư n g bộ thiên tôn hắn lúc này ở trong lòng diễn toán thực lực của đối phương đối phương vẫn như cũ không tại hệ thống diễn toán phạm vi bên trong như thế nói đến đôi mắt này cũng không phải là chân thực dù sao vùng hư không này đã tại hệ thống diễn toán phạm vi bên trong khương trường sinh đang đang suy đoán cặp kia tinh hồng nhãn bỗng nhiên nhắm lại biến mất không thấy gì nữa phẳng phất chưa bao giờ xuất hiện qua xem ra ngàn năm kỳ hạn sẽ sớm khương trường sinh yên lặng nghĩ đến lần thứ nhất đối phương có thể là hoài nghi lần thứ hai giám sát không có khả năng lại chẳng qua là hoài nghi chắc chắn bày ra hành động thần phủ ngã xuống ảnh hưởng vẫn là rất lớn Khương Trường Sinh cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, cũng không thể chờ kẻ địch sắp đến, mới vừa bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, hắn lúc này sáng tạo một bộ phân thân, phân thân có được trí nhớ của hắn, có thể dựa theo quý thần phủ thái sử trường sách trí nhớ đi tới huyền hoàng đại thiên địa tìm kiếm thích hợp hư không. Hắn mường phân thân biến thành quý thần phủ bộ dáng, trực tiếp nhảy ra hư không, chạy tới xoắn ốc thiên hà đỉnh điểm, thần không biết quỷ không hay chui vào thiên hà đỉnh quang vân bên trong. Chương 370 thiên tôn bung xuống khương tử ngọc đăng cơ thời gian cùng võ giới chiến đấu mở ra thời gian không kém nhiều nói cách khác võ giới chiến đấu đã mở ra 170 năm liên quan tới bộ thiên tôn cùng với thần võ giới uy hiếp khương trường sinh không có ý định nói cho thiên cảnh thiên cảnh có chính mình nhân gian mà lại khương trường sinh cũng không cần người khác hỗ trợ phân ra một đạo phân thân rời đi thái hoang võ giới về sau khương trường sinh liền bắt đầu đem thần niệm tản ra bao trùm tham dự võ giới chiến đấu hết thảy võ giới 100 phương võ giới chỉ còn lại có 81 phương võ giới vị kia viêm chủ đã hủy diệt 19 phương võ giới khương trường sinh sớm đã phát giác được hắn tồn tại cùng vị trí nhưng cũng không có ra tay bởi vì viêm chủ trong mắt hắn là tiềm ẩn sinh tồn ban thường khương trường sinh thử nghiệm tiếp xúc 81 phương võ giới võ đạo khí v ậ n rất nhanh hắn liền bắt được cùng thiên hà tương tự quy tắc chi lực tại đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 lúc hắn đã có thể cảm giác quy tắc chi lực bây giờ thần niệm mạnh hơn có thể dễ dàng phân biệt ra khác biệt quy tắc chi lực sát nhập nhiều như vậy võ giới về sau trước tiên cần phải chặt đất thần võ giới đối võ giới khống chế mới có thể an tâm đi tới hư không không bị truy tìm đến khương trường sinh phát hiện võ giới võ đạo khí vận cực kỳ phức tạp có thuần túy nhất võ đạo quy tắc cũng có thiên hà l ự c lượng nếu là trực tiếp đánh nát võ đạo quy tắc võ giới đem trực tiếp sụp đổ nếu chỉ là chặt đứt thiên hà lực lượng võ giới cũng là có thể độc lập tồn tại liền phái người tới c h u diệt hắn dù sao lúc trước hắn khi đ ộ kiếp đã kinh động võ đạo quy tắc không trường sinh quen thuộc các giới thiên hà lực lượng phía sau mới thu hồi thần niệm hắn tương đương với chuẩn bị bài sớm làm tốt chặt đứt các giới thiên hà lực lượng chuẩn bị thời gian cực nhanh cái kia đạo tinh hồng nhãn tan biến về sau thần võ giới cũng không có trước tiên tiến công thái hoang có lẽ cái kia đạo nhãn con ngươi đại biểu không được thần võ giới, thần võ giới bản thân cũng là quyền lực vòng xoáy, nội bộ p h e phái san sát. 15 năm về sau, định thiên 185 ă m t i năm n thiên cảnh còn đang tăng cường, thiên đỉnh cũng một ngày sau so một ngày náo nhiệt, bởi vì mới thêm không ít chủng tộc, ngoại trừ ban đầu cường lương tộc, chủng tộc khác cường giả không có đứng hàng thiên binh thiên tướng, mà là trở thành các phương tiên thần thủ hạ tùy tùng thần giả, tùy tùng thần giả số lượng cộng lại cũng đã vượt qua 10 vạn. tác dụng của bọn họ là trợ giúp tiên thần nhóm tốt hơn chấp hành thần quyền. Một ngày này đang ở nghe bạch kỳ hồi b á hoàng thiên, hắc thiên tình huống khương trường sinh chú ý tới thiên ngoại động tĩnh. Một đám võ giả theo x o á n ốc thiên hà đỉnh quang vân bên trong buông xuống, còn hộ tống từng chiếc từng chiếc thuyền lớn cùng lâu vũ, phương hướng của bọn hắn rõ ràng là tử hoàn thần quân phù đảo cung điện. Xem ra hẳn là thường tộc người, động tác thật là rất nhanh. Khương Trường Sinh nguyên lai tưởng rằng Tử Hoàn Thần Quân muốn vì chuyện này bỏ ra tới trăm năm thời gian. Dù sao thường tộc không phải tiểu tộc, lần này dọn nhà càng là nhảy vọt hư không. Chủ nhân, cái kia hai tên gia hòa là quyết tâm muốn làm yêu đế, yêu hoàng, nhưng bọn hắn tốc độ phát triển quá chậm. Bây giờ Thái Hoang tràn vào các giới cường giả, ta sợ chúng nó gặp được nguy hiểm, bằng không. Bạch Kỳ ghé vào Khương Trường Sinh bên cạnh nói ra, câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng Khương Trường Sinh cũng hiểu được. Khương Trường sinh một bên luyện công, một bên hồi đáp Thiên Đình cũng không phải là trò đùa. Tại Thiên Đình người hầu liền không thể tại thế gian thành lập thế lực. Cường Lương tộc cùng Thái Hoang cường tộc sinh linh tiến vào Thiên Đình sau liền không được tự tiện hồi tộc, tình cơ hồi trở lại đi xem một chút có khả năng, nhưng không thể mượn Thiên Đình danh nghĩa đến đỡ các tộc. Dù sao người nào đều không phải là thiên cảnh, nhưng nếu không có địa vị tranh lệch, nhân gian chẳng phải là lộn xộn? Bạch Kỳ thở dài nói: Hai tiểu gia hỏa này cũng thật là. thành thành thật thật đi theo chúng ta điện công không tốt sao? Sau khi rời khỏi đây vậy mà không trở lại. Không Trường Sinh không tiếp tục nói tiếp. Hắn đang đang nhìn trộm Từ Hoàn Thần Quân cùng Thường Tộc Tộc trưởng nói chuyện với nhau. Trong điện Thường Tộc Tộc trưởng đang ở mắng chửi Từ Hoàn Thần Quân, luôn luôn cao cao tại thượng tử Hoàn Thần Quân giờ phút này như là bị khinh bỉ tiểu nữ t ừ cúi đầu, không dám cãi lại. Thường Tộc Tộc trưởng t h o ạ t nhìn 6-70 tuổi, mặc dù già nua nhưng khí thế mạnh mẽ. i ậ n dữ mắng mỏ ở giữa hiển thị rõ thần uy khiến cho chỉnh tòa cung điện đều tại hơi hơi rung động thôi ngươi lại đem đạo tổ sự tình cẩn thận nói đến theo các ngươi quen biết nói lên không được có bỏ sót thường tộc tộc trưởng hít sâu một hơi cố nén nộ khí nói ra không ai có thể hiểu tâm tình của hắn thường tộc phát triển được thật tốt đột nhiên nữ nhi liên hệ hắn nói bởi vì nàng phạm sai lầm gia tộc sẽ t a ngộ tai họa ngập đầu nhất định phải toàn tộc rút lui hắn kém chút tức chết. mặc dù sinh khí nhưng hắn không có không tin đối với vị này nữ nhi hắn vẫn là hết sức tín nhiệm đối phương tuyệt sẽ không hù dọa hắn. tất nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. trước khi đến hắn đã đại khái hiểu sự tình. thường tàu s á c thực lại bởi vậy n h ê n h đón diệt tộc nguy hiểm. thần võ giới luôn luôn thờ phụng thả giết lầm không thể buông tha chuẩn tắc lại thêm từ xưa đến nay tuyên dương chỉ cần thường tàu cùng cựu cổ g i á o dính quan hệ cái kia nhất định phải chết. thật lâu, tử hoàn thần quân đem hết thầy nói rõ ràng. thường tộc tộc trưởng cao mày nói, nói cách khác, đạo tổ chưa chắc là cựu cổ giáo giáo đồ, nhưng hắn cao thâm mặt chắc có thể dễ dàng c h u diệt thần phủ, còn không đem thần võ giới để vào mắt. tử hoàn thần quân gật đầu nói, không sai, hắn hết sức cổ quái, hắn từ trước tới giờ không chủ động chiêu chọc cường địch, hắn thậm chí sợ phiền toái, nhưng một khi kết thù, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cùng chúng ta nhận biết cựu cổ giáo giáo đồ hoàn toàn khác biệt, cũng không cố chấp. c h ẳ n g qua là khí tức của hắn hư vô mờ mịt, lại tự xưng tiên thần. Có lẽ hắn không phải tu hành võ đạo, cho nên biết được mình cùng thần võ giới tất định là địch. Nói lên đạo tổ, nàng vẫn vì đó hoang mang. Nàng thật sự là không hiểu rõ đạo tổ đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Dám đối địch với thần võ giới, hoặc là liền là võ đạo dị số, hoặc là liền là cùng thần võ giới có t h u Theo tác phong của hắn đến xem. h ẳ n là người trước tiên thần chi đạo à? Có lẽ là thật. Cựu cổ giáo tồn tại đã chứng minh võ đạo trước đó là cổ thuật thời đại đã có cổ thuật. Người nào lại dám xác định cổ thuật trước đó không có mặt khác tu hành chi đạo? Thường t ộ c t ộ c trưởng trầm ngâm nói, hắn so từ hoàn thần quân lại càng dễ tiếp nhận, chủ yếu là hắn hiểu rõ càng nhiều. t ừ hoàn thần quân kinh ngạc hỏi, ngai cảm thấy hắn cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, tiên thần chi đạo thật tồn tại. Thường t ộ c t ộ c trưởng gật đầu nói. nếu chúng ta không rõ ràng vì sao muốn phủ định người tưởng tượng tất nhiên là căn cứ và nhận biết phía trên tại nhân tộc trong lòng tiên thần đại biểu không gì làm không được đại biểu siêu việt sinh linh lực lượng nếu người có thể tưởng tượng đến loại tồn tại này nó liền chưa hẳn không tồn tại từ hoàn thân quân nghe được gật đầu cảm thấy có đạo lý mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng phát hiện mình xác thực vô pháp phản bác đạo tổ tồn tại đang dùng thần niệm nhìn trộm bọn hắn khương trường sinh nghe được âm thầm kính nể Không h ổ là nhất tộc tộc trưởng nhìn thấu chuyện theo vị tộc trưởng này khí độ đến xem thường tộc hẳn không phải là rất khó chung đụng tồn tại dĩ nhiên coi như là khương trường sinh cũng có thể để bọn hắn trở nên tốt ở chung thường tộc phân bố quá rộng mặc dù chẳng qua là triệu hồi thường họ cũng cần thời gian trước hết để cho ta hạ đi gặp đạo tổ đi thường tộc tộc trưởng trầm ngâm nói tử hoàn thần quân tự nhiên không có ý kiến đang muốn mở miệng một cỗ kinh khủng sát cơ buông xuống. cả kinh hai cha con đứng dậy. hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên thường t ộ c tộc trưởng lập tức tan biến tại tại chỗ. đại lượng thường t ộ c võ giả thuyền lớn lâu vũ phân bố tại tử hoàn thần quân phù đảo chung quanh trùng trùng điệp điệp cực kỳ hùng vĩ. phương xa không ít thần quân phù đảo đều có người tại quan sát. thường t ộ c tộc trưởng xuất hiện tại cung điện trên mái hiên ngước đầu nhìn lên thiên hà đỉnh quang vân vẻ mặt nghiêm túc. không chỉ là hắn. mặt khác thường tộc võ giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại cổ sát cơ kia nhằm vào chính là bọn hắn trừ bọn họ bên ngoài mặt khác thần quân phủ người trên đảo đều không có cảm nhận được tử hoàn thần quân chống dũng xuất hiện tại thường tộc tộc trưởng bên cạnh trầm giọng hỏi sẽ là ai thường tộc tộc trưởng hít sâu một hơi nói phiền toái xem ra phía trên không cho phép chúng ta có cơ hội chạy thoát có lẽ phía trên một mực đang chờ chúng ta tụ tập hiện tại thường tộc tin nhụy tụ tập ở này phía trên liền là nghĩ một mẻ hốt gọn. nghe vậy, tử hoàn thần quân vẻ mặt trắng bệch. quanh một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ tử hoàn thần quân phủ đảo, đường kính dài tới trăm vạn dặm, bao trùm chung quanh tất cả thường tộc người, cột sáng một đường chui vào thiên hà bên trong. bên trong cột ánh sáng thường tộc người nhất thời hoảng rồi. lúc này liền có người thi triển tuyệt học muốn đánh tan cột sáng màu trắng, thật là khí động một cái đến cột sáng liền tán loạn. càng ngày càng nhiều thường tộc võ giả ra tay, từng cái hướng đi đều có chân khí bạo tán cảnh tượng hùng vĩ vô song, nhưng đều đều không thể dung chuyển như thiên hiến cột sáng màu trắng đều dừng tay thường tộc tộc trưởng thanh âm vang lên truyền vào trong tai của mọi người khiến cho thường tộc tộc nhân tất cả đều dừng tay xem ra thiên tôn có lời muốn nói với thường tộc gì không hiện thân thường tộc tộc trưởng cao g i ọ n g quát tiếng như hồng lôi tại cột sáng màu trắng bên trong quanh quẩn không dứt tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thiên hà quang vân bên trong chậm rãi buông xuống một đạo thân ảnh chính là điều động quý thần phủ điều tra nết bàn trí nguyên công bộ thiên tôn bộ thiên tôn khuôn mặt già nua hai mắt nửa mở toàn thân áo đen tùy ý cổ động như hắc diễm nổi bồng b ề n h giữa không trung hắn tốc độ cao giảm xuống dừng lại khoảng cách thần quân cung điện không đến ngàn trượng khoảng cách hắn cao cao tại thượng vẻ mặt h ờ hững nhìn xuống thượng tộc tộc trưởng nói thương nha càn cấu kết cựu cổ giáo Ngươi có biết đây là tội gì? Lời vừa nói ra, hết thầy thường tộc người xôn xao, bọn hắn một mực hoang mang, tộc trưởng vì sao lôi kéo bọn hắn đến đây? Không nghĩ tới nguyên nhân lại là cùng cựu cổ giáo cấu kết. Không có người p h ẫ n nộ, chỉ có hoảng sợ. Tất cả mọi người rõ ràng cùng cựu cổ giáo cấu kết là kết cục gì? Ồ, thiên tôn, cựu cổ giáo giáo chúng ở đâu? Chớ có ngậm máu phun người, chẳng lẽ ngài nghĩ vu o an ta chính là cựu cổ giáo giáo đồ? Thường tộc tộc trưởng thường nhạc càn không chút hoang mang hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh lùng, không sợ chút nào bộ thiên tôn. Nếu như thật sự là thường tộc cấu kết cựu cổ giáo, thiên tôn vì sao một mình đến đây? Thần võ giới thần phạt quân đâu? Tử hoàn thần quân nghe xong, ánh mắt biến. Thường tộc tất cả mọi người cũng giống như thế, không thấy thần phạt quân, vậy thì không phải là thần võ giới làm việc. Này cột sáng màu trắng rõ ràng là nghĩ ngăn cách bọn hắn, nhưng bên ngoài người vô phát nghe được đối thoại của bọn họ. vị này thiên tôn không có hảo ý thường tộc hiểu rõ phía dưới tình huống sao nếu là muốn quay đầu còn kịp bộ thiên tôn hướng hờ hỏi vẫn như cũ nắm giữ quyền chủ động không đi trả lời thường nhạc c à n chất vấn thường nhạc c à n cười hỏi thiên tôn vậy mà không biết phía dưới tình huống chẳng lẽ thiên tôn không biết ngài phải đối mặt là ai